Huyền ca vừa lòng cười, dơ tay lại lần nữa tê ra một đạo tử mang, tử mang chậm rãi duyên sinh, đem sở hữu yêu thú đều bao phủ ở trong đó. Chờ đến tử mang rút đi, sở hữu bị huyền ca khế ước yêu thú cũng đồng thời biến mất ở tại chỗ. Dư hạo nam cùng mễ chính lương khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ nghe nói qua khế ước sư, chính là chưa từng có nghe nói qua khế ước sư có thể lập tức khế ước như vậy nhiều yêu thú. Huyền ca biến thái, đã hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận chi. Hết thể quy về bình tĩnh. Phi thuyền tiếp tục hướng về Yến Thanh Quốc chạy mà đi. Kế tiếp hành trình, đều thập phần thuận lợi. Huyền ca nơi này trừ bỏ người nào đó thường xuyên sẽ đến gõ cửa tìm nàng nói chuyện phía ngoại, cũng không có chuyện gì phát sinh. Trong bất chi bất giác, phi thuyền đã tiến vào Yến Thanh Quốc. Huyền ca, huyền ca, chúng ta đến Yến Thanh Quốc, người mau mở cửa A. Dư hạo nam mang theo một tia kích động cùng hương phấn mà thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Huyền ca bất đắc dĩ lắc đầu cười, tiến lên mở ra môn. Huyền ca. Chúng ta đến Yến Thanh Quốc đâu? Rơi thuyền sau, nhân ra mang ngươi đi nhạn Tê Hồ đi dạo đi, nơi đó nhưng hảo chơi. Dư Hạo Nam vẻ mặt hương phấn nói. Yến Thanh Quốc là hắn trưởng thành địa phương, đối với nơi này hắn tự nhiên thập phần quen thuộc. Ta còn có việc. Huyền ca câu môi nói. Tính tính thời gian, Bạch Anh bọn họ cũng không sai biệt lắm nên tới rồi. Nàng nhìn Dư Hạo Nam cho nàng Yến Thanh Quốc bản đồ, cùng Bạch Anh ước ở thượng nham thành Thanh Sơn khách điếm. Nhân ra biết ngươi phải đợi ngươi đồng bạn. Nhân ra có thể bồi ngươi cùng đi, tiến thanh quốc ta chính là rất quen thuộc đầu. Huyền ca, được không sao? Dư hạo nam chớp vũ mị mắt to, vẻ mặt chờ mong nhìn Huyền ca. Hắn không nghĩ nhanh như vậy cùng Huyền ca tách ra, bởi vì Huyền ca là số rất ít không có ghét bỏ người của hắn chi nhất. Huyền ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi thôi, chúng ta đi thượng nhằm thành. Ở chung mấy ngày nay, nàng cũng thói quen dư hạo nam nói chuyện phương thức. Hảo ra, dư hạo nam vui vẻ mà hoan hô một tiếng. Tung ta tung tăng đi theo huyền ca phía sau. Hạ phi thuyền, dư hạo nam tế ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ phát bảo, huyền ca, chúng ta ngồi cái này đi. Tuy rằng đồng dạng là phi thuyền, nhưng là loại này loại nhỏ phi thuyền lại chỉ có thể cự ly ngắn phi hành. Một khi tiến vào hư không, loại này loại nhỏ phi thuyền liền sẽ không chịu nổi phụ tải mà hỏng mất. Ân. Huyền ca cũng không cùng dư hạo nam khách khí, nâng bước đi thượng phi thuyền. Phi thuyền tuy rằng tiểu, bên trong lại ngũ tạng đều toàn, phòng điều khiển. Phòng khách, phòng tu luyện, còn có một cái có thể ngắm phong cảnh sân phơi. Từ nơi này đến Thượng Nham Thành yêu cầu 3 ngày thời gian, Huyền ca, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi, chờ tới rồi nhân ra liền đi kêu ngươi. Dư hạo nam dùng tay hoa lan chỉ chỉ phòng, vũ mị cười cười, lắc nông chi hướng về phòng điều khiển đi đến. Huyền ca lắc đầu cười, nâng bước hướng về phòng đi đến. Đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy phòng cũng không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, bên trong có một chiếc giường cùng một cái có thể cung nhân tu luyện màu trắng đệm hương bù nhìn đến đệm hương bù Huyền Ca nhớ tới chính mình lúc trước ở Huyền Hà Tháp đỉnh tầng cũng được đến quá một cái màu trắng đệm hương bù thân thức quét nhập nhẫn nhẫn phóng phần lớn đều là một ít nhập không được nàng mắt đồ vật thức mau Huyền Ca liền ở nhẫn góc phát hiện cái kia màu trắng đệm hương bù thân thức vừa động đem đệm hương bù từ nhẫn chung lấy ra tới đánh giá cẩn thận màu trắng đệm hương bù một phen cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt xem ra là chính mình nghĩ nhiều Huyền Ca lắc đầu cười cười, ở màu trắng đệm hương bù ngồi xuống dưới, lấy ra luyện phụ tài liệu, bắt đầu luyện chế khởi bừa chú. Huyền Ca càng luyện phát hiện càng là thuận lợi, sở luyện bùa chú cấp bậc cũng là càng ngày càng cao, phảng phất vô hình trung có một cổ lực lượng đang ở chỉ dẫn nàng giống nhau. Luyện chế hảo một chương thiên cấp nhị giai bạo tuyết phụ sau, Huyền Ca ngừng lại, lại lần nữa nhìn về phía dưới thân màu trắng đệm hương bù, tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt kinh hỉ tươi cười. Nguyên lai like này chỉ màu trắng đệm hương bù trung thượng hiểu được đạo vận. Hiểu được đạo vận chính yếu tác dụng chính là hiểu được, vô luận là tu luyện, luyện khí, luyện phủ, luyện đan. Chỉ cần có hiểu được đạo vận ở, liền có thể nhẹ nhàng đột phá bình cảnh. Nghĩ đến đây, huyền ca tiếp tục luyện chế nổi lên bùa chú. Đã có hiểu được đạo vận, nàng tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Ba ngày thời gian, thoảng qua, cảm giác được phi thuyền đang ở rất xuống, huyền ca cũng dừng trong tay động tác. Nay ba ngày ở hiểu được đạo vận dưới sự trợ giúp, nàng luyện nước bùa bình thẳng tắp tăng lên Hiện tại nàng đã là một người thiên cấp trung giai luyện phù tông sư. Huyền ca. Ngoài cửa truyền đến dư hạo nam tiếng la. Huyền ca đứng lên, thu hồi màu trắng đệm hương bù cùng luyện phù tài liệu, tiến lên mở ra môn. Huyền ca, chúng ta đã đến thượng nham ngoài thành, chúng ta rời thuyền đi. Dư hạo nam cười nói. Bởi vì thượng nham thành có quy định, sở hữu phi thuyền pháp bảo đều không được ở trong thành phi hành, cho nên hắn chỉ có thể đem phi thuyền ngừng ở ngoài thành. Hạ phi thuyền. Huyền ca ở Dư hạo Nam dẫn đầu hạ hướng về Thượng Nham Thành đi đến. Vừa muốn vào thành, hai gã thủ thành hộ vệ ngăn cản bọn họ đường đi. Dư hạo Nam lấy ra một con túi chứa vật cùng chính mình thân phận Ngọc Bài, đưa cho trong đó một người hộ vệ, đại ca, ta bằng hữu là vừa rồi mới đến Yến Thanh Quốc, còn không có thân phận Ngọc Bài, thỉnh đại ca châm trước một chút, trước làm hắn vào đi thôi. Ở Thượng Nham Thành nếu là không có thân phận Ngọc Bài, trừ bỏ muốn phó gấp đôi vào thành phí ngoại, còn cần lấy ra một kiện bảo vật tới thế chấp chờ thân phận ngọc bài xử lý sau mới có thể đem thế chấp bảo vật lấy về tới hộ vệ nhíu mày nhìn dư hạo nam liếc mắt một cái đem trong tay thân phận ngọc bài đưa trả cho dư hạo nam vào đi thôi hắn vẫn luôn đều nghe nói dư gia duy nhất nam Đinh, là một cái ảo lả hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế trên đường phố thập phần náo nhiệt cao lầu san sát con đường bốn phương thông suốt so với đồng dạng là cao cấp quốc gia song tê quốc tới nơi này càng có vẻ phồn hoa huyền ca Chúng ta đi trước thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ đi. Dư hạo nam chỉ chỉ cách đó không xa một tòa hình chữ nhật cao lầu nói. Ở Thượng Nham Thành không có thân phận Ngọc Bài, là vô pháp và ở khách điếm. Phần 155 ân Huyền ca gật đầu lên tiếng, đi theo dư hạo nam hướng về thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ đi đến. Đi vào thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ, chỉ thấy bên trong có không ít tu sĩ, đang ở xếp hàng xử lý thân phận Ngọc Bài. Huyền ca, người đem người nguyên lai like thân phận Ngọc Bài cho nhân ra. Nhân ra giúp ngươi đi xử lý. Dư hạo nam cười vươn tay. Dư ra tuy rằng không ở thượng nham thành, nhưng là ở thượng nham thành cũng là có nhất định lực ảnh hưởng. Huyền ca cũng không có cùng dư hạo nam khách khí, lấy ra chính mình thân phận ngọc bài đưa cho hắn. Cùng dư hạo nam ở chung thời gian dài như vậy, cũng nhiều ít hiểu biết một ít hắn cá tính. Nếu là nàng cự tuyệt, hắn không chỉ có sẽ bày ra một bộ thương tâm muốn chết biểu tình, còn sẽ ở nàng bên thai nói cái không ngừng, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Dư hạo nam vui vẻ mà tiếp nhận huyền ca thân phận ngọc bài, chỉ chỉ cách đó không xa nghỉ ngơi khu, huyền ca, vậy ngươi ở bên kia chờ nhân ra đi, nhân ra thực mau liền tới Nga. Huyền ca cười gật đầu, hướng về nghỉ ngơi khu đi đến. Vừa mới ngồi xuống, một người diện mạo có chút đáng khinh thanh niên nam tu liền thấu lại đây, ngươi cùng cái kia ẻo là là bằng Hữu A. Huyền ca lạnh lùng mà quét đối phương liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì? Cái kia ẻo là gia tộc, ở hiến thanh quốc chính là rất có địa vị. Nếu không chúng ta hợp tác làm cái kia ẻo là ra điểm huyết. Thanh niên Nam Tu hắc hắc cười nói. Ở hắn xem ra trước mặt tiểu tử này cùng cái kia ẻo là ở bên nhau, cũng là có mang mục đích. Lan. Huyền ca lạnh giọng quát. Nếu không phải nơi này không thể động thủ, nàng đã đem đối phương đá ra đi. Nghe được Huyền ca kêu chính mình Lan, thanh niên Nam Tu cũng nổi giận, chỉ vào Huyền ca nói, ngươi mẹ nó đừng trăng cái gì thanh cao, ngươi tiếp cận cái kia ẻo là còn không phải là vì hắn tiền sao. Muốn ăn một mình. Tiểu Tâm Đường Căng đã chết. Huyền Ca giơ tay một phách, thanh niên nam tu trực tiếp bị chụp bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên đường cái, sinh tử không biết. Nhìn đến có người từ thân phận ngọc bài đăng ký chỗ bay ra tới, trên đường người đều ngây dại. Lấy lại tinh thần, mọi người bắt đầu nghị luận lên. Chơi ạ, thế nhưng có người dám tại thân phận ngọc bài đăng ký chỗ động thủ, thật là chăn sống. Đúng vậy, nay thuần tuy là tìm chết hành vi a. Thân phận ngọc bài đăng ký chỗ chính là có quy định, bất luận kẻ nào ở chỗ này động thủ đều là phải bị đương trường đánh chết. Người nào dám ở nơi này làm cản? Theo một đạo uy nghiêm tiếng hô vang lên, một cổ uy áp đồng thời hướng về huyền ca để ép lại đây. Huyền ca nhàn nhạt quét về phía người tới, đối với đối phương uy áp không để bụng chút nào. Dâu tóc bạc trắng lao giả, thấy huyền ca thế nhưng một chút cũng không chịu chính mình uy áp ảnh hưởng, trong lòng tức khắc cả kinh, trên mặt nghiêm túc chi sắc cũng khởi đi xuống. Thiếu niên này không đơn giản, khó trách dám ở nơi này động thủ. Huyền ca. Theo một đạo nôn nóng tiếng la vang lên, dư hạo nam đã nhanh chóng đi tới huyền ca trước mặt, chắn nàng trước người. Đừng sợ. Nhân ra sẽ không làm người có việc. Dư hạo nam trong thanh âm mang theo một tiêu kiên định. Lấy hắn dư ra thất công tử thân phận, muốn giữ được huyền ca hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Huyền ca đi đến dư hạo nam bên cạnh, cười nhìn hắn. Lúc này ở nàng trong lòng, đã hoàn toàn nhận đồng dư hạo nam người này. Huyền dư hạo nam giật giật miệng. Nhìn đến huyền ca trên mặt tự tin biểu tình, dùng sức gật đầu một cái, tiêu mị trên mặt nở rộ ra một mặt sán lạn tươi cười, nhân ra tin từ ngươi. Ngươi ở nhân ra trong lòng vẫn luôn là bổng đồng, đồng đát. Cố lên! Cố lên! Mấy cái hát tuyến từ huyền ca Thái Dương trượt xuống, nàng vâu ngữ mắt trợn trắng, chuyển mục nhìn về phía dâu tóc bạc trắng lao giả. Lao giả nghe được dư hạo nam nói nhịn không được một trận ác hàn, nhìn đến huyền ca chính nhìn chính mình, thanh thanh nhất hầu nói, vừa mới là ngươi động tay. Không sai! Huyền ca hảo phóng thừa nhận nói, nhìn đến Huyền ca không có sợ hãi thái độ, lão giả càng thêm nhận định Huyền ca là cái không dễ cho người, lần này niệm ở ngươi vi phạm lần đầu liền tính, không có lần sau. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì quy định đều là tái nhận vô lực. Hắn nhưng không nghĩ cấp thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ dứt lấy một cái cường địch. A! Chung quanh mọi người nghe vậy, sôi nổi khiếp sợ há to miệng. Thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ chấp sự, khi nào dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ cái kia động thủ thiếu niên là cái nào thế lực con cháu không thành? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 170, muốn thay đổi. Huyền ca cùng Dư hạo Nam lông tóc không tổn hao gì đi ra thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ. Nhìn đến chung quanh mọi người đầu tới sùng bái ánh mắt, Dư hạo Nam có chút đắc ý ngẩn lên đầu. Hắn tuy rằng là Dư ra thất công tử, nhưng là bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, trừ bỏ trong nhà tỷ muội cùng cha mẹ thiệt tình đối hắn ngoại. Những người khác chỉ là mặt ngoài kiêng kỵ thân phận của hắn, làm bộ cung kính mà thôi. Sau lưng bọn họ lại ở cười nhạo hắn là cái ẻo là. Ngay cả hắn thích nữ tử cũng là như thế. Nhớ rõ ngày đó hắn lấy hết can đảm, hướng đi hắn thích nữ tử thổ lộ. Kết quả nàng thế nhưng làm cho nàng đồng môn sư huynh đệ mặt trao phúng hắn là cốc mà đòi ăn thị thiên nga, nói hắn si tâm vọng tưởng. Nàng liên tính thích cũng sẽ thích chân chính nam nhân, mà không phải hắn cái này bất nam bất nữ ẻo là. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể dưới sự tức giận rời đi yến thanh quốc chạy ra đi rèn luyện nghĩ đến ngày đó sự dư hạo nam tâm tình tức khắc hạ xuống xuống dưới làm sao vậy chú ý tới dư hạo nam đột nhiên biểu tình chuyển biến huyền ca có chút kinh ngạc hỏi dư hạo nam cắn miệng mình lắc lắc đầu do dự một lát mở miệng hỏi huyền ca ngươi có thể nói cho nhân gia muốn thế nào mới có thể trở thành chân chính nam nhân sao ở giúp huyền ca đăng ký thân phận thời điểm hắn đã biết huyền ca là nữ tử lúc ấy hắn thực sự bị hoảng sợ Không nghĩ tới Huyền Ca giả nam tử thế, nhưng giả giống như, hắn cùng nàng ở chung lâu như vậy, một chút đều không có phát hiện nàng là một nữ tử. Huyền Ca nhướng mẩy, nhìn về phía Dư Hạo Nam, thật muốn biết, gia hỏa này là chịu cái gì kích thích sao? Dư Hạo Nam dùng sức gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng rảo ngón tay nói, kỳ thật nhân gia lần này đi Ô sang quốc, chính là vì rèn luyện chính mình, muốn cho chính mình trở nên nam nhân một ít, đáng tiếc giống như hiệu quả không lớn. Huyền Ca câu môi cười, muốn thay đổi kỳ thật thực dễ dàng. Đầu tiên muốn thay đổi chính là người nói chuyện phương thức, không cần lao đem nhân ra này hai chữ treo ở ngoài miệng. Nói thật nàng tuy rằng đã thói quen hắn nói chuyện phương thức, nhưng là nghe được hắn nói nhân ra thời điểm, vẫn là nhịn không được có chút tác hàn. Thử nghĩ một chút, một cái thân cao 1 m Nam tử, khoa tay múa chân tay hoa làn nói nhân ra thời điểm, kia sẽ là một loại cảm giác như thế nào? Kia về sau nhân ra liền sửa nói ta được không? Dư hạo nam vội vàng tỏ thái độ. Huyền ca vô ngữ đỡ chán. Huyền ca, Nhân ra. Ai nha? Lại nói sai rồi. Dư hạo nam ngượng ngùng cười, dơ tay vô nhẹ một chút miệng mình, chúng ta đi thanh sơn khách điếm đi. Hảo. Huyền ca ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra muốn thay đổi dư hạo nam, xác thật có chút khó khăn. Thanh sơn khách điếm cũng không phải rất xa, hai người chỉ là đi rồi hai chú hương tả hưu, cũng đã tới rồi thanh sơn khách điếm. Huyền ca ngươi xem, thanh sơn khách điếm liền ở nơi đó Nga Dư hạo nam cười nâng lên tay. Dùng tay hoa lan chỉ chỉ phía trước không xa một khách điếm. Huyền Ca hơi hơi gật đầu, hướng về Thanh Sơn khách điếm đi đến. Đi vào khách điếm, chỉ thấy vài tên tiểu nhị đang ở vội vàng chiêu đãi khách nhân, chỉ có một người trưởng quầy bộ dáng trung niên nam nhân ở quầy trung tinh chứng. Dư Hạo Nam đi đến trước quầy, nhẹ nhàng mà khấu khấu mặt bàn, đối với bên trong trưởng quầy hô: "Trưởng quầy, cho chúng ta hai gian thượng phòng." Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn đến Dư Hạo Nam, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Dư gia thất công tử. Đi lên trước cười khen tặng nói, "Nguyên lai like là dư thất công tử a." "Hoan nên." "Hoan nên a." Toàn bộ Yến Thanh quốc, thân xuyên hồng y, Điề, lại ẻo là nam tử, trừ bỏ dư thất công tử ngoại, thật đúng là tìm không ra mấy cái. Dư Hạo Nam nhìn đến trưởng quầy trong mắt chợt lóe mà qua chào phúng, trong lòng có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ, "Chúng ta muốn hai gian thượng phòng." Chẳng lẽ hắn thật sự phải bị người cả đời cười nhạo, khinh thường sao? Huyền ca tự nhiên không có sai quá một màn này, nhíu như mày, trong lòng cũng có chút không vui. Trường quay cảm giác được có người chính nhìn chính mình, đảo mắt nhìn lại, vừa lúc đối thượng Huyền Ca cặp kia đông lạnh con ngươi, tâm không lý do du lên. Hán duyệt Nhân vô số, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra Huyền Ca bất phàm, đặc biệt là Huyền Ca trên người tản mát ra cái loại này không giận mà uy khí thế, càng là làm hắn tâm sinh sợ hãi. Tốt, ta lập tức liền vì các ngươi an bài phòng. Trường quay không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy ra hai cái ngọc bài, đưa cho Dư Hạo Nam, đây là các ngươi phòng ngọc bài. Không nghĩ tới cái này ảo lạ, còn có như vậy bất phàm bằng hữu. Huyền ca, chúng ta đi lên đi. Dư hạo nam phất phất tay chung ngọc bài, đối với huyền ca cười nói. Huyền ca còn không có tới kịp trả lời, một đạo kinh ngạc thanh âm từ một bên truyền đến. Dư hạo nam, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Dư hạo nam nghe được thanh âm, thân thể nháy mắt trở nên cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hướng về hắn đi tới ba nam hai nữ. Năm người chung tên kia áo vàng xinh đẹp nữ tử, chính là vừa mới người nói chuyện. Cũng là hắn đã từng thích quá nữ tử. Dư hạo nam, ngươi không phải là biết ta muốn tới tham gia đan so, cho nên trộm theo tới đi. Di Diễm Tiểu vẻ mặt chán ghét nhìn dư hạo nam. Nếu không phải dư hạo nam là dư ra người, nàng đã sớm đem cái này hẻo là cấp giết. Cũng không xem hắn chính mình là cái gì đức hạnh, cũng xứng thích nàng. Người, ta mới không có. Dư hạo nam sắc mặt khó coi nhìn Di Diễm Tiểu. Hắn vĩnh viên quên không được, ngày đó nàng vũ nhục chính mình, nói chính mình là cóc ghẻ ẻo là kia một màn, có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dư Hạo Nam, ta nói cho ngươi, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta Dị Diễm Tiểu liền tính thích ven đường thất cái, cũng sẽ không thích thượng ngươi cái này ẻo là. Dị Diễm Tiểu cười lạnh nhìn Dư Hạo Nam, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Dư Hạo Nam song quyền trầm rãi buộc chặt, trong lòng tràn đầy cốt nhục. Dư Hạo Nam, ngươi hẳn là may mắn mới là. Huyền Ca nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người lúc này mới chú ý tới Huyền Ca. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng, trong mắt tất cả đều hiện lên một tia kinh diễm. Thiếu niên này lớn lên cũng quá xinh đẹp đi. Dư Hạo Nam quay đầu nhìn về phía Huyền Ca, nhìn đến nàng cổ vũ mỉm cười, tâm tình rộng mở thông suốt lên, dùng sức gật đầu một cái, ngươi nói không sai, ta hẳn là may mắn. Di Diễm tiểu như vậy nữ tử, căn bản là không đáng hắn thích. Di Diễm tiểu trên dưới đánh giá Huyền Ca liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng nói, ngươi đi theo cái này kẻ lả bên người, là vì hắn tu luyện tài nguyên đi. Ngươi loại người này là để cho người xem thường. Thật là bạch mù hắn gương mặt kia. Diễm Tiểu sư muội. Dì Diễm Tiểu bên cạnh một người tuấn tú nam tử mở miệng hô một tiếng, trong giọng nói có một tia cảnh cáo. Hắn vừa thấy huyền ca khí chất, liền biết hắn không phải một người bình thường, người như vậy vẫn là thiếu đắc tội hảo. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Dì Diễm Tiểu, ngươi nói ta cái gì đều có thể, nhưng là thỉnh ngươi không cần bôi nhỏ bằng hữu của ta. Dư hạo nam đỏ mặt, phẫn nộ mà trừng mắt dì Diễm Tiểu. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nàng thập phần chán ghét. Qua đi hắn khẳng định bị mù mắt mới có thể thích thượng nàng. Di Diễm Kiều cười nhạo một tiếng, ngươi như vậy che chở cái này tiểu Bạch kiểm, chẳng lẽ là cùng hắn có một chân? Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cổ lực lượng chụp bay đi ra ngoài, ở giữa không trung biến thành một đạo huyết vụ. Thấy như vậy một màn, chung quanh mọi người đều cũng không dám tin tưởng há to miệng. Hoàn toàn không rõ, Di Diễm Kiều rốt cuộc là chết như thế nào. Ngươi giết Diễm tiểu sư muội Cùng gì Diễm Tiểu cùng nhau bốn gã tu sĩ, khiếp sợ nhìn Huyền ca. Tuy rằng không có nhìn đến hắn động thủ, nhưng là hắn khí thế, bọn họ lại rõ ràng cảm nhận được. Phần 156 Là lại như thế nào? Huyền ca thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Có chút đồ vật nếu nhìn trước mắt, liền không có lưu chưa tất yếu. Ngươi! Ngươi hảo cuồng vọng một người. Đi thôi! Huyền ca đối với bên cạnh Dư hạo Nam nói. Dư Hảo Nam lấy lại tinh thần, ngốc ngốc gật gật đầu. Nga! Hảo! gì Diễm Tiểu đã chết, bất quá hắn giống như một chút thương tâm cảm giác đều không có, ngược lại cảm thấy áp lực ở trong lòng một hơi, rốt cuộc phun ra vô cùng nhẹ nhàng. Ngươi! Ngươi đứng lại mang theo âm dung thanh âm vang lên. Huyền ca quét đối phương liếc mắt một cái, ngươi muốn bước nàng vết xe đổ sao. Nghe được Huyền ca nói, người nói chuyện thân thể run lên, lập tức liền héo. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, đối phương vừa mới chính là liên thủ cũng chưa động một chút, Diễm Tiểu sư muội liền đã chết. Như vậy cường giả. Hắn nào dám đắc tội. Chúng ta là ly sơn phái đệ tử, lần này sự chúng ta tông môn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Vừa mới cảnh cáo gì diễm Tiểu tuấn tú nam tử nói xong, mang theo còn lại ba người sám xịt ra khách điếm. Tuy rằng trong lòng kiêng kỵ huyền ca thực lực, nhưng là nên nói nói, hắn vẫn là muốn nói, bởi vì này quan hệ đến bọn họ tông môn danh dự. Huyền ca bên môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, nâng bước hướng về khách điếm lầu 2 đi đến. Huyền ca, ngươi quá lợi hại. Ta hảo sùng bái ngươi Nga. Về sau ta liền đi theo ngươi lan lộn, ngươi thu ta làm tiểu đệ được không? Dư hạo nam một đường mắt lấp lánh nhìn huyền ca. Trong lòng hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể trở nên cùng huyền ca giống nhau cường đại. Đi theo ta hốn, về sau liền phải nghe ta. Huyền ca nhướng mày, nhìn về phía dư hạo nam nói. Hắn vừa mới biểu hiện, làm nàng đối hắn có một tia đổi mới. Xem ra hắn còn chưa tới không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Nhất định, ta về sau nhất định nghe, nghe ngươi. Dư Hạo Nam vẻ mặt chân chó bảo đảm nói. Huyền Ca quét Dư Hạo Nam tay liếc mắt một cái, đem người móng vuốt dối thẳng, về sau lại làm ta nhìn đến ngươi móng vuốt loại này tư thế, ta liền băm nó. Nói xong, dùng Ngọc Bài mở ra cửa phòng, đi vào phòng, làm trò Dư Hạo Nam mặt phanh. Một tiếng đóng cửa lại. Nhìn trước mặt đóng cửa cửa phòng, Dư Hạo Nam vẻ mặt ngông vòng chớp chớp mắt, nâng lên chính mình tay, trong chốc lát rối thẳng, trong chốc lát lại khoa tay muối chân thành tay hoa lan, lặp lại rất nhiều lần sau. Vẻ mặt khó hiểu lắc lắc đầu, tay hoa lan không phải càng xinh đẹp sao? Nghĩ đến Huyền ca vừa mới nói, hắn vội vàng duỗi thẳng chính mình tay, hắn nhưng không nghĩ chính mình tay bị băm. Huyền ca vào phòng, liên dùng truyền âm liên hệ Bạch Anh, ngươi hiện tại đến nào? Chủ nhân, ta đã đến Yến Thanh Quốc, hiện tại đang ở đi thượng nham thành trên đường, nhiều nhất một ngày chúng ta là có thể tới rồi. Hảo, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Lấy kim linh ngốc thiếu vương tốc độ, cùng Bạch Anh thực lực, nàng cũng không lo lắng bọn họ. Cùng Bạch Anh trò chuyện vài câu, hỏi một ít lam mà cú tình hôm sau, Huyền Ca liền kết thúc cùng Bạch Anh chuyên âm. Lúc này ở ly Huyền Ca không xa một khách điếm chung, ly Sơn phái bốn người đang ngồi ở trong phòng, biểu tình ngưng trọng thương nghị. Nhạc lý Sư Minh, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Bốn người chung duy nhất một người nữ tu tức giận bất bình hỏi. Bọn họ lần này là tới tham gia dược cốc đan so, hiện giờ thiếu một người, đối bọn họ thi đấu có ảnh hưởng rất lớn. Ta đã đem việc này báo cho sư phụ. Sư phụ đang ở tới thượng nham thành trên đường. Từ Nhạc Lý nhũ mày nói, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm thực lực của đối phương, nhưng là đối phương có thể vô thanh vô tức giết Diễm Tiểu sư muội, thực lực tuyệt đối không dùng kinh thường. Nghe được Từ Nhạc Lý nói, ở đây ba người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ tươi cười. Kia thật đúng là thật tốt quá. Sư phụ tới, xem cái kia tiểu tử còn như thế nào kiêu ngạo. Chính là, chờ sư phụ tới, nhất định sẽ vì Diễm Tiểu sư muội báo thù. Nhìn đến ba người cao hứng bộ dáng. Từ Nhạc Lý lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, hơn nữa hắn trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm giác bất an. Nhạc Lý sư minh, ngươi như thế nào không cao hứng a? Mã Hiểu Bạch chú ý tới Từ Nhạc Lý biểu tình, có chút khó hiểu hỏi. Hôm nay cái kia thiếu niên rất mạnh. Suy nghĩ một chút, Từ Nhạc Lý vẫn là nói ra chính mình lo lắng. Nhạc Lý sư minh, ta cảm thấy ngươi có chút buồn lo vô cớ. Người kia lại cường hắn tuổi tác ở nơi đó, sư phụ hắn lao nhân gia chính là đại thừa đỉnh kỳ cường giả. Chẳng lẽ còn không đối phó được một thiếu niên sao? Mã hiểu bạch tự tin nói. Nàng đối sư phụ thực lực chính là thập phần có tin tưởng. Hiểu bạch sư mội nói không sai. Ta cũng tán đồng hiểu bạch sư muội nói. Mặt khác hai người cũng đồng thời gật đầu nói. Từ nhạc lý thở dài một hơi, gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ sư phụ tới rồi, lại bàn bạc kỹ hơn. Dư hạo nam nằm ở trên giường, cắn ngón tay, chuyển động hai tròng mắt nghĩ vừa mới sự. Một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn trong phòng Dư hạo nam nhìn đến người tới, bị dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên, lòng còn sợ hai vỗ chính mình ngực, ngươi như thế nào tiến vào đều không gõ cửa, thật là làm ta sợ muốn chết. Ngay từ đầu sửa miệng có chút không thói quen, hiện tại nói nói thành thói quen. Giống như nói ta đích sát so nói nhân ra con nam tử khí khái. Chủ nhân để cho ta tới huấn luyện ngươi. Phạm tư sắc mặt khó coi nói. Không thể tưởng được hắn một cái đường đường yêu vương, thế nhưng bị phái tới huấn luyện một cái ẻo lả, hắn một đời anh minh a. Huấn luyện ta. Dư hạo nam nháy vũ mị hai mắt, khó hiểu nhìn Phạm Tư. Về sau ta sẽ hung hăng mà ngược ngươi, thẳng đến ngươi trở thành chân chính nam nhân mới thôi. Phạm Tư dơ lên một mả tâm chắc chắc tươi cười. Dư hạo nam cả người run lên, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống ra, ta có thể phản đối sao? Hắn như thế nào có loại chính mình sắp muốn đi vào địa ngục cảm giác đâu? Phản đối không có hiệu quả. Phạm Tư không chút do dự mở miệng nói. Ta không cần, ta muốn đi tìm huyền ca. Dư hạo nam cắn khăn tay, vẻ mặt ủy khuất hướng về cửa phóng đi. Bất quá còn không có vọt tới cửa, hắn cổ áo đã bị phàm tư đề trụ, giống tiểu kê giống nhau bị sách trở về. Ngươi hiện tại về ta quản, trừ phi ngươi có thể có cái nam nhân dạng, bằng không hắc hắc phàm tư tà ác cười. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này sai sự cũng không tệ lắm. Dư hạo nam mặt sám như cho tàn, vô lực ngồi ở trên mặt đất. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, chính mình tương lai bi thảm sinh sống. Quyển sách từ tiêu tương thư viện Xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 171, đánh cờ. Huyền ca hôm nay cường thế biểu hiện, lập tức khiến cho Thượng Nham Thành các cao tầng chú ý. Chờ đến thủy tinh cầu trung hình ảnh truyền phát tin kết thúc, tiền hướng dương buông xuống trong tay chén trà, nhìn về phía đang ngồi mọi người, các vị cảm thấy như thế nào. Hắn là Thượng Nham Thành thành chủ, đồng thời cũng là thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ chủ sự. Cho nên hôm nay tại thân phận Ngọc Bài đăng ký xứ sở phát sinh sự, hắn thực mau phải tới rồi tin tức. Vừa mới thủy tinh cầu trung truyền phát tin hình ảnh, chính là Huyền Ca tại thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ cùng Thành Sơn khách điếm khi đã phát sinh một màn. Lúc trước hắn vì càng tốt đem thượng nham thành nắm giữ ở trong tay, thượng nham thành mỗi cái góc, hắn cơ hồ đều làm người bố trí ghi hình thủy tinh cầu. Cứ như vậy, vô luận thượng nham trong thành đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn muốn biết, hắn đều có thể đủ rõ ràng biết ngay lúc đó tình huống. Cái này Huyền Ca thực lực sâu không lường được, ta cảm thấy Thành chủ đại nhân không bằng thấy nàng một mặt lại làm tính toán. Thanh Sơn khách điếm chủ sự câu hành dẫn đầu mở miệng đề nghị nói. Lúc ấy hắn tuy rằng không có mặt, nhưng là theo khách điếm trưởng quay nói, cái kia huyền ca trên người tản mát ra khí thế thực làm cho người ta sợ hãi. Ta đồng ý cầu chủ sự nói. Thượng nham thành đệ nhất gia tộc gia chủ ngô chấn diệu gật đầu tán đồng nói. Cái kia huyền ca giết Ly Sơn phái đệ tử, ta cảm thấy chuyện này, Ly Sơn phái khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta không bằng tĩnh xem này biến, xem Ly Sơn phái như thế nào xử lý chuyện này. Lại làm định đoạt như thế nào Phó thành chủ hàm hạ đưa ra bất đồng ý kiến Tiền hướng dương ngón tay nhẹ nhàng mà đánh ghế đem Nhìn chung quanh mọi người hỏi Đại gia nhưng còn có bất đồng ý kiến Ta đồng ý Phó thành chủ nói Ta cũng đồng ý Chỉ là cái kia huyền ca Chúng ta cần thiết muốn phái người giám thị một chút nàng mới được Phái người giám thị nói Lấy đối phương thực lực khẳng định sẽ phát hiện Cứ như vậy ngược lại sẽ biến khéo thành vụ Hơn nữa nàng cùng dư ra dư Hạo nam Quan hệ tựa hồ thực không tồi Dư ra thực lực chính là chút nào không kém gì ly sân phái. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là áp dụng phó thành chủ ý kiến, trước tính xem này biến hảo. Tiền hướng dương châm trước một lát, gật gật đầu nói, vậy trước tính xem này biến đi. Cái kia huyền ca thực lực đích sắc rất mạnh, nhưng là từ thủy tinh cầu trung hình ảnh có thể thấy được, nàng là một cái cực kỳ cuồng vọng tự đại người. Người như vậy liền tính thực lực lại cường cũng đi không được nhiều xa, bởi vì nàng quá mức tự đại, làm việc muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ sẽ suy xét hậu quả. Tựa như lần này, cái kia huyền ca không phải bị vào thực lực của chính mình cường đại, cùng với cùng dư hạo nam giao tình, gần nhất thượng nham thành liền đắc tội thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ, còn giết Ly Sơn Phái đệ tử sao. Tuy rằng hắn có thể không so đo, nhưng là Ly Sơn Phái lại sẽ không không so đo. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, dư ra sẽ không vì một cái không liên quan người đi đắc tội Ly Sơn Phái. Cùng lúc đó, dư ra mọi người cũng tề tụ ở phòng học chung, mỗi người trên mặt biểu tình đều có chút nghiêm trọng. Đi đem Dư hạo Nam cái kiêng lịch tử cho ta tìm trở về. Lại mặc kệ đi xuống, chúng ta Dư ra phi hủy ở hắn trong tay không thể. Dư phong xa trầm giọng quát. Ở thu được hạo Nam hồi hiến thanh quốc tin tức khi, hắn thập phần cao hứng, rốt cuộc hắn cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, hắn phi đau lòng chết không thể. Chính là ở biết, cùng hạo Nam cùng nhau tên kia tu sĩ giết ly sơn phái đệ tử sau, hắn phổi cơ hồ đều phải khí tạc. Bọn họ Dư ra là có chút địa vị. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bị người lợi dụng, cho nên cái này nổi bọn họ sẽ không bối. Nếu đối phương có lá gan giết ly sơn phái đệ tử, như vậy hậu quả phải từ đối phương chính mình phụ trách. Bọn họ dư ra là tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện này. Dư băng ngọc tiến lên một bước, đối với Dư phong xa chắp tay, cha, chuyện này chúng ta dư ra sợ là thoát không được quan hệ. Tên kia bị giết ly sơn phái đệ tử, chính là đã từng vũ nhục quá thất đệ tên kia nữ tu. Lúc ấy ở biết thất đệ bị người vũ nhục thời điểm. Nàng liền muốn đi tìm gì Diễm Tiểu tính sổ, kết quả không đợi nàng đi tìm gì Diễm Tiểu, thất đệ liền rời nhà đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong nhà loạn thành một đoàn, nàng cũng đã không có đi tìm gì Diễm Tiểu tâm tư. Dư băng vũ cười lạnh một tiếng, nguyên lai like là vũ nhục thất đệ cái kia nữ tu à, kia đã chết cũng là xứng đáng. Đúng vậy, ta chính là nghe nói nàng mang thất đệ là hẻo lạ, có ghẻ gì đó, cái loại này nữ nhân đã chết mới hảo đâu. Dư băng nguyệt cười tán đồng nói, thất đệ chính là các nàng bảo bối Liền tính muốn khi dễ, cũng chỉ có các nàng tỉ muội có thể khi dễ, nữ nhân khác mơ tưởng. Đều câm miệng cho ta. Dư phong xa một phách cái bản cả giận nói. Hạo Nam sẽ biến thành hôm nay bộ dáng, cùng hắn này đó nữ nhi có tuyệt đối quan hệ. Tuy rằng tên kia nữ tu vũ nhục Hạo Nam đích xác chết không đáng tiếc, nhưng là muốn cùng Ly Sơn phái là địch, hắn cũng là cực không muốn. Nếu giết người chính là Hạo Nam, hắn tuyệt đối sẽ đem chuyện này gánh xuống dưới. Nhưng là cái kia huyền ca là người ra sao hắn cũng không rõ ràng. Liên tính nàng sát đối phương là vì giúp hạo nam hết giận, hắn cũng không có khả năng vì một cái người xa lạ đi cùng ly sơn phái là địch. Hắn là dư ra gia, gia chủ, mọi việc đều cần thiết lấy ra tộc kích lợi là chủ. Đối với thành chủ phủ cùng dư ra phát sinh sự, huyền ca tự nhiên là không biết, lúc này nàng đang ở trong phòng luyện chế đan dược. Tuy rằng nàng đối với chính mình luyện đan thuật rất có tin tưởng, nhưng là có đạo vận đệm hương bồ sau, nàng luyện chế khởi đan dược tới cũng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sở luyện chế đan dược chung đều được một tia hiểu được đạo vận. Loại này mang hiểu được đạo vận đan dược, đối với tu sĩ tu luyện, luyện đan, luyện phủ, luyện khí, đều có cực đại chỗ tốt. Phần 157 Chủ nhân Bạch Anh truyền âm ở huyền ca bên thai vang lên. Tới rồi sao? Huyền ca cũng không có ngừng tay chung động tác, hiện tại nàng thần thức cường đại, cho dù một lòng lưỡng dụng cũng có thể hoàn mỹ đem đan dược luyện chế ra tới. Đúng vậy, chúng ta đã đến khách điếng ngoại. Vào đi. Huyền ca phất tay mở ra trận pháp cấm chế đồng thời, dơ tay một phách đan lô, lò chung đan dược nhất nhất bay vào nàng trong tay bình ngọc. Theo một đạo kim quang lóe vào phòng chung, kim linh ngốc thiếu vương trở bạch anh cùng Lam Mặc U xuất hiện ở huyền ca trước mặt. Huyền ca đứng lên, đem Lam Mặc U chuyển qua trên giường sau, cẩn thận xem xét một chút thân thể hắn. Lam Mặc U lần này thương thập phần nghiêm trọng, tuy rằng đan dược đã chữa trị hắn kinh mạch, nhưng là hắn thần hồn bởi vì bị thương lâu lắm, một chốc một lát sợ là rất khó khôi phục lại. Nàng cũng không nghĩ tới Lam Mặc U lần này sẽ thương đến thần hồn, cho nên lúc trước cũng đã quên làm bạch anh đem cửu chuyển hoàn hồn đan mang ở trên người, đem một viên cửu chuyển hoàn hồn đan để vào Lam Mặc U trong miệng sau, mang theo Lam Mặc U tiến vào tím diệp không gian, không gian trung linh khí đầy đủ, có thể xúc tiến Lam Mặc U khôi phục. Huyền Ca, nhìn đến Huyền Ca tiến vào, Doanh Băng Huyền vui vẻ mà đón đi lên. Nàng vừa mới mới tu luyện kết thúc, mấy ngày nay ở vòng tuổi chi thủ cùng được ngoại thiên tuyển song trọng dưới tác dụng thực lực của nàng giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ dâng lên hiện tại nàng tu vi đã tới rồi đại thừa kỳ trung kỳ như vậy tu vi là nàng trước kia nằm mơ đều không thể tưởng được tiến bộ rất lớn nhìn đến doanh băng huyễn hiện tại tu vi huyền ca cười nói lấy doanh băng huyễn như vậy tốc độ không dùng được bao lâu nàng tu vi là có thể đủ đột phá đến độ kiếp kỳ còn không phải bởi vì có ngươi doanh băng huyễn thè lưỡi bướng bình cười nhìn đến nằm ở một bên la mặt u hiếu kỳ nói hắn là ai à Hắn là Lam Mặc U, băng huyễn về sau người giúp ta chiếu cố một chút hắn. Nàng gần nhất sự rất nhiều, một chốc một lát cũng chịu không ra không tới chiếu cố Lam Mặc U. Không thành vấn đề. Doanh băng huyễn sảng khoái đáp ứng nói. Huyền ca nếu có thể đem Lam Mặc U mang nhập không gian, như vậy đã nói lên, Lam Mặc U ở huyền ca trong lòng là có địa vị. Cùng doanh băng huyễn trò chuyện trong chốc lát, huyền ca liền ra tím diệp không gian. Nếu nàng không có đoán sai nói, thực mau sẽ có người tìm tới môn. Hai ngày này dư hạo nam nhưng xem như sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bị Phạm Tư đưa tới một mảnh núi rừng sau, Phạm Tư liền phong bế hắn tu vi, làm hắn bị núi rừng yêu thú truy đến khắp nơi chạy trốn. Cái này cũng chưa tính, Phạm Tư còn làm hắn tởi hết quần áo, dơ một cây ngàn cân trọng đầu gô đứng ở thác nước dưới. Nhất biến thái chính là, Phạm Tư còn phải bốn đầu yêu thú thủ hắn, chỉ cần hắn dám lười biếng, yêu thú liền sẽ không chút do dự nói chuyện. Dùng Phạm Tư nói, dù sao hắn không kém chữa thương đa dược. Nhìn như hổ rình ngồi nhìn trầm chầm, chầm chính mình bốn đầu yêu thú, dư hạo nam cái mũi đau sót, nước mắt nhịn không được chạy xuống dưới. Hắn hiện tại là chết tâm đều có. Ngao. Một đầu yêu thú lớn tiếng giống lên một tiếng. Sợ tới mức dư hạo nam cả người một run run, thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất, hắn vội vàng ổn định thân hình, ngừng chính mình nước mắt. Phạm tư chính là đã cảnh cáo hắn, hắn lại khóc khóc đề đề, khiến cho hắn biến thành nữ nhân chân chính. Nhìn thoáng qua chính nhìn chầm chầm chính mình hạ bụng yêu thú. Dư hạo nam cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hành vi tuy rằng có chút thiên nữ tình hóa, nhưng là hắn nhưng không nghĩ trở thành nữ tử. Thu được sư phụ đã đến tin tức, từ nhạc lý mấy người vội vàng đi ra khách điếm lên đón. Nhìn đến sư phụ mang theo vài tên sư huynh sư tỷ tiền đến, từ nhạc lý mấy người vui vẻ mà đón đi lên, sư phụ ngài đã tới. Thường Trung Nguyên hơi hơi gật đầu, trầm giọng hỏi, nàng người đâu? Hắn như vậy vội vã tới rồi, chính là sợ bị đối phương trốn thoát. Dám giết hắn ly sơn phái đệ tử, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Còn ở thanh sơn khách điếm, từ nhạc lý cung kinh đáp. Mấy ngày nay bọn họ bốn người thay phiên ở khách điếm nơi đó giám thị, cũng không có thấy đối phương có động tính gì. Thường Trung Nguyên như như mày, nhạc lý, người đi đem nàng tiêu ra tới. Đối phương như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thừa hạo nam ở, hắn cũng không dám động nàng. Dư ra chính là lên tiếng, chỉ cần bọn họ không thương dư hạo nam, dư ra là sẽ không nhúng tay việc này. Là, từ nhạc lý lên tiếng, hướng về thanh sơn khách điếm đi đến. Cùng lúc đó, thượng nham thành các cao tầng cũng đều thu được thường trung nguyên đã đến tin tức, đều ở chậm đợi việc này phát triển. Thành chủ đại nhân, chúng ta người đã ở khách điếm chung quanh nhận nấp hảo, có tin tức sẽ trước tiên truyền tống trở về. Tiền hướng dương vừa lòng gật gật đầu. Hắn lần này chính là muốn nhìn xem, cái kêu huyền ca đến tụt cùng có phải hay không cùng hắn suy nghĩ giống nhau, là một cái hưởng có thực lực đầu góc đơn giản hạ người. nếu như không phải Hắn sẽ mạo cùng Ly Sơn phái là địch nguy hiểm, đem nàng giữ được. Đương nhiên đầu tiên nàng cần thiết muốn quá được này, một quan mới được. Cảm giác được trận pháp cấm chế bị người xúc động, Huyền Ca gợi lên một mạt nghiền ngẫm độ cung, phất tay mở ra trận pháp cấm chế. Theo trận pháp cấm chế mở ra, Từ Nhạc Lý thanh âm cũng đồng thời truyền tiến vào, "Ta là Ly Sơn phái Từ Nhạc Lý, chúng ta thượng trưởng lão tưởng mời đạo hữu đi phía trước nói chuyện." Huyền Ca mở ra khách điếm môn, cười như không cười nhìn Từ Nhạc Lý liếc mắt một cái, "Vậy đi thôi." Từ nhạc lý thấy huyền ca không hỏi một tiếng một câu, trong lòng không khỏi có chút không xác định lên. Nàng chẳng lẽ thật sự đối thực lực của chính mình tin tưởng như vậy. Thường Trung Nguyên ở trong phòng uống trà, ở hắn trước mặt còn bảy bản cờ cờ hòa tử. Hắn tính toán tới cái tiên lễ hậu binh, nhìn xem đối phương rốt cuộc là một cái cái dạng gì người. Sư phụ! Người tới! Ngoài cửa truyền đến từ nhạc lý cung kính bẩm báo thanh. Thường Trung Nguyên dùng ly cái nhẹ nhàng mà phất đi trà mạt nhấp một ngụm, mới không chút để ý mở miệng nói làm nàng tiến vào, Huyền Ca chậm rãi đi vào phòng, nhìn lướt qua Thường Trung Nguyên trước mặt bàn cờ, khỏe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Thường Trung Nguyên đem chén trà phóng với chính mình trong tầm tay, dường mắt nhìn về phía Huyền Ca, đương hắn nhìn đến Huyền Ca khi, trong ánh mắt lập tức hiện lên một mặt phức tạp thần sắc, giơ tay đối với Huyền Ca làm một cái thỉnh thủ thế, mời ngồi. Từ đối phương khí chất, cùng trên người nàng ẩn ẩn tản mát ra cường giả hơi thở tới xem, đối phương tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, cùng người như vậy là địch. Trừ phi hắn có trăm phần trăm năm chắc có thể trừ bỏ đối phương, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Huyền ca cũng không cùng thường Trung Nguyên khách khí, đi lên trước, ở hắn đối diện ngồi xuống, ngươi trước. Ngươi tới là khách, vẫn là ngươi trước đi. Thường Trung Nguyên lúc này trong lòng phức tạp vô cùng, hắn không biết là nên tiếp tục cùng đối phương là địch, hay là nên đương kia sự kiện không có phát sinh quá. Huyền ca cười điểm một đầu, ngón tay thon dài chấp khởi một quả quân cờ phong với bản cờ phía trên. Thường Trung Nguyên cười cười cung cầm lấy một quả quân cờ thả đi xuống. Nhìn đến Thường Trung Nguyên thế, nhưng thật sự cùng Huyền Ca hạ cờ, ly Sơn phái đệ tử kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Sư phụ làm đối phương tới, không phải hẳn là chất vấn nàng sát diễm tiểu sư muội sự tình sao? Như thế nào một chút mùi thuốc súng đều không có. Thường Trung Nguyên cùng Huyền Ca chơi cờ tốc độ càng lúc càng nhanh, Thường Trung Nguyên cờ lộ lấy ổn là chủ, thận trọng từng bước. Mà Huyền Ca cờ nhìn như ôn hòa, lại giấu diếm sát khí, chỉ cần đối phương hơi có không bắt bẻ, liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Một giọt mồ hôi lạnh từ thường trung nguyên thái dương chậm rãi trượt xuống, hắn đã từ Huyền Ca chơi cờ hướng đi thượng minh bạch Huyền Ca ý tứ. Đối phương là ở cảnh cáo hắn, nếu là hắn một hai phải so đo kia sự kiện, như vậy không chỉ có là hắn, ngay cả Ly Sơn phái cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu là đổi thành người khác, hắn có lẽ sẽ tùy chi. Nhưng là Huyền Ca trên người tản mát ra cường giả khí thế, làm hắn căn bản vô pháp bỏ qua. Hắn có thể khẳng định chính mình tuyệt đối không phải Huyền Ca đối thủ. Nếu là Huyền Ca muốn hắn mệnh Có lẽ nàng liên thủ chỉ đều không cần động một chút. Xem ra cái này mệt bọn họ ly sơn phái là an định rồi, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn muốn tận lực cùng huyền ca giao hảo. cũng như vậy cường giả giao hảo, đối bọn họ ly sơn phái chỉ có chỗ tốt. Nghĩ đến đây, thường Trung Nguyên đứng lên, không lương đối với huyền ca vừa chắp tay, này bản cờ ta thua tâm phục khẩu phục. Hắn cố ý đem chính mình tư thái phóng rất thấp, chính là vì làm huyền ca minh bạch quyết định của hắn. Huyền ca hơi hơi câu môi, đứng lên, nâng bước hướng về ngoài cửa đi đến thường trung nguyên ý tứ nàng đã minh bạch nếu đối phương quyết định không hề so đo kia nàng tự nhiên càng sẽ không so đo quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại mặc nguyệt đại lục 172, dự tiệc chờ đến huyền ca đi xa từ nhạc lý chờ một hàng đệ tử đi vào phòng đầy mặt khó hiểu nhìn vẫn cao mày nhìn chăm chú vào bản cờ thường trung nguyên sư phụ ngài vì cái gì không lưu lại nàng nha nàng chính là sát diễm tiểu sư muội hung thủ chúng ta không thể như vậy liền buông tha nàng a đúng vậy chúng ta nhất định phải giúp Diễm tiểu sư muội báo thù câm miệng Thường Trung Nguyên gật đầu biểu tình ngưng trọng nhìn về phía mọi người trầm giọng nói các ngươi đều nghe hảo về sau gặp được Huyền Ca chúng ta chẳng những không thể đắc tội lại còn có muốn tìm cơ hội giao hảo với nàng vì cái gì a mọi người đồng thời khó hiểu hỏi Từ Nhạc Lý đột nhiên nhớ tới chính mình đi thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ tra tìm Huyền Ca tư liệu thời điểm Thân phận Ngọc Bài đăng ký chỗ chấp sự đối hắn nói qua một phen lời nói, cái kia Huyền Ca thực lực sâu không lường được, nếu là không có mười phần nắm chắc, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần cùng nàng là địch hảo. Trong lòng tức khắc có một tia hiểu rõ, Kỳ thật ở Huyền Ca vô thanh vô tức giết Diễm Tiểu sư mỗi thời điểm, hắn liền biết Huyền Ca thực lực rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới, ngay cả sư phụ đều như thế kiêng kỵ Huyền Ca. Thường Trung Nguyên thật sâu mà thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng Huyền Ca không có hiện ra ra nàng chân thật thực lực. Nhưng là ta có thể khẳng định, thực lực của nàng tuyệt đối không kém gì tông chủ. Huyền ca trên người tản mát ra khí thế, thậm chí so tông chủ còn phải cường đại. Người như vậy, hắn như thế nào dám đắc tội? A. Mọi người toàn bộ khiếp sợ há to miệng, trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn động. Chuyện này không có khả năng đi. Huyền ca mới bao lớn a? Thành chủ phủ, thành chủ Tiền Hướng Dương đang cùng phó thành chủ hàm Hạ, ở trong viện đỉnh hong do chung, thương nghị đi dược cốc quan khán đan so sự một trận rồn dập tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến đảo mắt nhìn lại chỉ thấy một người gã sai vật bộ dáng thanh niên chính nhanh chóng hướng về đỉnh hóng gió chạy tới thanh niên đi vào đỉnh hóng gió cung kính mà đối với tiền hướng dương cùng hàm hạ chắp tay hành lễ nói tiểu nhân gặp qua thành chủ gặp qua phó thành chủ hắn là xa bằng khách điếm tiểu nhị bởi vì phía trước thành chủ có công đạo qua hắn làm hắn chặt chẽ chú ý ly sơn phái cùng huyền ca gặp mặt tình huống cho nên ở huyền ca rời đi xa bằng khách điem sau Hắn liền lập tức chạy đến thành chủ phủ. Tiền Hướng Dương cầm lấy một bên ống trà, một bên châm trà, một bên chậm gì gì mở miệng nói, bên kia tình huống thế nào? Cái kia Huyền Ca tiến phòng cho khách sau không bao lâu liền rời đi, cũng không có cùng ly Sơn phái mọi người phát sinh xung đột. Thanh niên đúng sự thật bẩm báo nói, tại sao lại như vậy? Tiền Hướng Dương cùng hàm hạ trên mặt đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc. Tiền Hướng Dương càng là liền trên bàn chén trà đã đảo mãn đều không có phát hiện, thẳng đến trên quần áo truyền đến nước năng cảm giác hắn mới phát hiện. Như như mày, buông xuống trong tay ấm trà người đem ngay lúc đó tình huống nói một chút. Theo lý thuyết, Ly Sơn Phái nếu tới người, khẳng định là vì tìm huyền ca tính sổ. Chính là rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm Ly Sơn Phái lựa chọn một sự nhịn chính sự lành đâu? Chẳng lẽ là dư ra nhúng tay chuyện này? Cụ thể tình huống tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, bất quá Ly Sơn Phái đệ tử, làm tiểu nhân giúp bọn hắn chuẩn bị một bộ cờ, nói là bọn họ sư phụ muốn cùng cái kêu huyền ca chơi cờ. Thanh niên đem chính mình biết được tình huống, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tiền hướng dương gật gật đầu, đối với thanh niên huy một chút tay, người đi xuống đi. Là. Tiểu nhân cáo lui. Thanh niên lại lần nữa đối hai người hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Phần 158. Tiền hướng dương nhữ chặt mi, ngón tay có một chút không một chút gõ trước mặt cái bàn, người cảm thấy ly sơn phái vì cái gì sẽ bỏ qua huyền ca. Hàm hạ cũng nghĩ đến vấn đề này, nghe được tiền hướng dương hỏi chính mình, liền mở miệng nói. Đối phương hẳn là ở kiên kỵ huyền ca thực lực. Trừ bỏ nguyên nhân này, hắn cũng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Tiền hướng dương tự nhiên cũng nghĩ đến nguyên nhân này, chỉ là hắn chính là không thể tin, huyền ca thực lực sẽ cường đại đến làm ly sơn phái thỏa hiệp nông nỗi, xem ra, ta thật sự nên thấy một chút cái kia huyền ca. Có lẽ hắn phía trước đối huyền ca cái nhìn cũng không chính xác. Huyền ca trở lại khách điếm không có bao lâu, thành chủ phủ liền phái người tiến đến, mời nàng đêm nay đi thành chủ phủ phó ước. Nhìn lướt qua gã sai vật truyền đạt thì mời, huyền ca đạm thanh cự tuyệt nói, ta không rảnh. Nàng nhất không thích chính là xã giao, hơn nữa nàng thực mau liền sẽ rời đi nơi này, không đáng đi theo những người đó tiếp xúc. Gã sai vật nghe vậy có chút khó xử, nghĩ nghĩ nói, chúng ta thành chủ nói, lần này mời ngài đi là vì dược cốc đan so sự. Thanh chủ sớm đã dự đoán được huyền ca sẽ không đi phó ước, cho nên ra tới thời điểm cố ý công đạo hắn, nếu là huyền ca không đồng ý phó ước, liền cùng huyền ca nói như vậy dược cốc đan so huyền ca hơi hơi nhướng mày nàng giống như nghe ly sơn phái đệ tử nói qua bất quá đối với đan so nàng cũng không cảm thấy hứng thú gã sai vật gật gật đầu nói đúng vậy nghe thành chủ nói lần này đan so thắng lợi giả có thể được đến một gốc cây xích huyết thần long thảo còn có một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đương nhiên đây cũng là thành chủ cố ý làm hắn để lộ cấp huyền ca biết đến nghe được xích huyết thần long thảo huyền ca trong mắt hiện lên một tia ánh sáng xích huyết thần long thảo nàng tự nhiên biết Đó là luyện chế phi thăng đan chủ yếu dược thảo chí nhất. Nếu là có thể luyện chế thành phi thăng đan, liền tính không cần tìm kiếm cơ duyên, nàng cũng có thể phi thăng. Ta sẽ đúng giờ phó ước. Huyền ca tiếp nhận thiệp mời nói. Đã có xích huyết thần Long Thảo, nàng đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Bóng đêm vừa mới buông xuống, một chiếc thú xe liền tới tới rồi thanh sơn khách điếm cửa. Có lẽ là sợ huyền ca lâm thời thay đổi chủ ý, cho nên tiền hướng dương mới có thể phân phó thủ hạ tự mình tới đón huyền ca Có xe tới đón chính mình, Huyền ca tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Chờ đến Huyền ca ngồi trên thú xe, sa phu một tiếng thét to, thú xe liền nhanh chóng hướng về thành chủ phủ mà đi. Hôm nay thành chủ phủ phá lệ náo nhiệt, trừ bỏ thượng nham thành các thế lực ngoại, một ít tới thượng nham thành chuẩn bị đi tham gia dược cốc đan so thế lực, cũng đều tham gia lần này tới tối. Nghe được hạ nhân bẩm báo nói, Huyền ca đã đi tới thành chủ phủ, ở đây mọi người sôi nổi tò mò nhìn về phía cửa, chờ Huyền ca đã đến muốn nói hiện tại thượng nham thành ai nổi tiếng nhất vậy phi huyền ca mặc chút bởi vì không có ai ở náo loạn thân phận ngọc bài đăng ký chỗ giết môn phái đệ tử sau còn có thể giống huyền ca như vậy bình yên vô sự một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới ánh vào mọi người mi mắt nàng tuyệt mỹ dung nhan làm mọi người kinh diễm tựa như bức họa cuộn tròn chung đi ra nhân nhi giống nhau mặt phát như lùa, mi như đại liễu đặc biệt là nàng cặp kia sán như ám dạ hàn tinh con ngươi bình tĩnh không gợn sóng lại chấp động cơ trí bình tĩnh oang mang Làm người không dùng kinh thường. Một bộ áo bảo trắng đem khí chất của nàng sấn đến càng thêm tự phụ, lãnh nạo, nàng quanh thân đều lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách, làm mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một cổ muốn cung bái nàng xúc động. Tiền hướng dương nhìn đến Huyền ca, ánh mắt lóe lóe. Xem ra chính mình lần này là thật sự nhìn lầm, có loại này khí chất, sao có thể là cái loại này tự cao tự đại, làm việc muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ sẽ suy xét hậu quả người đâu. Huyền ca chậm đi vào yến thính. Đối với chung quanh mọi người nhìn chăm chú ánh mắt không hề có để ý, phảng phất nàng chính là thế giới này chỗ tể. Tiền hướng dương đứng lên, cười ha hả nói, hoan nên. Hoan nên A. Huyền đạo hữu có thể tới thật là đồng tất sinh Huy A. Huyền đạo hữu thỉnh bên này ngồi. Lúc này hắn cũng không dám nữa đối huyền ca có lòng khinh thị. Huyền ca hơi hơi gật đầu, chậm rãi đi đến vị trí ngồi xuống dưới. Huyền đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, dư thất công tử như thế nào không có cùng nhau tới? Tiền hướng dương cười hỏi Tuy rằng hắn có chút khinh thường cái kia ẻo lạ, nhưng là đối phương dù sao cũng là dư ra người, nói không chừng còn có khả năng là dư ra tương lai gia chủ. Nghĩ đến dư hạo nam khả năng sẽ lên làm dư ra gia, gia chủ, hắn trong lòng nhịn không được một trận ác hàn. Có việc. Huyền ca nhàn nhạt nói. Nghe Phạm Tư nói, dư hạo nam mấy ngày nay biểu hiện thực không tồi, đã có một ít thay đổi. Nguyên lai like là như thế này à, ha hả a thấy huyền ca cũng không muốn cùng chính mình nhiều lời, tiền hướng dương chỉ có thể ngượng ngùng cười giơ tay vỗ vỗ theo hắn vỗ tay rơi xuống, một đám thân xuyên phấn y liề nữ tử, bưng chứa đầy linh quả cùng rượu ngon khay, từ đại sảnh ngoại nối đuôi nhau mà nhập. Đợi cho đám kia phấn y liề nữ tử, đem khay chung linh quả cùng rượu ngon phong với mọi người trước mặt trên bàn sau, Tiền Hướng Dương cười mở miệng nói, "Các vị không cần khách khí, thỉnh tận tình hưởng dụng." Thành chủ khách khí? Đa tạ thành chủ khoản đãi." Mọi người cười đáp lại nói. Tiền Hướng Dương cười ha hả gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Huyền Ca. Hắn lần này cố ý ở huyền ca mâm đựng trái cây trung, nhiều hơn một viên xích huyết linh quả, muốn xem một chút huyền ca nhìn đến sau sẽ có phản ứng gì. Xích huyết linh quả cũng không phải là giống nhau linh quả, ngay cả hắn cũng chỉ được đến hai viên mà thôi. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là huyền ca biểu tình thế nhưng liền một tia thay đổi đều không có, phản phất xích huyết linh quả ở nàng trong mắt chỉ là giống nhau linh quả mà thôi. Hay là nàng căn bản chưa thấy qua, cho nên cũng không biết đó là xích huyết linh quả. Khẽ như mày! Tiền Hướng Dương cười mở miệng nói, Huyền Đạo Hưu, tia viên xích Huyết Linh quả là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị, ngươi nếm một chút. Nếu là thích nói, ta nơi này còn có một viên. Đa Tạ Thành Chủ. Huyền Ca hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt địa đạo một tiếng tạ. Xích Huyết Linh quả thụ ở nàng vườn trái cây chung có mấy chục cây nhiều, nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Thấy Huyền Ca biểu tình vẫn như cũ không có một tia dao động, Tiền Hướng Dương không cấm có chút buồn bực. Chẳng lẽ chính mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hàm hạ nhìn huyền ca liếc mắt một cái, nhìn về phía tiền hướng dương, cười trêu ghẹo nói, thành chủ đại nhân ngài này tầm cũng thiên quá lợi hại, hóa ra huyền đạo hưu chính là khách nhân, chúng ta liền không phải. Bằng không vì cái gì chúng ta đều không có sích huyết linh quả đâu. Hắn cùng tiền hướng dương nhận thức nhiều năm như vậy, hai bên sớm đã có ăn ý. Tiền hướng dương ha ha cười, hàm lão để trò đùa này cũng không thể loạt ai ta này không phải chỉ có hai viên sích huyết linh quả sao. Huyền đạo hưu đường xa mà đến. Ta tự nhiên muốn đem tốt nhất lấy ra tới không phải. Nói xong, hắn cười nhìn về phía mọi người, các vị cảm thấy có phải hay không. Ở phía trước hắn cũng đã cùng mọi người thông qua khí, cho nên đang ngồi mọi người ở nhìn đến chỉ có huyền ca mâm đựng trái cây chung có xích huyết linh quả khi, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thanh chủ nói được không sai. Mọi người cười phụ hòa nói. Ngay từ đầu bọn họ kỳ thật đều ôm xem kịch vui tâm thái, muốn nhìn xem huyền ca nhìn đến xích huyết linh quả sau sẽ có phản ứng gì. Rốt cuộc xích huyết linh quả không phải giống nhau linh quả. Chỉ là không nghĩ tới huyền ca sẽ như vậy chấn định. Huyền đạo hữu, ngươi có phải hay không có ăn qua loại này linh quả? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Huyền ca không giấu vết nhíu một chút mi, nhàn nhạt, nhạt mà gật đầu. Sao có thể? Xích huyết linh quả toàn bộ mặc nguyệt đại lục, cũng chỉ có chúng ta hiến thanh quốc dược cốc mới có. Ta nhớ rõ thành chủ đại nhân kia hai viên xích huyết linh quả, vẫn là lúc trước dược cốc cốc chủ tự mình đưa. Huyền đạo hữu, Hay là cũng nhận thức dược cốc cấp chủ. Một người mặt đen tu sĩ nghi ngờ nói. hắn tuy rằng có chút kiên kỵ huyền ca thực lực, nhưng là huyền ca rốt cuộc chỉ là một người, liền tính lại cường lại có thể như thế nào. Huyền ca liếc đối phương liếc mắt một cái, đạm thanh nói, không quen biết. Đó chính là huyền đạo hữu căn bản không có ăn qua xích huyết linh quả. Mặt đen tu sĩ dương môi chào phùng nói. Đang ngồi mọi người cũng đem nghi ngờ ánh mắt đầu hướng về phía huyền ca. Huyền ca thực lực tuy rằng cường lại không nghĩ rằng nàng cũng là cái hư với người. Nay cùng ngươi có quan hệ gì? Huyền ca chậm rãi gợi lên cánh môi, thanh âm lạnh lùng hỏi. Mặt đen tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói, ta chính là có chút không quen nhìn có chút người phùng má giả làm người mập, nếu ngươi có thể lấy ra một viên xích huyết linh quả, ta liền tin tưởng ngươi. Tiền hướng Dương thấy trường hợp có chút mất khống chế, vội vàng hòa giải nói, đại gia có thể tụ ở bên nhau cũng thập phần khó được, chúng ta vẫn là tới thương lượng một chút dược cốc xử đi. Thành chủ đại nhân Ta thực kính nể huyền đạo hưu thực lực. Nhưng là con người của ta luôn luôn tích cực, nghe không được người khác ăn nói bừa bãi. Chuyện này vẫn là phải có cái kết quả hảo, đại gia nói có phải hay không. Mặt đen tu sĩ hiển nhiên không nghĩ như vậy buông tha huyền ca. Đang đạo hưu nói cũng không sai. Kỳ thật ta cũng muốn biết trừ bỏ dược tốc ngoại, có phải hay không còn có mặt khác xích huyết linh quả thụ. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Mọi người sôi nổi mở miệng phụ hòa nói. Bọn họ nhiều như vậy thế lực. Chẳng lẽ còn sợ một cái Huyền Ca không thành? Hôm nay bọn họ chính là muốn cho Huyền Ca năn kham. Tiền hướng Dương cùng Hàm Hạ liếc nhau, trong mắt đều có một tia phức tạp. Bọn họ tất nhiên là không nghĩ nhằm vào Huyền Ca, chỉ là không nghĩ tới một viên xích Huyết Linh Quả sẽ làm Huyền Ca trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huyền Ca khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở mặt đen tu sĩ trên người, muốn ta lấy ra xích Huyết Linh Quả cũng không phải không thể. Bất quá ngươi thích đáng chúng hướng ta xin lỗi. Bởi vì ta không thích vì người khác vô chi mua đơn. Nghe được huyền ca chảo phúng chính mình vô chi, mặt đen tu sĩ mặt càng đen. Bất quá nghĩ đến huyền ca có lẽ chỉ là vì làm hắn biết khó mà lui mới nói như vậy. Tâm tức khắc lại thả xuống dưới. Ngươi chỉ cần có thể lấy ra xích huyết linh quả. Xin lỗi lại như thế nào? Hắn cũng không tin huyền ca thật có thể lấy ra xích huyết linh quả. Hảo! Huyền ca dơ tay vung lên. Một mâm linh quả xuất hiện ở nàng trước mặt trên bàn. Thinh linh chính là sích huyết linh quả. Trời ạ! Thật là sích huyết linh quả. Thế nhưng có nhiều như vậy, hơn nữa giống như này sích huyết linh quả phẩm chất, so thành chủ kia viên sích huyết linh quả còn muốn hảo. Lần này thật là trường kiến thức, không nghĩ tới trừ bỏ dược cốc ngoại, thế nhưng còn có khác địa phương có sích huyết linh quả. Mọi người nghị luận đồng thời, đem ánh mắt đồng thời mà chuyển hướng về phía mặt đen tu sĩ, một bộ chờ xem kịch vui biểu tình. Bất quá cũng có nhân tâm chung may mắn, may mắn đương chim đầu đàn không phải chính mình. Mặt đen tu sĩ mặt đỏ lên, lúc này hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền ca không chỉ có có xích huyết linh quả, lại còn có có nhiều như vậy. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 173, Giao dịch. Huyền ca cười như không cười nhìn mặt đen tu sĩ liếc mắt một cái, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay cầm lấy một viên xích huyết linh quả, đặt ở bên môi cắn một ngụm sau, mới chậm gì gì mở miệng nói, ta chờ đâu. Mặt đen tu sĩ dùng sức cắn chặt răng, ánh mắt âm ngoan mà trừng mắt Huyền Ca. Hồi lâu, hắn mới không cam lòng mà từ kẽ răng trung bài trừ ba chữ, thực xin lỗi. Về sau nếu là có cơ hội, này bút chướng hắn là nhất định sẽ từ Huyền Ca trên người đòi lại tới. Nói xong, hắn đứng lên, sắc mặt khó coi đối với tiền Hướng Dương cùng đang ngồi mọi người chắp tay, các vị trầm dùng, ta liền trước cáo tử. Hắn hôm nay mặt đã mất hết, nhưng không có tiếp tục lưu lại nơi này bị người chế rêu tâm tình. Chờ đến mặt đen tu sĩ rời đi. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía huyền ca, bất quá đại đa số người ánh mắt, đều dừng ở huyền ca trước mặt kêu bàn xích huyết linh quả thượng. Nói thật, bọn họ thật sự rất tưởng nếm một chút xích huyết linh quả hương vị, muốn biết hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy mỹ vị. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ muốn xích huyết linh quả, trừ bỏ nó mỹ vị ngoại, càng là bởi vì xích huyết linh quả còn có đi trừ đan độc tác dụng. Bọn họ tu vi đạt tới hiện tại loại này cấp bậc, dùng quá đan dược làm sao ngăn trăm ngàn. Trong cơ thể trầm tích đan độc tự nhiên là không cần phải nói. Nếu là có thể dùng sích huyết linh quả, bọn họ trong thân thể đan độc chẳng những có thể đi trừ, hơn nữa về sau tu luyện lên, cũng có thể càng thêm thông thuận. Phần 159 Huyền đạo hưu, có không bán một viên sích huyết linh quả cấp tại hạ? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng muốn mua một viên, hy vọng huyền đạo hưu có thể bỏ những thứ yêu thích. Nếu có thể, cũng bán ta một viên đi, yêu cầu nhiều ít linh thạch, huyền đạo hưu cứ việc mở miệng. Theo một người mở miệng, mặt sau mọi người cũng đi theo sôi nổi mở miệng nói. Ở đây mọi người không phải một phương thế lực bá chủ, chính là thế lực chúng có tuyệt đối địa vị trưởng lao cấp nhân vật, cho nên tự nhiên sẽ không để ý như vậy một chút linh thạch. Chỉ cần huyền ca chịu bán, bọn họ liền sẽ mua. Rốt cuộc xích huyết linh quả là thập phần hi hữu, ngay cả dược cốc cũng chỉ có một cây xích huyết linh quả thụ. Hơn nữa xích huyết linh quả thụ 100 năm mới có thể kết một lần quả, mỗi lần kết quả cũng chỉ bất quá chỉ có kẻ hèn 49 viên xích huyết linh quả. Chính yếu chính là, huyền ca xích huyết linh quả so với dược cốc xích huyết linh quả, thoạt nhìn phẩm chất càng tốt. Huyền ca nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Nàng muốn chính là kết quả này, bằng không nàng cần gì phải lấy nhiều như vậy xích huyết linh quả ra tới. Câu môi nhìn về phía mọi người, huyền ca hoàn thanh mở miệng nói, nếu đại gia muốn, ta tự nhiên nguyện ý bán ra, bất quá ta đối linh thạch không có hứng thú. Nếu là đại gia có xích huyết thần long thảo Hồn ánh quả, Linh Long Thiên Chi, Địa Tâm Linh Thương, Ta nhưng thật ra thập phần vui trao đổi. Nàng cùng những người này không có giao tình, tặng không cho bọn hắn tự nhiên là không có khả năng. Đến nỗi linh thạch, nàng đã đủ nhiều. Mọi người nghe được Huyền Ca báo ra liên tiếp dược thảo cùng thiên tài địa bảo tên, hơn nữa toàn bộ đều là dùng để luyện chế phi thăng đan. Trong lòng cũng đã đối Huyền Ca thực lực có hiểu biết, cũng đối nàng càng vì kiên kỵ. Nguyên bản cho rằng Huyền Ca lại cường, tu vi cũng nhiều nhất chỉ là đại thừa trung hậu kỳ, Bởi vì nàng tuổi tác thật sự không lớn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đã đạt tới sắp phi thăng cấp bậc, may mắn bọn họ không có đắc tội quá nàng. Thường Trung Nguyên dẫn đầu đứng lên, lấy ra một gốc cây linh long thiên chi, cười đối với huyền ca nói, huyền đạo hữu, ta nơi này vừa lúc có một gốc cây linh long thiên chi, liền đưa với huyền đạo hữu đi. Hiện giờ đúng là một cái cùng huyền ca kết giao cơ hội tốt, hắn sao có thể bỏ lỡ. Đến nỗi linh long thiên chi, tuy rằng chân quý, nhưng là hắn phải dùng đến nó còn cần chờ vô số năm sau. Hơn nữa muốn luyện chế phi thăng đan, yêu cầu nhưng không ngừng linh long thiên tri này một loại dược thảo. Cùng với phóng, còn không bằng dùng để kết giao huyền ca. Ta đây liền không khách khí. Huyền ca dơ tay vung lên, cuốn lên thường trung nguyên trong tay linh long thiên tri, đồng thời 6 viên xích huyết linh quả cũng dừng ở thường trung nguyên trước mặt trên bàn. Nàng minh bạch thường trung nguyên ý tứ, bất quá nàng cũng không tưởng chiếm hắn tiện nghi. Nhìn đến trước mặt trên bàn 6 viên xích huyết linh quả, thường trung nguyên mở người, vội vàng giải thích nói huyền đạo hưu, Ta vừa mới ý tứ là muốn đem linh long thiên chi đưa với đạo Hữu cũng không phải muốn cùng đạo Hữu trao đổi. Hắn tuy rằng cũng rất muốn xích huyết linh quả, nhưng là hắn càng thêm coi trọng cùng huyền ca giao hảo cơ hội. Huyền ca nhợt nhạt cười, ta minh bạch thường đạo hiu ý tứ, bất quá chúng ta việc nào ra việc đó. Về sau nếu là có rảnh, ta sẽ đi ly sơn phái bái phỏng. Thường trung nguyên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng tươi cười, đối với huyền ca chắp tay nói, ta tùy thời xin đợi huyền đạo Hữu đại giá, vậy đa tạ huyền đạo hiu. Lần này hắn thật là thu hoạch thật lớn, không chỉ có cùng huyền ca giao hảo quan hệ, lại còn có được đến 6 viên xích huyết linh quả. Huyền ca mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng đang ngồi mọi người. Tại hạ cũng chỉ có một gốc cây linh long thiên tri, không biết huyền đạo hữu còn yêu cầu. Một người hào hoa phong nhã thanh niên đứng lên nói. So với hiện tại chỉ có thể dùng để cất chứa linh long thiên tri, xích huyết linh quả đối hắn chỗ tốt lớn hơn nữa. Yêu cầu. Huyền ca gật đầu một cái, chờ thanh niên lấy ra linh long thiên tri sau Đồng dạng lấy 6 viên xích huyết linh quả làm trao đổi. Đa Tạ Huyền đạo hữu, tại hạ là nhậm gia gia chủ nhậm Quý Đạc, tùy thời hoan nghênh Huyền đạo hữu đến nhận chức gia làng khách. Thanh niên vừa lòng thu hồi xích huyết linh quả, đồng thời đối Huyền ca tỏ vẻ cảm tạ cùng hữu hảo. "Ta có hồn anh quả, ta có một giọt điệu tâm linh tương thấy Huyền ca cũng không coi ỉ vào thực lực của chính mình khi dễ người, mọi người sôi nổi lấy ra Huyền ca muốn dược thảo cùng thiên tài điệu bảo làm trao đổi. Đồng thời đối Huyền ca cá tính cũng nhiều một phần thưởng thức. Nếu là đổi thành thực lực của bọn họ cũng đạt tới huyền ca cấp bậc, bọn họ tuyệt đối là vô pháp làm được giống nàng như vậy. Rốt cuộc thế giới này, chính là lấy cường giả vi tôn. Mặt đen tu sĩ mang theo đầy ngập lửa giận, cùng một hàng thuộc hạ căm giận mà đi ra thành chủ phủ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thành chủ phủ phương hướng, mặt đen tu sĩ hàm răng cắn khanh khách rung động, hừ lệnh một tiếng nói, huyền ca, ngươi cho ta chờ. Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Phải không? Sợ là ngươi không có cơ hội này. Một đạo lười biếng thanh âm từ một bên truyền đến. Mặt đen tu sĩ cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người diện mạo tinh xảo nữ tử, chính đôi tay ôm ngực dựa nghiêng ở một cây trên đại thụ, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình, ngươi là người phương nào? Nữ tử tu vi hắn nhìn không ra tới, bất quá hắn có thể xác định, thực lực của đối phương so với chính mình muốn cường. Ta chủ nhân muốn dĩ chỉ là muốn cho ta giáo huấn một chút ngươi, bất quá ta cảm thấy ngươi loại người này, giáo huấn một chút phòng trừng sẽ không trường trí nhớ. Cho nên Ta còn là lấy tuyệt hậu hoàn hảo. Bạch Anh tửa không có nghe được mặt đen tu sĩ nói giống nhau, lo chính mình nói. Người chủ nhân là ai? Mặt đen tu sĩ thấy đối phương không giống như là ở cùng chính mình nói dỡn bộ dáng, bước chân lén lút về phía sau lui hai bước, muốn tìm cơ hội chạy về thành chủ phủ. hắn tin tưởng đối phương liền tính lại lợi hại, cũng là không dám vào thành chủ phủ sát chính mình. Bạch Anh khinh miệt cười, giơ tay vung lên, mặt đen tu sĩ đoàn người liền rốt cuộc không thể động đậy. chậm rãi tiến lên. Bạch Anh cười lạnh nhìn mặt đen tu sĩ, và ngươi cũng xứng tìm ta chủ nhân báo thủ, thật là không biết lượng sức. Mặt đen tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh hái cùng sáng tỏ, chủ nhân của ngươi chẳng lẽ là huyền ca. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là trong lòng đã khẳng định cái này đáp án. Bạch Anh tả ta cười, không sai. Bất quá ngươi đoán đúng rồi cũng giống nhau muốn chết. Ta đã cùng ngươi chủ nhân nói tạ tội, nàng vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Mặt đen tu sĩ không cam lòng hỏi. Huyền ca thực lực cường đại. Không nghĩ tới ngay cả tay nàng hạ cũng như vậy cường đại, hắn nên lấy cái gì cùng nàng đấu. Hiện tại hắn có chút hối hận chính mình phía trước xúc động. Bạch Anh cười lắc lắc ngón tay, ngươi sai rồi, là ta muốn giết ngươi. Chủ nhân chỉ là làm nàng cấp đối phương một ít giáo hấn, làm hắn tuyệt báo thủ tâm tư. Bằng không lấy chủ nhân thực lực, tên này tu sĩ căn bản là đi không ra yến hội thính. Mặt đen tu sĩ ánh mắt tạm ảm, chỉ cần ngươi thả ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi, thậm chí có thể so huyền ca cho ngươi càng nhiều. Nàng đi theo huyền ca còn không phải là vì tu luyện tài nguyên sao? Hắn đường đường một đại gia tộc gia chủ, chẳng lẽ có được tu luyện tài nguyên còn không bằng một cái tán tu sao? Ha ha ha Bạch Anh ngay vậy, nhịn không được ôm bụng phá lên cười. Đây là nàng nghe qua tốt nhất cười chê cười, cùng chủ nhân so tu luyện tài nguyên, hắn thật là quá ngây thơ rồi. Mặt đen tu sĩ nghi hoặc nhìn cười hoa chi loạn chiến Bạch Anh. Nàng không phải là cao hứng ngu đi. Bạch Anh thật vất vả ngừng cười, ý vị thâm trường nhìn mặt đen tu sĩ. Ngươi muốn thu mua ta, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, đồng thời đáp ứng rời đi huyền ca, bất luận cái gì điều kiện ngươi đều có thể khai. Mặt đen tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là có thể đem cái này cường giả lung lạc đến chính mình gia tộc, gia tộc của hắn thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Cái này có điểm ý tứ. Bạch Anh bước ve chính mình cằm, tựa ở suy xét mặt đen tu sĩ đề nghị. Mặt đen tu sĩ trong lòng vui vẻ, ánh mắt chờ mong nhìn bạch anh, chờ nàng trả lời. Quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Nếu là thật sự có thể đem Huyền Ca thủ hạ chạy đi, Huyền Ca không được tức chết sao? Đề nghị là không tồi, đáng tiếc ta không thể đáp ứng đề nghị của ngươi. Bạch Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông tay. Mặt đen tu sĩ sắc mặt biến đổi, khó hiểu hỏi, vì sao? Chẳng lẽ hắn đưa ra điều kiện còn chưa đủ hấp dẫn nàng sao? Bạch Anh nhướng mày, ta ta cười, ta chẳng lẽ không nói cho ngươi? Ta là yêu thú sao? Yêu thú tới rồi nàng như vậy cấp bậc chỉ cần nàng không nghĩ làm người nhìn ra nàng là yêu thú, người khác liền vô pháp nhìn ra nàng là yêu thú. mặt đen tu sĩ si hơi hơi sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn bạch anh, ngươi thật là yêu thú sao? kia huyền ca còn không phải là khế đước sư sao? ở mặt nguyện đại lục, khế đước sư là cực kỳ thưa thớt, đồng dạng khế đước sư cũng là cực kỳ cường đại, cùng khế đước sư là địch, kia căn bản là cùng tìm chết vô dị. đương nhiên, bạch anh núi vai, giơ tay chỉ hướng chính mình cái chán, chỉ thấy nơi đó tử mang trợn lóe một viên thâm tử sắc ngôi sao xuất hiện ở cái chán của nàng thượng. Mặt đen tu sĩ kinh hái há to miệng, một đôi mắt càng là thiếu chút nữa liền từ hốc mắt trung rớt ra tới. huyên thú. Yêu thú biến hình sau, bất đồng cấp bậc sở biểu hiện ngôi sao nhan sắc cũng là bất đồng. Huyên thú cấp bậc yêu thú đã tương đương với là nhân loại tu sĩ độ kiếp kỳ. Hơn nữa đối phương trên trán ngôi sao vẫn là thâm tử sắc, vậy đại biểu cho thực lực của đối phương đã đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh. Huyền ca có thể khế ước như vậy cường đại yêu thú Kia thực lực của nàng nên là có bao nhiêu khủng bố a? Nghĩ đến đây, mặt đen tu sĩ hai chân đều nhịn không được run rẩy lên. Chơi ạ! Chính mình rốt cuộc chọc một cái cái dạng gì tồn tại a? Ta! Ta sai rồi! Ta hướng đi ngươi chủ nhân dập đầu nhận sai hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là đối phương có thể cho hắn một cái đường sống, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới hắn đều nguyện ý. Bạch Anh khinh thường quét mặt đen tu sĩ liếc mắt một cái, không kiên nhẫn phất phất tay, hảo. Xem ở ngươi biết chính mình sai rồi phân thượng, lần này liền tùy tiện lấy ra điểm đồ vật tới buổi tội đi. Nếu tới, nàng tự nhiên không thể tay không mà về. Mặt đen tu sĩ cảm giác chính mình cả người buông lòng, cũng không dám chần chờ, vội vàng bắt lấy chính mình ngón tay thượng nhẫn, cùng tính đưa tới Bạch Anh trước mặt, "Thỉnh." Thỉnh vui lòng nhận cho đối phương chịu buông tha hắn thật sự là quá tốt. Bạch Anh tay một quyển, lấy đi mặt đen tu sĩ nhẫn đồng thời, người cũng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mặt đen tu sĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm vô lực mà ngã ngồi ở trên mặt đất. Lần này thật sự nguy hiểm thật ta. Lúc này, thành chủ phủ chung vẫn như cũ một mảnh hoan thanh thiếu ngữ. Mỗi người đều cố ý tiến lên hướng Huyền Ca kính rượu. Lần này bọn họ nhưng đều từ Huyền Ca nơi đó được đến xích huyết linh quả. Tuy rằng đại gia cũng có trả giá, bất quá bọn họ vẫn là thực cảm tạ Huyền Ca nguyện ý cùng bọn họ trao đổi. Chính yếu chính là Huyền Ca cũng không có chiếm bọn họ tiện nghi. Huyền Đạo hữu, năm ngày sau dược cốc đan so, ngươi nhưng nhất định phải đi quan kháng a lần này chính là thực xuất sắc, tiền hướng dương cười ha hà nói, ân, huyền ca cười nhạt gật gật đầu, lần này nàng dùng xích huyết linh quả trao đổi tới rồi không ít dược thảo cùng thiên tài địa bảo, còn có một ít luyện khí tài liệu. bất quá ngay cả như vậy, nàng muốn luyện chế phi thăng đan vẫn là kém hai loại dược thảo, một loại là xích huyết thần long thảo, còn có một loại là thiên huyễn già lam, cho nên dược cốc nàng là cần thiết muốn đi một chuyến. cùng lúc đó, huyền ca tham gia thành chủ phủ hiến hội tin tức cũng truyền tới dư gia. Dư Phong Sa buông trong tay thông tin Châu, có chút không thể tin được lắc đầu. Sự tình tại sao lại như vậy? Cha! Phát sinh chuyện gì? Nhìn đến Dư Phong Sa biểu tình, Dư Băng Ngọc nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ thất đệ đã xảy ra chuyện? Dư Phong Sa thật sâu mà hít một hơi, đem trong tay thông tin Châu đưa cho Dư Băng Ngọc, chính ngươi xem đi. Dư Băng Ngọc có chút kinh ngạc tiếp nhận thông tin Châu, nhìn về phía thông tin Châu thượng tin tức, càng xem nàng đôi mắt chừng đến càng lớn. Sao có thể? Đại tỷ. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì Đúng vậy, đại tỷ ngươi mau nói nha Nhìn đến Dư Băng Ngọc biến ảo không chừng biểu tình Mọi người trong lòng cũng là tò mò vô cùng Dư Băng Ngọc nghe được mọi người nói Từ thông tin châu thượng thu hồi tầm mắt Quay đầu nhìn về phía Dư Phong Sa Thấy hắn gật đầu, liền mở miệng nói Cùng thất đệ ở bên nhau Cái kiểu tiêu huyền ca nữ tu Không phải giết Ly Sơn Phái gì diễm tiểu sao Phần 160 Đúng vậy, nàng làm sao vậy Hay là Ly Sơn Phái người đã đem nàng giết Mọi người sôi nổi suy đoán nói. Dư băng Ngọc lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, "Ly Sơn phái không chỉ có không có giết Huyền Ca, ngược lại còn cùng nàng giao hảo. Đêm nay Thượng Nam thành thành chủ, càng là tự mình mời Huyền Ca đi tham gia thành chủ phủ hiến hội." "Cái gì?" Mọi người khiếp sợ há to miệng, chấn mắt há hốc mồm nhìn Dư băng Ngọc. "Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 174, dựa cốc." Huyền Ca nhìn một chút Lam Mặc cú tình huống, từ tím diệp không gian chung đi ra. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, Lam Mặc U thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, không dùng được 2 ngày liền sẽ tỉnh lại. Cốc cốc cốc. Theo huyền ca bố trí ở ngoài cửa trận pháp cấm chế bị người xúc động, một trận tiếng đập cửa cũng đồng thời vang lên. Mở ra trận pháp cấm chế, tiến lên mở cửa, chỉ thấy dư hạo nam chính cười hì hì đứng ở ngoài cửa. Trải qua hơn 10 ngày huấn luyện, dư hạo nam trên người đã không có quá khứ nước khí, làn da rõ ràng đen một ít, người cũng cường tráng rất nhiều, bất quá thoạt nhìn thuận mắt không ít. Ta đã trở về, có phải hay không thực kinh hỉ? Dư hạo nam cười tiến lên, muốn cấp Huyền ca một cái ôm. Huyền ca nhanh chóng lui ra phía sau một bước, né tránh Dư hạo nam hùng ôm. Dư hạo nam không thèm để ý nhún vai, thu hồi chính mình tay, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn ấm trà giúp chính mình cùng Huyền ca các đổ một ly, đem chén trà đưa cho Huyền ca, vẻ mặt đau khổ nói, Huyền ca, ngươi là không biết ta mấy ngày này quá chính là ngày mấy, kia phàm tư thật sự quá độc ác, ta thiếu chút nữa không có bị hắn trà tấn chết. Nhớ tới mấy ngày nay sở chịu thống khổ, hắn đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá tuy rằng thống khổ, hiệu quả vẫn là không tồi, chính hắn cũng cảm thấy hiện tại bộ giáng thực nam nhân. Huyền ca câu môi cười, quá ôn nhu ngươi có thể thay đổi sao? Cũng là, dư hạo nam cười gật đầu tán đồng, nói sang chuyện khác nói, Huyền ca, ta tính toán về nhà một chuyến, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Hắn trở lại Yến Thanh Quốc đã mau nửa tháng, lại không quay về hắn cha mẹ cùng các tỷ tỷ cũng nên lo lắng. Đến nơi hắn duy nhất tiểu muội, Dư Hạo Nam bất đắc di ở trong lòng thở dài một hơi, sợ là nàng hy vọng hắn vĩnh viễn không cần trở về mới hảo. Tuy rằng bác muội cùng hắn là đồng bào huynh muội, nhưng là bác muội tựa hồ từ nhỏ liền cùng hắn không đúng, hai người vừa thấy mặt không phải cãi nhau chính là trực tiếp đấu võ. Sáng mai ta muốn xuất phát đi Dư Cốc. Ở yến hội ngày đó, nàng cũng đã cùng Tiền Hướng Dương ước hảo, ngày mai sẽ ngồi hắn phi thuyền đi trước Dư Cốc. Luyện chế phi thăng đàn tài liệu nàng đã bắt được không sai biệt lắm. Hiện tại cũng chỉ thiếu Sích Huyết Thần Long thảo cùng Thiên Huyền Già Lam, hy vọng lần này dược cốc hành trình có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Đối nga, Đan So muốn bắt đầu rồi. Dư Hạo Nam một phách đầu nói, "Huyền ca, ta cùng ngươi cùng đi dược cốc đi. Đan So với chúng ta Dư gia cũng sẽ tham gia, đến lúc đó ta giới thiệu người nhà của ta cho ngươi nhận thức." Người nhà nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, không biết sẽ có phản ứng gì. Thật là chờ mong a. Sáng sớm hôm sau, Huyền Ca cùng Dư Hạo Nam vừa mới đi ra khách điểm, liền thấy được Thành Chủ phủ phái tới tiếp bọn họ thú xe. Sa Phu nhìn đến Huyền Ca cùng Dư Hạo Nam, vội vàng nhảy xuống xe đi tới hai người trước mặt. Hai vị thỉnh lên xe đi. Thành Chủ đại nhân đã ở quảng trường nơi đó chờ các ngươi. Lần trước Thành Chủ phủ yến hội thời điểm, chính là hắn tới đón Huyền Ca, cho nên đối với Huyền Ca hắn cũng không xa lạ. Huyền Ca hơi gật đầu một cái, nâng bước hướng về thú xe đi đến. Dư Hạo Nam cũng theo sát sau đó. Đợi cho Huyền Ca hai người đều lên xe sau, Sa Phu cũng nhảy lên thu xe, trong tay hắn roi ra vùng, giá theo một thanh âm vang lên lượng rất to, thú xe nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. "Gì? Vừa mới đi theo Huyền Tiền bối bên cạnh người kia, giống như ở nơi nào gặp qua, cảm giác rất quen thuộc a." Một người áo xám tu sĩ có chút nghi hoặc nhìn đi xa xe ngựa. "Đương nhiên quen thuộc, cái kia còn không phải là Dư gia thất công tử, cái kia lẻ là sao?" Bên cạnh cao gầy tu sĩ ngữ mang khinh thường nói. Áo xam tu sĩ bừng tỉnh gật gật đầu, nguyên lai là hắn nha, bất quá ngươi có hay không cảm thấy, hắn giống như thay đổi một người dường như. Cao gầy tu sĩ híp mắt nghĩ nghĩ, tán đồng gật đầu nói, ngươi không nói ta thật đúng là không phát hiện, hiện tại nhớ tới, hắn giống như đi đường tư thế đều cùng dĩ vãng bất đồng. Ngươi nói người kia có thể hay không không phải dư thất công tử, chỉ là cùng hắn lớn lên giống mà thôi. Áo xam tu sĩ có chút không xác định suy đoán nói. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một người như thế nào sẽ thay đổi nhanh như vậy? Cũng có cái này khả năng. Cao gầy tu sĩ tán đồng gật gật đầu. Mặc kệ hắn, chúng ta vào đi thôi. Áo xám tu sĩ nói xong, dẫn đầu đi vào thanh sơn khách điếm. Huyền ca cùng giữ Hạo nam ngồi thú xe, đi tới rời thành chủ phủ không xa phong thành quảng trường. Đi xuống thú xe, chỉ thấy to như vậy trên quảng trường, dừng lại tam chiếc phi thuyền, thành chủ tiền hướng dương, phó thành chủ hàm hạ, cùng với một ít thế lực gia chủ cùng trưởng lão. Đều đã mang theo từng người gia tộc con cháu cùng môn phái đệ tử, ở trên quảng trường chờ đợi. Nhìn đến huyền ca đã đến, tiền hướng dương vội vàng cười đón đi lên, huyền đạo hữu ngươi đã đến rồi. Chúng ta đây thượng phi thuyền đi. Huyền ca câu môi cười, làm thành chủ lợi lâu. Không có việc gì, ta cũng vừa vừa rồi đến. Tiền hướng dương cười vây vây tay, đảo mắt nhìn đến huyền ca bên cạnh dư hạo nam, hắn hơi hơi ngẩn người, có chút không xác định hỏi, hắn là dư thất công từ đi. Như thế nào cảm giác cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng đâu. Dư hạo nam cười đối tiền hướng dương chắp tay hành lễ, gặp qua thành chủ. Ta chính là Dư Bảy. Ở đây mọi người nghe được Dư hạo nam nói, tức khắc đều lộ ra không thể tin được biểu tình. Hắn là Dư ra cái kia ẻo lạ. Có lầm hay không a? Nay biến hóa cũng quá lớn đi. Liên ẻo lạ đều có thể thay đổi, nay quả thực làm người không thể tin. Tiền hướng dương vô về tròm dâu đánh giá Dư hạo nam, cười ha hả trêu kẻo nói. Dư hiền chất biến hóa thật là đủ đại, thiếu chút nữa liền cho rằng nhận sai người. Thành chủ chê cười. Dư hạo nam hảo phóng cười nói. Nhìn đến mọi người kinh ngạc bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút kích động. Xem ra chính mình thật sự thay đổi thực thành công. Đi thôi, chúng ta thượng phi thuyền, huyền đạo hưu bên này thỉnh. Tiền hướng dương làm một cái thỉnh thủ thế, cười ở phía trước dẫn đường. Huyền ca hắn tự nhiên là không dám đắc tội, ngày đó đằng an bình đắc tội huyền ca sau kết cục hắn chính là biết đến. Không thể tưởng được Huyền Ca thế, nhưng vẫn là một người khế ước sư, còn có như vậy cường đại khế ước thú. Huyền Ca mấy người đi lên phi thuyền không bao lâu, phi thuyền liền chậm rãi bay lên. Ta nghe nói huyền đạo hữu cờ nghệ lợi hại, chúng ta không bằng tiếp theo bản cờ đi. Tiền Hướng Dương cười đề nghị nói. "Hảo." Huyền Ca gật đầu đáp. Nghe Dư Hạo Nam nói từ nơi này đến Dược cốc, nhanh nhất cũng muốn ban ngày thời gian. Cùng với ở chỗ này ngồi chờ thời gian, còn không bằng chơi cờ thời gian quá càng mau. Nghe được Huyền Ca đồng ý, Tiền hướng dương vội vàng lấy ra bàn cờ cờ hòa tử phóng hảo. Hắn người này cuộc đời lớn nhất yêu thích chính là chơi cờ, chỉ là vẫn luôn đều tìm không thấy có thể cùng chính mình địch nổi đối thủ, làm hắn có loại cô độc cầu bại cảm giác. Hy vọng Huyền ca có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Huyền đạo hữu, người muốn tuyển bạch tử vẫn là hát tử. Tiền hướng dương vô vẻ trong dâu, cười ha hả nhìn Huyền ca hỏi. Vậy hát tử đi. Huyền ca quyết định nói. Tuy rằng bạch tử cùng hát tử không có bao lớn khác nhau. Nhưng là nàng ở có lựa chọn dưới tình huống, càng thích chiếm được tiên cơ. Tiền hướng dương đem trang có hắc tử cờ hộp đẩy đến huyền ca trước mặt, cười làm cái thỉnh thủ thế, huyền đạo hữu thỉnh. Huyền ca hơi hơi gật đầu, chấp khởi một viên hắc tử nhẹ đặt ở bàn cờ thượng. Khi còn nhỏ nàng cũng không thích chơi cờ, sau lại là tam ca buộc nàng học. Tam ca nói cho nàng, nhân sinh như cờ, một khi ván cờ bắt đầu, nhất định phải một bước một cái dấu chân, liền tính sai rồi cũng vô pháp hối hận. Cho nên môi đi một bước. Liên giống như một lần nhân sinh lựa chọn, cần thiết suy nghĩ cặn kẽ. Có đôi khi một bước đi xuống, là vô cùng vô tận xuất sắc, có đôi khi còn lại là vạn trượng vực sâu. Tựa như nàng khi đó, nhất ý cô hành lựa chọn gả cho hiên viên sẽ trời giống nhau. Lúc ấy nàng lựa chọn cùng hiên viên sẽ trời ở bên nhau thời điểm, người nhà đối với nàng quyết định đều là không tán đồng. Nhưng là nàng lại như là chứ ma giống nhau, kiên trì quyết định của chính mình. Cũng bởi vậy nàng sau lại nếm đến quả đắng sau, không dám đối người nhà nói hết. Dẫn tới nàng bi thảm kết cục Cũng không biết nàng người nhà hiện tại như thế nào Nàng thật sự hảo tưởng trở về xem bọn hắn Hướng bọn họ nói một tiếng thực xin lỗi Mọi người nhìn đến huyền ca cùng tiền hướng dương chơi cờ Sôi nổi rửa sát lại đây Bàn cờ thượng huyền ca cùng tiền hướng dương ngươi tới ta đi Lẫn nhau chém giết Huyền ca cờ lộ khí phách Mang theo bệ nghệ thiên hạ vương giả khí thế Nhưng là mỗi một bước lại đều thập phần tinh chuẩn xuất sắc Làm vây xem mọi người xem thế là đủ rồi Tiền Hướng Dương cờ lộ tác tương đối tinh tế, tuy rằng mỗi một bước đều hạ thực mau, nhưng là lại đều là trải qua suy nghĩ cẩn kết quá. Bất quá so với Huyền Ca khí phách, Tiền Hướng Dương tắt thiếu một phần sắc bén cùng cường hãn. Hai người liền giống như là quân vương cùng tướng quân, liền tính tướng quân lại dũng mãnh, lại thiện chiến, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị quân vương khống chế với cổ trưởng chi gian. Huyền Đạo Hưu cờ tại cao tuyệt, tại hạ cam bái hạ phong. Tiền Hướng Dương cười chắp tay nói, hắn lần này thật là bị hoàn toàn thuyết phục. Quá khen Huyền ca cười lắc lắc đầu, đứng lên, hướng về phi thuyền bong tàu đi đến. Vừa mới nghĩ đến nàng người nhà, làm tâm tình của nàng có chút hạ xuống, cũng làm nàng càng thêm bức thiết muốn phi thăng, muốn trở về xem bọn họ. Không sai biệt lắm phi hành hai cái canh giờ tả hữu, phi thuyền chậm rãi rớt xuống, ngừng ở một mảnh rộng lớn mặt cỏ thượng. Mọi người mới vừa hạ phi thuyền, liền nhìn đến một người thân xuyên áo tím nữ tử mang theo vài tên đệ tử bộ dáng tu sĩ, mỉm cười đón đi lên. Hoan nên các vị đi vào giữa cốc. Ta là dược cốc chín trưởng lão Cố Thanh Hàm, các vị xin theo ta nhập cốc đi." Cố Thanh Hàm cười đối mọi người gật gật đầu, giơ tay làm mời thủ thế. Đan so 3 ngày sau mới có thể cử hành, bất quá mấy ngày nay tới tham gia đan so thế lực đều đã đến không sai biệt lắm. "Vậy phiên phái Cố trưởng lão rồi." Ở Cố Thanh Hàm dẫn đầu hạ, mọi người hướng về dược cốc chung đi đến. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới dược cốc, nhưng là mỗi một lần tới dược cốc đều sẽ cho bọn hắn mang đến bất đồng cảm thụ. Tuy rằng ở đây mọi người đều không phải đơn giản nhân vật, nhưng là bọn họ muốn đơn độc xâm nhập giữa quốc, lại không có vài người có thể làm được. Thông qua mấy cái trận pháp sau, mọi người trước mặt xuất hiện một mảnh rừng hoa đảo. Hồng nhạt đào hoa quyến rũ mỹ lệ, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, gió nhẹ nhẹ phẩy gian, từng sợi nhàn nhạt đào hoa mùi hương giật tản ra tới, làm người nghe chi không khỏi nhẹ say. Lúc này, một trận thanh phong phất quá, phiến phiến đào hoa cánh phiêu phiêu dương dương từ trên cây bay xuống tựa như chính rơi xuống một hồi hồng nhạt cánh hoa vũ, Mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Hoa! Thật sự hảo Mỹ a Nhìn đến như vậy Mỹ đào hoa, ta đều có muốn loại cây đào xúc động. Ta cũng là, bất quá ta hiện tại càng muốn tại đây rừng đào Trung Khiêu Vũ. Chúng nữ đệ tử nhìn trước mặt cảnh đẹp, một đám hương phấn mà thiếu chút nữa liền cơ chân mua tay. Huyền ca, ta quyết định, ta trở về cũng muốn loại một mảnh như vậy rừng hoa đào, thật sự quá Mỹ. Dư hảo nam nháy quyến rũ con ngươi vẻ mặt cảm thắn nhìn trước mặt rừng đào Huyền ca chỉ là câu môi cười Dư hạo nam tuy rằng thay đổi không ít Nhưng là trong xương cốt một ít đồ vật Vẫn là vô pháp thay đổi Đi ra rừng hoa đào Ánh vào mọi người mi mắt chính là từng mảnh vô tận dược điền Dược hương bốn phía Mang theo một tia linh khí Làm nhân tinh thần đều vì này chấn động Phần 161 Nơi này dược điền chỉ là dược cốc một bộ phận Đại đa số chân quý dược thảo đều là loại Ở dược viên trung Tiền hướng dương ở huyền ca bên thai nhẹ giọng nói Ấn. Huyền ca cười gật đầu Ở tiến vào dược cốc thời điểm Nàng cũng đã dùng thần thức đảo qua dược cốc Tuy rằng dược cốc trung che kín trận pháp Bất quá này đó trận pháp đối nàng lại không có gì ảnh hưởng Hơn nữa nàng đã thấy được dược viên trung tam cây xích huyết thần Long Thảo Xa xa nhìn đến cố thanh hàm lánh mọi người tiến đến Dược cốc cốc chủ mạc vũ tiêu khỏe miệng giơ lên một mặt nhật nhạt mà độ cung Nâng bước hướng về mọi người đi đến Huyền ca nhìn đến mạc vũ tiêu ánh mắt đầu tiên Liền cảm thấy có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ không ra. Mạc Vũ Tiêu mang theo vài tên trưởng lao tiến lên, cười cùng Tiền Hướng Dương đoàn người hàn huyên vài câu, đem ánh mắt chuyển tới Tiền Hướng Dương bên cạnh Huyền Ca trên người, nói vậy vị này chính là Huyền Ca Huyền Đạo Hưu đi. Đối với Thượng Nham Thành gần nhất phát sinh sự, hắn tự nhiên thu được tin tức. Đối với cái này Huyền Ca, hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Vị này đúng là Huyền Ca Huyền Đạo Hưu, Huyền Đạo Hưu, vị này chính là Dược Cốc Cốc chủ mạc Vũ Tiêu. Tiền hướng Dương vội vàng vì hai người giới thiệu nói. Mạc Vũ Tiêu Dương môi cười, đối với Huyền Ca gật gật đầu, "Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm." Mạc Cốc chủ quá khen. Mạc Muội hỏi một câu, Mạc Cốc chủ nhưng nhận thức Mạc Lãnh. Nghe được Mạc Vũ Tiêu tên, Huyền Ca mới nhớ tới vì cái gì Mạc Vũ Tiêu sẽ cho nàng quen thuộc cảm giác. Bởi vì hắn mặt bộ hình dáng, cùng Hắc Cám giới Mạc Lãnh có 3 phần tương tự. Mạc Vũ Tiêu trong mắt hiện lên một tia kích động, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Không quen biết, Huyền ca câu môi cười, không nói chuyện nữa. Mạc Vũ Tiêu biểu hiện đã thuyết minh hết thảy. Mọi người ở Mạc Vũ Tiêu đoàn người dẫn đầu hạ, rời bước đi tới yến phòng khách. Yến hội trong sảnh sớm đã chuẩn bị tốt các loại linh quả, linh tử cùng điểm tâm. Đợi cho mọi người ngồi xuống, Mạc Vũ Tiêu vỗ vỗ tay, ngay sau đó một trận du dương đàn sáo tiếng động liền vang lên, một hàng thân xuyên phấn y yển nữ từ nối đuôi nhau mà nhập, ở trong đại sảnh nhẹ nhàng khởi vũ. Không nghĩ tới mạc, cốc chủ còn cố ý chuẩn bị tiết mục Thật là quá khách khí. Này ly ta kính mạc cốc chủ, cảm tạ mạc cốc chủ khoản đãi. Tiền hướng dương cười đứng lên, giơ lên trong tay chén rượu nói. Tiền thành chủ nói đùa, các vị có thể tới ta rượu cốc, là ta rượu cốc vinh hạnh. Mạc vũ tiêu nhật nhạt cười, nâng chén cùng tiền hướng dương hư chạm vào một chút, ngửa đầu một ngụm uống đi xuống. Bung chén rượu, mạc vũ tiêu cầm lấy bầu rượu lại lần nữa vì chính mình đảo mãn, giơ lên chén rượu cười nhìn về phía huyền ca, huyền đạo hữu, ta kính ngươi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 175, Luyện Đan. Huyền ca dương môi cười, rơ lên chén rượu, đa tạ mạc cốc chủ, cụng ly. Cụng ly. Mạc Vũ Tiêu ngẩn đầu lên uống xong rượu, vung chén rượu cười nói, huyền đạo hữu, không biết ngươi có hay không hứng thú, trở thành lần này đan so giám khảo. Lấy huyền ca thực lực, đương giám khảo tự nhiên là dư giả. Huyền ca nhúng mày, không dối gạt mạc cốc chủ, ta lần này tới nơi này Chủ yếu mục đích là vì xích huyết thần long thảo, cho nên ta đối tham gia đan so càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nàng tham gia đan so có chút khi dễ những cái đó tham gia đan so tu sĩ, nhưng là vì được đến xích huyết thần long thảo cũng không có cách nào. đương nhiên, dược cốc có tam cây xích huyết thần long thảo, nếu Mặc Vũ Tiêu nguyện ý cùng nàng trao đổi, kia nàng tự nhiên liền không cần phí cái kia tâm tư. Đối với Huyền Ca bằng thẳng, ở đây mọi người cùng Mặc Vũ Tiêu đều có chút ngoài ý muốn. Huyền đạo hữu là muốn luyện chế phi thăng đan sao? Mạc Vũ tiêu hỏi. Hắn được đến tin tức thượng nói, Huyền ca ở thành chủ phủ trong yến hội, dùng xích huyết linh quả cùng mọi người trao đổi không ít luyện chế phi thăng đan tài liệu. Đối với phi thăng đan đan phương, hắn tự nhiên là biết được. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ dược cốc cũng vẫn luôn đều ở thu thập, luyện chế phi thăng đan sở cần tài liệu. Chỉ là đến nay mới thôi, dược cốc cũng chỉ thu thập tới rồi một phần luyện chế phi thăng đan tài liệu mà thôi, cho nên hắn căn bản không dám lãng phí mấy năm nay bọn họ dược cốc sở dĩ muốn tổ chức đan so kỳ thật chủ yếu nguyên nhân cũng chính là vì ở tham gia đan so luyện đan sư trùng tìm ra một người thiên phú so cao có năng lực luyện chế phi thăng đan luyện đan sư chỉ là đan so cử hành nhiều năm như vậy những cái đó tham gia đan so luyện đan sư luyện đan trình độ còn không bằng bọn họ dược cốc đệ tử cái này làm cho hắn thực thất vọng chính là hắn lại không cam lòng cứ như vậy từ bỏ đúng vậy huyền ca gật đầu thừa nhận nói Mạc vũ tiêu tâm hơi hơi có chút kích động Do dự một chút nói, Mạo Mụi hỏi một câu: Huyền đạo hưu hiện tại là cái gì cấp bậc luyện đan sư? Phi Thăng Đan thuộc về vương cấp đan dược, cho nên muốn luyện chế Phi Thăng Đan, cần thiết muốn luyện đan trình độ đạt tới vương cấp trở lên mới có thể. Ngay cả hắn cái này dược cấp cấp chủ cũng vẫn luôn đều ở thiên cấp đỉnh bồi hồi, vương cấp đỉnh luyện đan tông sư. Huyền Ca Câu Môi nói: đương nhiên, nàng luyện đan trình độ xa xa siêu việt cái này cấp bậc, chỉ là nàng không nghĩ nói ra dọa đến mọi người. Hiện tại nàng muốn chỉ là làm Mạc Vũ Tiêu biết, nàng có năng lực luyện chế Phi Thăng Đan liền có thể. Nàng có thể khẳng định, Mạc Vũ Tiêu trong tay nhất định có luyện chế Phi Thăng Đan toàn bộ tài liệu. Mạc Vũ Tiêu sở dĩ hỏi nàng luyện đan cấp bậc, chính là ở cân nhắc, có phải hay không muốn đem luyện chế Phi Thăng Đan tài liệu giao cho nàng luyện chế. Ở đây mọi người nghe được Huyền Ca nói, vẫn là bị dọa tới rồi. Ở Huyền Ca thu thập luyện chế Phi Thăng Đan tài liệu khi, bọn họ liền từng suy đoán quá Huyền Ca là một người luyện đan sư. Chỉ là sau lại Bọn họ ở biết huyền ca là một người khế đức sư sau, liền cảm thấy chính mình suy đoán có lẽ là sai lầm. Rốt cuộc huyền ca tuổi tác bãi tại nơi đó, nàng tu vi đã như vậy cao, hơn nữa vẫn là một người khế đức sư, sao có thể còn có tinh lực đi học tập luyện đan. Huyền đạo hưu quả nhiên là cái yêu nghiệt. Đúng vậy, hiện tại liền tính huyền đạo hưu nói nàng là luyện phụ sư, trận pháp sư, luyện khí sư, ta đều tin tưởng. Có lẽ thật sự có cái này khả năng đâu. Nếu thật là... Ta liền trực tiếp đi mua khối đậu hủ đâm chết được, tồn tại nhiều mất mặt ta. Mặc Vũ tiêu nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt mong đợi nhìn Huyền Ca nói, Huyền Đạo Hữu có không đương trường luyện chế một lò bích tùy đan. Khi nói chuyện, hắn đã lấy ra một phần luyện chế bích tùy đan sở cần tài liệu. Bích tùy đan cấp bậc so phi thăng đan kém một chút một ít, bất quá cũng là vương cấp đan dược, hơn nữa cực kỳ khó luyện. Nếu là Huyền Ca có thể luyện chế ra bích tùy đan, hắn liền mạo hiểm đem kia phân phi thăng đan tài liệu giao cho nàng luyện chế không thành vấn đề. Huyền Ca giơ tay vung lên, Tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Mạc Vũ Tiêu cái này cách làm, làm nàng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Mạc Vũ Tiêu vội vàng đem luyện chế Bích tùy đan dược thảo giao cho Huyền Ca, sau đó cùng mọi người giống nhau, vẻ mặt chờ mong nhìn Huyền Ca. Huyền Ca tay một quyển, luyện chế Bích Tủy đan sở hữu tài liệu, đồng thời tiến vào Tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan. Nhìn đến Huyền Ca cách làm, ở đây mọi người đều kinh ngạc mở to đôi mắt. Liên tính không phải luyện đan sư, cũng biết luyện chế đan dược thời điểm, dược thảo cần thiết dựa theo tỷ lệ nhất nhất để vào lò luyện đan, sau đó tiến hành tinh luyện, đi trừ dược tra, nhắc lại luyện, dung hợp, đánh vào đan quyết, cuối cùng mới có thể ngưng đan. Giống Huyền Ca như vậy toàn bộ đem sở hữu tài liệu để vào, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Chỉ là Huyền Ca thực lực quá cường, ở đây mọi người chỉ dám lén lặng lẽ nghị luận, không có người dám đối này đưa ra dị nghị. Mặc Vũ tiêu nhíu mày nhìn Huyền Ca, Thấy nàng chỉ là nhìn chăm chú vào đan lô, không có bất luận cái gì động tác. Trong lòng không cấm có chút không xác định lên. Hắn cũng là một người luyện đan sư, đối với luyện đan bước đi tự nhiên là nhất rõ ràng. Liên tính Huyền ca thật là một người vương cấp đỉnh luyện đan tông sư, như vậy cũng là luyện chế không gia đan dược. Chính là vừa mới Huyền ca tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng không như là ở cùng hắn nói giỡn. Xem ra, hắn hiện tại chỉ có thể chờ kết quả ra tới. Ở mọi người khó hiểu, tò mò, chờ mong. Nghiền ngâm trong ánh mắt, một nén nhang thời gian dây lát tức quá Lúc này, một trận như hạt châu rơi trên mâm ngọc thanh thúy tiếng vang Ở lò luyện đan trung vang lên, đồng thời một trận thấm người dược hương cũng từ lò luyện đan trung giật tan ra tới Mọi người lần này liền miệng đều khiếp sợ trương mở ra, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin được Đây là thành đan sao Bằng không như thế nào sẽ ngửi được dược hương đâu Huyền ca ở đan lô thượng nhẹ nhàng một phách, theo lò luyện đan lò cái mở ra 12 viên tản ra trong suốt quang mang màu xanh biếc đăng dược, từ đan lô trung bay ra tới, rơi vào huyền ca trong tay bình ngọc. Luyện đan đối với huyền ca tới nói, liền giống như là ăn cơm ngủ giống nhau đơn giản, sở hữu bước đi, chỉ cần dùng thần thức liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Cho nên nàng căn bản là không cần cùng khác luyện đan sư giống nhau bảo thủ không chịu thay đổi. Thế nhưng có 12 viên bích tùy đan, trời ạ, kia chính là mãn đan A. Mặc kệ bất luận cái gì cấp bậc đan dược mãn đan đều là 12 viên. Chỉ là bởi vì luyện đan sư luyện đan trình độ cấp không giống nhau, cho nên luyện chế đan dược số lượng sẽ xuất hiện 9 viên, 6 viên, 3 viên. Nay huyền đạo hữu quả thực mỹ thiên, như vậy đều có thể luyện thành đan dược. Thật là tò mò kia Bích Tủy đan là cái gì phẩm chất. Mạc Vũ tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm huyền ca trong tay bình ngọc, "Huyền đạo hữu, có không đem đan dược mượn với ta vừa thấy?" Ở huyền ca thu đan thời điểm, hắn cũng đã bị nàng luyện đan trình độ cấp thuyết phục, cho nên hắn hiện tại trong lòng cũng đã có quyết định. Nay lo bích tùy đan tài liệu vốn chính là Mạc Cốc chủ, Mạc Cốc chủ không cần khách khí. Huyền ca vung tay lên, đan dược trực tiếp bay đến Mạc Vũ Tiêu trên bàn. Mạc Vũ Tiêu cầm lấy bình ngọc, hít sâu một hơi, mở ra bình ngọc nắp bình, theo một cổ dược hương đánh nút lại, 12 viên đan dược xuất hiện ở hắn trước mặt. Này, đây là hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm trong tay bình ngọc, tay không ngừng run rẩy. Thuyết minh hắn lúc này tâm tình là có bao nhiêu kích động. Mọi người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở Mạc Vũ Tiêu trong tay bình ngọc thượng. Chờ Mạc Vũ Tiêu nói ra bình ngọc trung đan dược cấp bậc. Tuy rằng nhìn đến Mạc Vũ Tiêu biểu tình, mọi người trong lòng đã có suy đoán, nhưng là không có nghe được đáp án, vẫn là không thể tin. Cực phẩm bích tùy đan 12 viên cực phẩm bích tùy đan Mạc Vũ Tiêu cảm giác chính mình hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không dám tin tưởng đây là thật sự. Mạc Vũ Tiêu nói giống như một cái tiếng sấm, tặc ở đây mọi người toàn bộ ngốc lăng ở đường trường cũng không biết qua bao lâu thời gian, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Lúc này bọn họ xem Huyền Ca ánh mắt, giống như thấy được con ngồi giống nhau, đều lộ ra lang giống nhau qua mang. "Huyền đạo hữu, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một lò ly vẫn đan a? Đan dược luyện chế hảo sau, ta chỉ cần 1/3 là được." Liên tính chỉ là 1/3, cũng không thể so mặt khác luyện đan sư thiếu. "Ta cũng tưởng thỉnh Huyền đạo hữu luyện chế một lò đan dược, ta chỉ cần hai thành đan dược liền hảo." Huyền đạo hữu phương tiện nói, Cũng giúp ta luyện chế một lò tốt không? Ở đây mọi người phía sau tiếp trước mở miệng nói. Sợ chậm, Huyền ca sẽ không đồng ý. Kỳ thật bọn họ lần này tới giữa cốc, trừ bỏ tham gia đan so ngoại, Còn có tưởng thỉnh mạc vũ tiêu hỗ trợ luyện chế đan dược ý tưởng. Rốt cuộc mạc vũ tiêu luyện đan trình độ được công nhận đệ nhất, Hôm nay phía trước còn không có người có thể siêu việt hắn. Huyền ca mỉm cười dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, Chờ đến hiện trường yên tĩnh sau, mở miệng nói. Đại gia yêu cầu ta hỗ trợ luyện đan tự nhiên không có vấn đề, đến nơi đan dược phân thành, chỉ cần dựa theo mặt khác luyện đan sư giống nhau là được. Chờ nàng luyện chế hảo phi thăng đan liền không sai biệt lắm muốn phi thăng, nơi này đan dược ở sau khi phi thăng, đối nàng cũng không có bao lớn tác dụng. Nàng còn không bằng bán một ân tình cấp mọi người, nếu là về sau có cổ vực phái đệ tử đi vào Yến Thanh quốc, nàng cũng có thể mượn từ lần này nhân tình, làm mọi người thay chiếu cố. Huyền đạo hữu, ngươi về sau chính là ta Thiên Sơn môn khách khanh trưởng lão. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng." Thiên Sơn môn môn chủ dẫn đầu tỏ thái độ nói. Phần 162. Chúng ta Nhạc Dễ Thương hội, Tưởng Thỉnh Huyền Đạo Hữu trở thành chúng ta khách khanh chấp sự, còn Thỉnh Huyền Đạo Hữu có thể đáp ứng. Lục gia tưởng Thỉnh Huyền Đạo Hữu, ở đây mọi người đều là người thông minh, bọn họ cũng đều biết Huyền Ca tu vi, tự nhiên biết nàng Ly Phi thăng không xa. Nàng sở dĩ ban ơn lấy lòng cho bọn hắn, khẳng định là vì nàng sau lưng thế lực. Nếu bọn họ thiếu hạ nàng ân tình này, Chỉ cần nàng sau lưng thế lực chúng có người tới Yến Thanh Quốc, bọn họ liền nhất định sẽ thay chiếu cố. Hơn nữa bọn họ về sau đều là muốn phi thăng, tuy rằng sau khi phi thăng không nhất định có thể lại cùng huyền ca tương ngộ, Nhưng là giống huyền ca loại này yêu nghiệt, cho dù phi thăng tới rồi tiên giới, khẳng định cũng không phải là không có tiếng tâm gì tồn tại. Hiện tại cùng huyền ca giao hảo, khẳng định là sẽ không có hại. Mọi người đang nói, một người dược cốc trưởng lao đi đến, hắn đi lên trước, đối với thủ vị mạc vũ tiêu hành lễ, khởi bẩm cấp chủ. Dư ra ra chủ tới rồi. Dư hạo nam nghe được là chính mình người nhà tới, trong lòng nhịn không được có chút kích động, vội vàng đem tầm mắt chuyển hướng về phía cửa. Mò mời. Mạc Vũ tiêu cười phân phó nói. Dư ra vốn dĩ thực lực liền không yếu, hiện tại càng là không thể đắc tội. Đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì bọn họ dư ra dư hạo nam cùng huyền ca quan hệ. Chính mình con nối doi như thế nào liền không có như vậy tốt vật khí, cùng huyền ca trở thành bằng hữu đâu. Không đúng. Huyền Ca có hỏi qua hắn cùng Mạc Lãnh quan hệ. Xem ra hắn muốn tìm thời gian đơn độc cùng Huyền Ca sẽ một mặt, hỏi một chút nàng cùng Mạc Lãnh là cái gì quan hệ. Dư Phong Sa mang theo Dư Gia mọi người đi vào yến hội thính, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở Huyền Ca bên cạnh Dư Hạo Nam, trong mắt xẹt qua một tia ý mừng. Hắn đứa con trai này tuy rằng có chút nương, bất quá xem người ánh mắt cũng không tệ lắm. Mạc cốc chủ. Dư Phong Sa thu hồi ánh mắt, cười đối Mạc Vũ tiêu chắp tay. Dư lão đệ không cần khách khí, mau mời ngồi vừa lúc dư hiền chất cũng ở. Mặc vũ tiêu cười chỉ một chút dư hạo nam. Dư hạo nam đúng lúc đứng lên, đối với dư phong sa đoàn người hành lễ, cha, các vị tỷ tỷ, Lần này bác muội cũng không có tới, nghĩ đến là không nghĩ nhìn thấy hắn đi. Dư phong sa cùng dư băng ngọc đoàn người, có chút kinh ngạc nhìn dư hạo nam. Hắn như thế nào giống như không giống nhau. Lấy lại tinh thần, dư phong sa cười gật đầu, mang theo mọi người hướng về dư hạo nam đi đến. Có lẽ là biết bọn họ muốn tới. Cho nên Dư Hạo Nam bên cạnh vị trí hiện tại còn không. Dư Phong Sa ngồi xuống sau, cười nhìn về phía Huyền Ca, nói vậy vị này chính là Huyền Ca Huyền đạo hữu đi. Đa tạ ngươi mấy ngày nay đối Hạo Nam chiếu cố. Dư gia chủ khách khí. Huyền Ca cười nhạt gật đầu. Cha, bắt muội nàng như thế nào không có tới. Dư Hạo Nam vẫn là nhịn không được hỏi. Bắt muội là hắn bảo muội, liền tính nàng không thích hắn, hắn vẫn là thập phần để ý nàng. Dư Phong Sa nhìn nhìn Dư Hạo Nam tay. Tư thế không hề là quá khứ tay Hoa Lan, lại xem dư hạo nam thần thái, cũng đã không có quá khứ nương khí, hạo nam, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào thay đổi nhiều như vậy? Nhìn đến nhi tử thay đổi, hắn tự nhiên là vui vẻ. Lúc trước vì thay đổi nhi tử, hắn không biết dùng nhiều ít phương pháp, chính là lại đều không làm nên chuyện gì. Không thể tưởng được chỉ là cùng huyền ca tiếp xúc như vậy trong thời gian ngắn, liền có như thế khả quan thay đổi. Chẳng lẽ nhi tử thích thượng huyền ca? Cho nên hắn mới có thể thay đổi nhanh như vậy. Dư Hạo Nam tất nhiên là không biết chính mình lao trao ý tưởng, cười ha hả nhìn về phía bên cạnh Huyền Ca, này đó đều là Huyền Ca công lao. Phải nói đều là Huyền Ca kia chỉ khế ước thú công lao, Phạm tư cái loại này địa ngục thức huấn luyện, đổi thành ai đều là chịu không nổi. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn có thể không thay đổi sao? Nghe được Dư Hạo Nam nói, Dư Phong Sa trong lòng càng thêm xác định chính mình phỏng đoán, đà tạ Huyền đạo hữu, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Nếu là hạo nam thật sự có thể cưới được huyền ca, kia bọn họ dư ra chẳng phải là nâng cao một bước. Này quả thực chính là một đại kỳ tích a! Dư băng huyên không dám tin tưởng lắc đầu. Ta cảm thấy thiên muốn hạ hồng vũ. Dư băng mộng tán đồng gật đầu. Ở nàng xem ra, thiên hạ hồng vũ còn so ra kém thất đệ thay đổi càng làm cho nàng chấn động. Đại tỷ, trước mặt người này thật là thất đệ sao? Không phải là có người giả mạo đi. Dư băng nguyệt đánh giá dư hạo nam nửa ngày vẫn là không thể tin được trước mặt cái này giống như thoát thai hoán cốt người sẽ là chính mình cái kia ẻo là đệ đệ các vị tỷ tỷ các ngươi đó là cái gì biểu tình a chẳng lẽ đệ đệ ta thay đổi các ngươi không cao hơn sao nhìn chính mình tỷ tỷ như gặp quỷ giống nhau nhìn chính mình dư hạo nam trong lòng có chút buồn bực bất quá càng nhiều vẫn là kinh hỉ bởi vì chính mình ở các nàng trong mắt thật sự cùng qua đi không giống nhau quay đầu nhìn về phía Huyền Ca đối với nàng cảm kích mà cười cảm ơn Huyền Ca hồi lấy cười nhìn hai người hô động, dư phong xa khỏe miệng ý cười càng sâu, xem ra hai người thật sự hấp dẫn. quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại. mặc nguyệt đại lục 176, không xứng với. xích vân kình đi đến huyền ca trước mặt, cười đối huyền ca chắp tay, lấy ra một con túi chứa vật đưa tới huyền ca trước mặt. huyền đạo hữu, ta là xích vân thế gia gia chủ xích vân kình, ta tưởng thỉnh huyền đạo hữu luyện chế một lò linh phách đan, đây là linh phách đan tài liệu, thỉnh huyền đạo hữu xem qua. Huyền ca duỗi tay tiếp nhận túi chữ vật, thân thức quét túi chữ vật liếc mắt một cái, cười gật đầu một cái, ngày mai lấy đan. Vậy đa tạ huyền đạo hưu. Xích vân kình vui sướng nói lời cảm tạ nói. Hắn lần này tới Dược quốc, trừ bỏ quan khán đan so ngoại, cũng là tưởng thỉnh Mặc vũ tiêu giúp hắn luyện chế linh phách đan. Bất quá hắn trước đó cũng đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vì thỉnh Mặc vũ tiêu luyện chế đan dược người thật sự quá nhiều, cho nên lần này không nhất định sẽ đến thiên hắn. Không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ gặp được huyền ca như vậy tuyệt thế yêu nghiệt tới giữa cốc, thật sự là quá may mắn. Huyền đạo hưu, ta là linh tê các các chủ cố một phi, đây là càn nguyên đan tài liệu, thỉnh huyền đạo hưu xem qua. Huyền đạo hưu, ta là thiên sơn môn trưởng lão ma vũ tân, đây là luyện chế khô thanh đan tài liệu. Mọi người nhìn đến xích vân kình tiến lên, tự nhiên không cam lòng lật hậu, một đám phía sau tiếp trước đi lên trước tới, đem chính mình muốn thỉnh huyền ca luyện chế đan dược tài liệu nhất nhất dâng lên. Dư phong xa đoàn người bởi vì vừa mới mới đến, cho nên cũng không biết phía trước phát sinh sự, nhìn đến mọi người đều tưởng thỉnh Huyền ca luyện đan, không cấm hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Hạo Nam, đây là có chuyện gì? Dư phong xa thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dư Hạo Nam hỏi. Theo tin tức nói, Huyền ca là một người độ kiếp đỉnh cường giả, cũng là một cái cường đại khế ước sư, chẳng lẽ nàng vẫn là luyện đan sư không thành? Là cái dạng này, phía trước mạc cốc chủ do hỏi Huyền ca. Hỏi nàng hay không nguyện ý trở thành lần này đan so giám khảo, Huyền Ca nói nàng đối xích huyết thần long thảo càng cảm thấy hứng thú. Sau lại mà Cốc chủ sẽ biết Huyền Ca là một người vương cấp đỉnh luyện đan tông sư, liền thỉnh nàng luyện chế một lò bích tùy đan. Huyền Ca chỉ dùng một nén nhang thời gian, liền luyện chế ra 12 viên cực phẩm bích tùy đan, cho nên liền có hiện tại một màn này. Dư Hạo Nam ngữ mang Kiêu Ngạo nói: "Huyền Ca là hắn bằng hữu, hắn tự nhiên vì nàng Kiêu Ngạo." Dư Phong Sa đoàn người nghe được Dư Hạo Nam nói, Huyền Ca một nén nhang liền luyện chế ra 12 viên cực phẩm bích tụy đan khi, cơ hồ đều kinh giấc cảm. Bất quá trước mắt tình cảnh, cũng không chấp nhận được bọn họ không tin. Hạo Nam, vi phụ phát hiện ngươi ánh mắt thật sự là quá tốt. Dư Phong sa kích động mà nói, nếu là Hạo Nam đem Huyền Ca cưới về nhà, kia bọn họ Dư gia chẳng phải là một bước lên trời. Có Huyền Ca như vậy yêu nghiệt ở, về sau còn có ai dám đối với bọn họ Dư gia bất kính. Đó là tự nhiên. Dư Hạo Nam đắc ý cười. Hắn đời này nhất thật tinh mắt, chính là nhận thức Huyền Ca. Dư Phong Sa cười ha hả vỗ vỗ Dư Hạo Nam bà bay, vi phụ cảm thấy thực vui mừng. "Hạo Nam, Huyền Ca nàng lập tức liền phải phi thăng, các ngươi tính toán khi nào làm việc a?" "Làm việc?" Dư Hạo Nam khó hiểu nhìn Dư Phong Sa, không rõ hắn là có ý tứ gì. "Chính là thành thân a, ngươi không phải thích Huyền Ca sao?" "Đương nhiên muốn mau một ít cưới nàng vào cửa." Dư Phong Sa đương nhiên nói. Dư Hạo Nam cả người đều ngây dại, lấy lại tinh thần Vội vàng nhìn huyền ca liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không có chú ý tới bọn họ, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cha, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng huyền ca chỉ là bằng hữu, ngươi không cần hiểu lầm. Lần này đến phiên dư phong sa ngây dại. Làm nửa ngày, nguyên lai like chỉ là hắn một bên tình nguyện. Lấy lại tinh thần, dư phong sa có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Hạo nam, ngươi chẳng lẽ không thích huyền ca sao? Nhà hắn cái này ngốc như tử, cận thủy lâu đài tốt như vậy cơ hội, thế nhưng cũng không biết muốn đi tranh thủ. Dư hạo nam gật gật đầu, thích a, Hắn là thích huyền ca, chính là cái loại này là bằng hữu chi gian thích. Thích ngươi vì cái gì không tranh thủ a? Tốt như vậy nữ tử ngươi bỏ lỡ, cần phải hối hận cả đời. Dư phong xa vẻ mặt hận sắt không thành thép trừng mắt dư hạo nam. Người là thay đổi rất nhiều, chính là kia đầu lại vẫn là du một đầu. Dư hạo nam xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình, giải thích nói, cha, ta đối huyền ca là bằng hữu chi gian thích, không phải cái loại này thích. Lão cha ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Huyền ca nơi nào không vào ngươi mắt. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Dư phong xa nhịn xuống muốn động thủ xúc động. Nếu không phải nơi này nhiều người như vậy ở, hắn phi hảo hảo giáo huấn cái này ngốc nhi tử một đốn. Dư Hạo nam trong lòng tức khắc có một vạn con dê đà ở lao nhanh. Cha, chính là bởi vì ta này phó đức hạnh mới không xứng với huyền ca à. Ngươi chẳng lẽ không biết nàng có bao nhiêu yêu nghiệt sao. Tuy rằng hắn quá khứ là có chút ẻo lạ. Nhưng là hắn cũng hy vọng người mình thích, là có thể cho hắn bảo hộ. Mà không phải giống huyền ca như vậy, cường đại đến làm hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng loại này. Dư phong xa tức khắc trầm mặc. Hắn phía trước chỉ nghĩ huyền ca tiến dư ra sau, dư ra có thể trở nên càng cường đại. Lại đã quên huyền ca ưu tú đích sắc không phải con của hắn có thể khống chế. Nhìn về phía bị mọi người vây quanh huyền ca, dư phong xa thật dài thở dài một hơi. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Dư Băng Ngọc mấy tỷ muội thấy Dư Phong Sa vẻ mặt tạm đạm, liếc nhau, bất đắc di lắc lắc đầu. Các nàng đương nhiên cũng hy vọng Huyền Ca có thể trở thành các nàng thất đệ muội, chỉ là chính như thất đệ theo như lời, Huyền Ca quá mức yêu nghiệt. Đừng nói thất đệ không xứng với, liền tính ở đây này đó, ở Yến Thanh Quốc bài thượng hào cường giả cũng đều không xứng với. Không gặp những cái đó ngày thường cao cao tại thượng tông chủ, gia chủ, đều là vẻ mặt định nọt nhìn Huyền Ca, thỉnh nàng luyện đan sao? Còn hào thất đệ xem minh bạch Băng không hắn muốn thật sự thích huyền ca, vậy bi kịch. Thất đệ, ta tưởng Thỉnh Huyền Ca hỗ trợ luyện chế một lò đan dược có thể chứ? Dư Băng Ngọc hỏi. Có tốt như vậy cơ hội, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Ta cũng tưởng Thỉnh Huyền Ca luyện chế một lò đan dược, thất đệ, người giúp ta hỏi một chút Huyền Ca hảo sao? Dư Băng Nguyệt cũng mở miệng nói. Còn có ta, ta cũng là. Thấy chính mình các tỷ tỷ đều tưởng Thỉnh Huyền Ca luyện đan, Dư Hạo Nam cũng có chút khó xử, nhìn nhìn chính vội vàng Huyền Ca. Thu hồi tầm mắt nói, nếu không chờ huyền ca rảnh rỗi, ta hỏi lại một chút nàng đi. Tuy rằng hắn cùng huyền ca là bằng hữu, nhưng là hắn cũng ngượng ngùng ở biết rõ huyền ca rất bận dưới tình huống, còn mở miệng làm nàng giúp chính mình người nhà luyện đan. Mọi người đem chính mình sở muốn luyện chế đan dược tài liệu cấp huyền ca sau, liền trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Thấy huyền ca trước mặt mọi người cuối cùng đều tránh ra, dư băng ngọc lôi kéo dư hạo nam tay háo, đối hắn đưa mắt ra hiệu. Dư hạo nam có chút xấu hổ. Nhưng là hắn phía trước đã đáp ứng rồi các nàng, cho nên chỉ có thể căng ra đầu nhìn về phía huyền ca, huyền ca, chờ ngươi này đó đan dược luyện chế song sau, sau, có thể hay không cũng giúp ta các tỷ tỷ luyện chế một lò đan dược. Huyền ca câu môi cười, gật gật đầu, đem các ngươi sở muốn luyện chế đan dược tài liệu cho ta liền hảo. Vừa mới nàng tuy rằng bị mọi người vây quanh, nhưng là dư hạo nam cùng nhà hắn người chi ra nói, nàng lại nghe đến danh mạch. Đối với dư hạo nam thái độ, nàng vẫn là cảm thấy thực vừa lòng. Phần 163 Tiến hội sau khi kết thúc, ở mạc vũ tiêu tự mình cùng đi hạ, huyền ca đi tới một tòa độc lập tiểu viện. Nay tòa tiểu viện kiến thập phần độc đáo, đình đài lầu các, khúc kính thông u bốn phía đều trồng đầy từng cây mở ra màu tím đoá hoa linh thực, hoa tím tha tha, chạy dài không dứt giống như một mảnh hoa hải giống nhau. Hồ nước chung, sát thái sặc sỡ tiểu ngư ở lá sen chung chơi đùa, thập phần nhàn nhã. Huyền đạo hữu, ngươi phía trước không phải hỏi ta có nhận thức hay không mạc lên sao? Mạc Vũ Tiêu nhìn trong ao chơi đùa tiểu ngư, trong mắt có một màn hoài niệm cùng ấy nấy chi sắc. Mạc Cốc Chủ nhận thức, Huyền Ca nhướng mày nhìn về phía Mạc Vũ Tiêu. ở Mạc Vũ Tiêu đưa ra muốn đơn độc đưa nàng thời điểm, nàng liền đoán được hắn có chuyện muốn cùng chính mình nói. Mạc Vũ Tiêu cười khổ gật gật đầu, hít sâu một hơi nói, nếu không có sai nói, Mạc Lánh hẳn là ta nhi tử. năm đó thê tử bởi vì hắn quá mức phong lưu, cùng hắn đại xảo một trận, sau lại còn mang thai thê tử dưới sự tức giận rời đi rực cốc. Hắn biết sao, phái người khắp nơi tìm kiếm Nhiều năm như vậy hắn trước sau không có từ bỏ quá tìm kiếm Thê nhi rơi xuống Chính là lại một chút đều không có bọn họ tin tức Lần này nếu không phải huyền ca hỏi Hắn còn không biết phải chờ tới khi nào Mới có thể có bọn họ tin tức Đảo mắt thuê tử rời đi dược cốc đã gần ngàn năm Cũng không biết bọn họ mẫu tử hiện tại quá đến được không Thật muốn mau một chút nhìn thấy bọn họ Huyền ca sáng tỏ gật đầu một cái Đến nỗi mạc vũ tiêu cùng mạc lãnh có phải hay không phụ tử nàng cũng không quan tâm, lúc ấy nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Mặc Lệnh hiện tại ở nơi nào? hắn quá đến được không? thấy Huyền Ca cũng không có hỏi chính mình nguyên nhân, Mạc Vũ Tiêu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. như vậy sự, hắn thật đúng là chính là khó có thể mở miệng. Mặc Lệnh ở Hắc Cảm Giới, hắn cũng là một người luyện đan sư. Huyền Ca khỏe miệng dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung. nghĩ đến Mạc Lệnh, nàng trong lòng không khỏi ấm áp. Mặc Lệnh đối nàng thật sự thực hảo, tựa như nàng ca ca giống nhau. Lúc trước nếu không phải gặp được Mạc Lênh, có lẽ nàng hiện tại còn bị nhốt ở hắc ám giới Trung vô pháp ra tới. Mạc Vũ Tiêu nhíu Mảy Nghĩ Nghĩ, hỏi, hắc ám giới ở địa phương nào? Hắn có một quả mạc nguyệt đại lục bản đồ ngọc giản, chính là hắn vì sao chưa từng có nhìn đến quá hắc ám giới cái này địa phương. Ở đường Quyên Hải Đáy Biển, đó là một cái linh khí loãng thế giới. Huyền ca nói, nếu không phải hắc ám giới linh khí loãng, lấy Mạc Lênh tư chất, hắn thành tiểu tuyệt đối không ngừng như bây giờ. Mạc Vũ Tiêu cẩn thận ở trong đầu tìm tòi một chút, rốt cuộc nhớ tới đừng quên hải vị trí. Huyền đạo hưu, có không phiền toái ngươi giúp ta hỏa một trường cụ thể phương vị đồ, cùng Mạc Lánh bức họa Mặc kệ Mạc Lánh có phải hay không con của hắn, hắn đều tưởng tự mình đi xác nhận một chút. Hơn nữa hắn trong lòng đã có 80% nắm chắc. Hảo! Huyền ca gật đầu một cái, lấy ra một quả ngọc giản nhanh chóng khắc hỏa lên. Mạc Vũ Tiêu nhìn Huyền ca, trên mặt có một kia kích động cùng chờ mong. Thấy Huyền Ca đã đem ngọc giản cùng Mạc lánh bức họa khắc họa hảo, vội vàng duỗi tay tiếp nhận, đồng thời lấy ra một con túi chữ vật đưa tới Huyền Ca trước mặt, "Đa tạ Huyền đạo hữu, đây là luyện chế phi thăng đan tài liệu." Liên tính Huyền Ca vô pháp luyện chế ra phi thăng đan, hắn cũng không cái gọi là. Hắn hiện tại nhất muốn làm sự, chính là đi đừng quên đáy biển thấy một chút cái kia Mạc lánh, xem hắn có phải hay không thật là chính mình nhi tử. Huyền Ca tiếp nhận túi chữ vật, dùng thần thức quét túi chữ vật liếc mắt một cái, khóe miệng dơ lên một mặt cười nhạt. Mạc cốc chủ, người hậu thiên lại đây lấy đan. Hôm nay nàng thu không dưới 50 phần tài liệu, này đó tài liệu nàng nếu là ở vòng tuổi chi thụ chung luyện chế, nhiều nhất vài phút liền có thể luyện chế hoàn thành. Bất quá nàng nhưng không nghĩ quá mức kinh thế 2 tục, dọa đến mọi người. Cho nên mấy ngày nay nàng đều sẽ lưu tại trong phòng luyện đan. Hảo. Mạc vũ tiêu gắt gao nhìn chầm chầm trong tay bức họa, càng xem càng cảm thấy chính mình suy đoán không có sai. Nếu không phải đan so sắp tới hắn vô pháp tránh ra Hiện tại hắn liền muốn đi đừng quên đáy biển Hắc Ám thành tìm Mạc Lãnh. Thất Thần đem Huyền Ca đưa đến phòng, Mạc Vũ Tiêu liền bước nhanh rời đi. Nhìn Mạc Vũ Tiêu rời đi bóng dáng, Huyền Ca nhợt nhạt cười, đóng lại cửa phòng. Không nghĩ tới Mạc Vũ Tiêu cùng Mạc Lãnh thế nhưng sẽ là phụ tử, thật đúng là thế sự khó liệu. Mở ra trong phòng trận pháp cấm chế, lại bố trí mấy cái trận pháp sau, Huyền Ca tiến vào tím diệp không gian. Huyền Ca. lang Mặc Vũ kinh hỉ thanh âm từ Huyền Ca phía sau vang lên. Huyền Ca quay đầu nhìn lại, Nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt, tỉnh. Lam Mặc U đầy mặt kích động mà đi lên trước, dối tay ôm chặt Huyền ca. Huyền ca, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có thể tỉnh lại, còn có thể nhìn thấy Huyền ca. Lam Mặc U, ngươi trước buông ta ra lại nói. Huyền ca dối tay vô vô Lam Mặc U cánh tay, từ hắn trong lòng ngực lui ra tới. Lam Mặc U trên mặt hiện lên một tia mất mát, nghe doanh băng huyền nói, nơi này là ngươi không gian. Hắn tỉnh lại thời điểm, nhìn đến một nữ tử đang ở chiếu cô chính mình, nguyên tưởng rằng là nàng cứu chính mình. Với hỏi dưới mới biết được, cứu chính mình người là chính mình thương nhớ ngày đêm Huyền Ca, chính mình nơi địa phương là nàng không gian. Tin tức này làm hắn mừng rỡ như điên. Huyền Ca gật gật đầu, Lam Mặc U, quá hai ngày ta đưa ngươi hồi vô hư cốt đi. Nàng lập tức liền phải phi thăng, tuy rằng Lam Mặc U ở tím diệp không gian chung, cũng có thể mang theo hắn cùng nhau phi thăng, nhưng là nếu là nàng thật sự làm như vậy nói. Đối Lam Mặc U tương lai chỉ có chỗ hỏng. Tu sĩ cùng yêu thú bất đồng, phi thăng cần thiết phải trải qua thiên kiếp, nếu là không có trải qua quá thiên kiếp, liền tính tới rồi cửu thiên tiên giới, Tu Vi cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở nguyên lai cấp bậc. Lam Mặc U lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định nhìn Huyền Ca, Huyền Ca, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta không nghĩ lại cùng ngươi tách ra. Hắn đã là chết quá một lần người, trừ bỏ Huyền Ca, không có gì sự là hắn không bỏ xuống được. Hơn nữa hắn cũng đã thuyết phục phụ thân Về sau làm đệ đệ tới thế thân chính mình vị trí. Huyền ca như mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi hiện tại nằm trước luân tri thủ trùng tu luyện đi, nếu là ở ta phi thăng trước, ngươi tu vi có thể đạt tới phi thăng cấp bậc, chúng ta liền cùng nhau phi thăng. Quá hai ngày nàng liền sẽ rời đi giữa cốc, tìm một chỗ đi phi thăng. Lấy Lam Mặc U tư chất, hơn nữa vòng tuổi tri thủ cùng vực ngoại thiên tuyển song trọng tác dụng, hắn muốn đạt tới độ kiếp kỷ cũng không có bao lớn vấn đề. Bất quá nàng cũng không tính toán nói cho Lam Cho dù phi thăng tiên giới, bọn họ cũng không nhất định sẽ phi thăng đến cùng cái phi thăng điện. Cửu thiên tiên giới có 9 đại giới diện, mỗi một cái giới diện đều có 3 cái phi thăng điện, cho nên sau khi phi thăng gặp được cơ hội, cực kỳ bé nhỏ. Này cũng không phải nàng có thể khống chế. Nàng không nói cho Lam Mặc Vũ cùng Doanh Bang Nguyễn, là không nghĩ làm cho bọn họ tâm tình đã chịu ảnh hưởng. Phi thăng thời điểm, là không chấp nhận được một tia phân tâm. Hảo! Ta sẽ nỗ lực tu luyện. Lam Mặc Cũ vẻ mặt tự tin bảo đảm nói, hắn tuy rằng không biết vòng tuổi chi thụ là cái gì, nhưng là vì không cùng Huyền Ca tách ra, hắn nhất định sẽ nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 177, hồi sinh Bồ Đề. Huyền Ca câu môi cười, đi thôi, chúng ta năm trước luân chi thụ. "Hảo." Lam Mặc U nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười, làm hắn vốn là yêu nghiệt dung nhan, càng làm mị đến kinh tâm động phách. Mặc kệ đi nơi nào, Chỉ cần có thể cùng Huyền ca ở bên nhau, hắn đều không sao cả. Hai người không đi bao lâu, một cây thật lớn, cao ngất trong mây che trời đại thụ, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lam mặc u đào hoa trong mắt có một mặt chấn động chi sắc, chỉ vào nơi xa vòng tuổi chi thụ. Huyền ca, ngươi nói vòng tuổi chi thụ chính là kia một cây sao. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy thật lớn thụ. Ân. Huyền ca cười gật đầu. Ta giống như cảm giác được nhẹ nhẹ thời gian đạo vận ở lưu chuyển. Lam Mặc U có chút không dám tin tưởng nói ra chính mình cảm thụ. Càng là tới gần vòng tuổi chi thụ, hắn loại cảm giác này liền càng là rõ ràng. Chẳng lẽ này đó thời gian đạo vận, đều là kia cây vòng tuổi chi thụ phát ra sao? Huyền ca câu môi cười, nói, này cây vòng tuổi chi thụ, là thượng cổ lưu lại bốn cây bảo thụ chi nhất, trong đó ẩn chứa 81 vòng vòng tuổi. Vòng tuổi chi thụ cũng tiêu thời gian chi thụ, nó có thể khống chế thời gian tốc độ. Ở vòng tuổi chi thụ chung, mỗi một tầng thời gian trôi đi tốc độ đều là bất động, chờ chúng ta tiến vào sau, ngươi sẽ biết. Chúng ta đây đi nhanh đi. Lam Mặc U giơ lên một mặt chờ mong tươi cười, nhanh hơn bước chân hướng về vòng tuổi chi thụ đi đến, đi vào vòng tuổi chi dưới tàng cây, Lam Mặc U cảm thụ càng vì chấn động, tương đạo thời gian đạo vận ở hắn quanh thân lưu chuyển, lúc nhanh lúc chậm, phảng phất chỉ cần giơ tay, hắn là có thể đem chúng nó nắm giữ ở trong tay giống nhau. Ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi vào. Huyền Ca mở miệng nói. Nếu là nàng không có khế ước vòng tuổi chi thụ, lấy Lam Mặc U hiện tại thực lực, nhiều nhất chỉ có thể tới vòng tuổi chi thụ thứ 9 tầng. Bằng không liền tính mạnh mẽ đi lên, cũng sẽ không chịu nổi cường đại thời gian đạo vận, bị xé rách thành mảnh nhỏ. Lam Mặc U theo lời nhắm lại hai mắt. hắn tâm nhịn không được bang bang thằng nhảy trong lòng tràn ngập chờ mong. Ngay sau đó, Lam Mặc U chỉ cảm thấy đến thân thể của mình một nhẹ, thực mau, dưới chân liền lại chuyển đến làm đến nơi đến trốn cảm giác. Một loại nồng đậm đến cơ hồ thực chất thời gian đạo vận cùng linh khí, bao phủ ở hắn quanh thân. Lúc này hắn trong lòng đã chấn động đến không thể miêu tả. Có thể mở to mắt. Huyền ca thanh âm ở Lam mặc cũ bên thai vang lên. Lam mặc cũ vội vàng mở hai mắt, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình đang ở một cái rộng mở vô cùng đại điện trung. Đại điện trống rông trống rông, không có bảy biện bất cứ thứ gì. Bất quá ở cách đó không xa một cái thật lớn quọc cây thượng, không ít người đang ngồi ở mặt trên nhắm mắt tu luyện. Vừa mới tới trên đường ca liền có nói với hắn quá, cho nên hắn biết những người này kỳ thật đều là huyền ca khế ước thú. Nơi này chính là vòng tuổi tri thụ 81 tầng, nơi này thời gian cùng ngoại giới có rất lớn bất đồng. Người ở chỗ này tu luyện 276 năm, ngoại giới cũng chỉ là qua một ngày mà thôi. Huyền ca đem 81 tầng thời gian quy tắc, cùng Lam mặc vũ cẩn thận nói một lần. Lam mặc vũ nghe vậy, tức khắc ngây ra như phóng, ngơ ngác nhìn huyền ca, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hắn thật sự không biết, nên dùng cái gì tới hình dung hắn hiện tại tâm tình. Nửa ngày, Lam mặc U mới hồi phục tinh thần lại, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy hỏi. Nói như vậy, ta ở chỗ này tu luyện một ngàn năm, bên ngoài cũng chỉ là qua ba ngày nửa thời gian, là như thế này sao? Ở chấn động đồng thời, hắn trong lòng càng có rất nhiều nồng đậm cảm động cùng hạnh phúc. Như vậy thật lớn bí mật, Huyền ca thế nhưng đều chịu nói cho hắn, hắn thật sự cảm giác chính mình hảo hạnh phúc. ân Huyền ca cười gật đầu. Nàng ở dược cốc ít nhất sẽ lưu 3 ngày thời gian, lấy Lam Mặc Vũ tư chất, này đó thời gian tuyệt đối đủ hắn tăng lên tới độ kiếp kỳ. Huyền ca, ta nhất định sẽ giữ được bí mật này." Lam Mặc Vũ nhìn Huyền ca, ánh mắt kiên định nói. Liên tính trả giá sinh mệnh, hắn cũng sẽ không đem bí mật này nói ra đi. Huyền ca khỏe miệng cong lên một mặt cười nhạt, gật gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi." Nàng nếu lựa chọn nói cho hắn, liền không có lo lắng quá hắn sẽ nói đi ra ngoài. Nếu là hắn thật sự nói ra đi, cũng chỉ có thể thuyết minh nàng nhìn lầm rồi người. Lúc này, ở dư hạo nam trong phòng còn lại là một cảnh tượng khác. Thất đệ, ngươi cùng huyền ca là như thế nào nhận thức? Ngươi đối nàng thật sự không có một tia tình yêu nam nữ sao? Ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn thay đổi chính mình? Kỳ thật ngươi phía trước bộ dáng cũng khá tốt. Dù sao các nàng đã xem thói quen hắn cái loại này bộ dáng, cái này thay đổi, thật đúng là làm các nàng có chút thích hứng không được. Dư hạo nam vô ngữ nhìn chính mình các tỷ tỷ, có chút đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, các vị tỷ tỷ, các ngươi có thể hay không từng bước từng bước hỏi, như vậy kêu ta như thế nào trả lời a? Hắn đã bị các nàng xảo đầu đều lớn. Dư ra tỷ mỗi liếc nhau, lập tức đạt thành chung nhận thức, từ đại tỷ Dư băng ngọc cái thứ nhất đặt câu hỏi. Phần 164 Thất đệ, người trước nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không thật sự đối huyền ca không có tình yêu nam nữ? Dư băng ngọc hỏi Tuy rằng nàng cũng cảm thấy thất đệ có chút không xứng với Huyền ca, nhưng là vấn đề này, là nàng cùng bọn tỷ muội nhất muốn biết. Tuy rằng phía trước thất đệ cũng đã phủ nhận qua, nhưng là các nàng cảm thấy, thất đệ có lẽ là bởi vì phụ thân quan hệ, ngượng ngùng mới như vậy nói. Dư Hạo Nam tức giận phiên mọi người một cái xem thường, vẻ mặt nghiêm mặt nói, "Đương nhiên không có, ta đối Huyền ca thật là chỉ có bằng hữu chi gian cái loại này hữu nghị. Các ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn được không? Nếu là Huyền ca hiểu lầm, Bọn họ có lẽ liền bằng hữu cũng chưa làm. hắn mới không nghĩ bởi vậy mất đi huyền ca cái này bằng hữu. Thấy dư hạo nam cũng không giống đang nói lời nói dối, dư băng nguyệt đoàn người đồng thời ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng không sợ thất đệ thích huyền ca, liền sợ cái này ngốc đệ đệ, thích huyền ca còn buồn ở trong lòng không dám nói, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Huyền ca như vậy ưu tú nữ tử ngươi đều trước mắt, đôi mắt không hạt đi. Chính là chắc không được sẽ thích thượng gì diễm tiểu cái loại này nữ nhân. Ngày mai đến làm dược cốc dược sư giúp hắn hảo hảo xem xem, bằng không về sau thật tìm một cái giống gì diễm tiểu như vậy nữ nhân, chúng ta dư ra phải gà chó không yên. Dư hạo nam một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, mềm mại ghé vào trên bàn, vô lực vô ngữ nhìn trước mặt nhất băng nương tử quân. Đôi khi tỉ tỉ quá nhiều, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Tiểu tử thối người đây là cái gì biểu tình, ở ghét bỏ chúng ta sao? Dư băng huyên một tay chống nạnh. Một tay xách dư Hạo Nam lỗ thai, bất mãn hỏi: "Đau? Đau? Đau? Ngũ tỷ ngươi mau buông tay a, ta thật sự không có ghét bỏ các ngươi ý tứ nha." Dư Hạo Nam lập tức nghe răng trợn mắt, bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Dư Băng Huyên. Dư Băng Huyên thấy Dư Hạo Nam không giống như là làm bộ, tâm mềm nũng, vội vàng buông ra chính mình nhéo hắn lỗ thai tay, ở hắn có chút đỏ lên trên lỗ thai nhẹ nhàng mà xoa nhẹ lên, "Còn đau không?" Chính mình liền như vậy một cái đệ đệ Nàng đương nhiên luyến tiếc hắn đau. Còn đau? Dư Hạo Nam vẻ mặt ủy khuất gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng chỉ có trang đáng thương, các tỷ tỷ mới có thể buông tha hắn. Dư Băng Ngọc nhìn Dư Hạo Nam đỏ lên lỗ tai liếc mắt một cái, chừng hướng Dư Băng Huyền, "Băng Huyền, ngươi như thế nào xuống tay không biết nặng nhẹ a? Nàng gái này đệ đệ, từ nhỏ đến lớn là sợ nhất đau." "Đại tỷ, ta không phải cố ý thất đệ, là ngũ tỉ sai rồi." Dư Băng Huyền vội vàng xin lỗi. Dư Hạo Nam lắc lắc đầu. Nháy ngập nước hai mắt nhìn về phía mọi người, ta có chút mệt mỏi, chúng ta ngày mai lại liêu hảo sao. Mọi người nghe được Dư Hảo Nam nói mệt vội vàng đứng dậy, hướng về cửa đi đến. Thất đệ, ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta liền đi trước. Nếu là sợ hãi, có thể tùy thời kêu tam tỷ tam tỷ liền ở tại cách vách. Đúng vậy, lục tỷ cũng ở cách vách. Hảo, Dư Hảo Nam gật gật đầu. Chờ đến mọi người đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng, Dư Hảo Nam mới thật mạnh hộp ra một hơi, cuối cùng có thể thanh tịnh. Bất quá hắn trong lòng vẫn là thập phần cảm động, rốt cuộc sáu vị tỷ tỷ đối hắn thật là yêu thương đến trong xương cốt. Hai ngày này, Huyền Ca Sở Trụ tiểu viện nhất náo nhiệt. Tuy rằng Huyền Ca vẫn luôn ở trong phòng không có ra tới, bất quá nàng làm Bạch Anh canh giữ ở cửa. Mặt sau tới một ít thế lực, nghe nói Huyền Ca là vương cấp đỉnh luyện đan tông sư sau, cũng xôi nổi đi tới Huyền Ca trong viện, thỉnh cầu Huyền Ca giúp bọn hắn luyện đan. Bạch đạo hữu, đây là ta tài liệu, phiền thoái ngươi làm Huyền đạo hữu giúp ta luyện chế một lò đan dược. Bạch Đạo Hữu, cũng phiền thoái người giúp ta thay chuyển giao. Ta tài liệu cũng thỉnh Bạch Đạo Hữu giao cho Huyền Đạo Hữu. Mọi người phía sau tiếp trước đệ thượng chính mình tài liệu, sợ chậm chính mình sẽ không tới phiên. Bạch Anh mặt vô biểu tình tiếp nhận mọi người túi chữ vật, xoay người đi rồi phòng. Huyền ca lúc này đang ngồi ở trong phòng nhàn nhã uống trà, nhìn đến Bạch Anh tiến bảo, câu môi cười. Chủ nhân, lần này tổng cộng có 32 người thỉnh ngài hỗ trợ luyện đàn. Bạch Anh đem vừa mới thu được túi chữ vật. Toàn bộ lấy ra tới đặt ở trên bàn. Huyền ca nhìn lướt qua, đem trên bàn túi chứa vật đều thu lên, sau đó lấy ra cùng chúng nó tương đối ứng đan dược đặt ở trên bàn, chờ ngày mai lại cho bọn hắn. Đến nỗi những cái đó tài liệu nàng cũng không tính toán dùng để luyện đan, mà là tính toán làm kim linh ngốc thiếu vương đem chúng nó đưa đi cổ vực phái. Lấy kim linh ngốc thiếu vương hiện tại thực lực, qua lại hiến thanh quốc cùng vô hư quốc, chỉ cần 10 ngày tả hữu thời gian. Bất quá nàng cũng không cần chờ kim linh ngốc thiếu vương như vậy lớn lên thời gian. Chỉ cần chờ Kim Linh Ngốc Thiếu Vương đem tài liệu đưa đến cổ vực phái, nàng liền có thể một cái ý niệm đem Kim Linh Ngốc Thiếu Vương triệu hồi. Đào mắt, liền đến đan so nhật tử. Bất quá so với phía trước mọi người đối đan so chờ mong, hiện tại mọi người còn lại là hứng thú thiếu thiếu. Mạc Vũ Tiêu ngồi ở thủ vị, nói đơn giản vài câu lời dạo đầu sau, liền tuyên bố đan so bắt đầu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau một ít kết thúc đan so đi đừng quên hải, mau một ít tìm được mạc lãnh. Trên đài Tham gia đan so mọi người ra sức luyện chế đan dược. Dưới này, mọi người còn lại là nói chuyện phiếm, nói chuyện thiếm, trao đổi vật phẩm, trao đổi vật phẩm, chỉ có số rất ít người ở chú ý thi đấu. Huyền ca tử trong phòng ra tới, làm Bạch Anh đem đan dược giao cho chờ lấy đan mọi người sau, nâng bước hướng về thi đấu chàng đi đến. Nàng tính toán đi theo Dư Hạo Nam cùng Mạc Vũ tiêu cáo biệt, sau đó đi tìm một chỗ chuẩn bị phi thăng. Dư Hạo Nam đang ngồi với ngắm cảnh trên đài, bên xem đan so, bên cùng chính mình các tỷ tỷ trò chuyện thiên. Hai ngày này ở các nàng nghiêm hình bức cung hạ, hắn đã đem chính mình như thế nào nhận thức huyền ca, lại như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng trải qua, đều cùng các nàng nói. Khoe mắt liếc đến một mạc hình bóng quen thuộc, dư hạo nam ánh mắt sáng ngời, vội vàng đứng lên hướng về huyền ca đón qua đi. Hắn đã vải thiên đều không có nhìn thấy huyền ca. Huyền ca! Dư hạo nam cười chạy đến huyền ca trước mặt. Huyền ca hồi lấy cười, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho dư hạo nam, đây là người nhà ngươi đang dược nhanh như vậy liền luyện chế hảo. Dư Hạo Nam có chút kinh ngạc nói, Huyền Ca đã nhiều ngày đều ở bang chúng người luyện đan, nàng như vậy mệt, hắn tự nhiên ngượng ngùng lại làm nàng giúp chính mình người nhà luyện đan. Cho nên ngày hôm qua, hắn cố ý đi theo Bạch Anh nói một tiếng, làm Bạch Anh chuyển cáo Huyền Ca, nói hắn nơi này không nội, trở về sau Huyền Ca rảnh rỗi, lại giúp hắn luyện chế không mượn Huyền Ca mỉm cười gật đầu một cái, ta tới là cùng ngươi cáo biệt. Dư Hạo Nam hơi hơi sử sốt, nôn nóng hỏi, cáo biệt. Ngươi muốn đi đâu? Ta tính toán tìm cái an tĩnh địa phương, chuẩn bị phi thăng. Huyền ca nói. Dư hạo nam bừng tỉnh cười, nguyên lai là phi thăng A, ta đây chúc ngươi sớm ngày thành công. Tuy rằng cùng Huyền ca tách ra, hắn có chút không tha, nhưng là Huyền ca có thể phi thăng, hắn thật sự thực vì nàng cao hứng. Cảm ơn. Huyền ca mỉm cười nói, ta tính toán đi theo mạc cốc chủ từ biệt một chút, ngươi muốn cùng đi sao? Dư hạo nam nhìn thoáng qua mạc vũ tiêu nơi vị trí, thu hồi ánh mắt, cười lắc lắc đầu. Lấy ra một viên màu trắng, mặt ngoài có chứa rất nhiều lấm tấm hạt bồ đề đưa cho huyền ca, huyền ca, cái này tặng cho ngươi. Này viên hạt bồ đề là hắn lần này đi ô san quốc rèn luyện thời điểm nhận được, bởi vì cảm thấy thực đặc biệt liền thu lên. Này viên hạt bồ đề là hắn lần đầu tiên đi ra ngoài rèn luyện được đến đồ vật, huyền ca cũng là hắn cái thứ nhất bạn tốt, cho nên hắn liền tính toán đem này viên hạt bồ đề đưa cho huyền ca, làm nàng lưu làm kỷ niệm. Chỉ hy vọng huyền ca không cần ghét bỏ mới hảo. Huyền ca nhìn đến dư hạo nam trong tay hạt bồ đề, sửng sốt một chút, dơ tay đánh ra một cái cách thâm cấm chế. Đây là luân hồi bồ đề, ngươi xác định thật sự muốn tặng cho ta. Nàng phòng đoán dư hạo nam cũng không biết đây là luân hồi bồ đề. Cái gì là luân hồi bồ đề a? Dư hạo nam có chút kinh ngạc nhìn trong tay hạt bồ đề. Luân hồi bồ đề cũng kêu hồi sinh bồ đề, chỉ cần tu sĩ còn có một tia hồn phách không có mai một, liền có thể dùng luân hồi bồ đề tới trọng tố thân thể. Huyền ca giải thích nói. Luân hồi Bồ đề liền tính ở tiên giới, cũng là cực kỳ chân quý bảo vật. Dư Hạo Nam sáng tỏ gật gật đầu, duỗi tay kéo Huyền Ca tay, đem trong tay Luân hồi Bồ đề để vào tay nàng chung, "Kia tặng cho ngươi vừa lúc, ta nghe nói phi thăng thời điểm sẽ trải qua thiên kiếp, có cái này ngươi liền có thể nhiều một phần bảo đảm." Huyền Ca là hắn bằng hữu, hắn tự nhiên hy vọng nàng có thể bình an phi thăng. Huyền Ca nhìn trong tay Luân hồi Bồ đề, trong lòng có một tia cảm động, cười trêu kẹo nói, "Ngươi không cần hỏi ngươi một chút người nhà ngươi ý kiến sao?" Nhà hắn người nếu là biết, hắn đem như vậy chân quý bảo vật đưa cho chính mình, khẳng định sẽ bị khí ngất xỉu đi. Dư hạo nam tức giận liếc huyền ca liếc mắt một cái, huyền ca, ta lại không phải tiểu hài tử. Hào đi! Ta đây liền không khách khí. Huyền ca cười đem luân hồi bồ đề thu lên, chỉ chỉ mạc vũ tiêu phương hướng, ta đi qua. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 178, Độ Kiếp Huyền Đạo Hiếu Huyền Đạo Hiếu Mọi người nhìn đến Huyền Ca lại đây, Sôi nổi đứng dậy cùng Huyền Ca chào hỏi. Mấy ngày nay bọn họ đều cho mời Huyền Ca luyện đan, cho nên đối với Huyền Ca, bọn họ là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng bội phục. Huyền Ca cười nhạt đối mọi người gật đầu, chậm rãi hướng về Mạc Vũ Tiêu đi đến. Mạc Vũ Tiêu tự nhiên cũng thấy được Huyền Ca, nét mặt biểu lộ tươi cười, đứng lên nên hướng về phía Huyền Ca, "Huyền đạo hữu, ta đã vì ngươi lưu hảo vị trí, bên này thỉnh." Huyền Ca chẳng những giúp hắn luyện chế phi thăng đan, lại còn có mang đến mạc lãnh tin tức, hắn trong lòng đối với huyền ca cảm kích tất nhiên là không cần phải nói. Huyền ca cười lắc lắc đầu, "Không cần, ta tới là hướng Mạc quốc chủ cáo tử." Huyền đạo hữu như vậy vội vã rời đi, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Mạc Vũ tiêu kinh ngạc hỏi. Hắn buồn tính toán chờ đan so sau khi kết thúc, mời huyền ca cùng đi dược viên dạo một dạo, thuận tiện đưa nàng một ít dược thảo. Không nghĩ tới đan so còn không có kết thúc, huyền ca liền phải rời đi. "Ta tính toán đi tìm cái an tĩnh địa phương phi thăng." Huyền Ca mỉm cười nói: "Nguyên lai like là như thế này a. Ta nhưng thật ra có cái địa phương đặc biệt thích hợp phi thăng, Huyền đạo hữu không ngại đi xem." Mạc Vũ Tiêu khi nói chuyện, đã lấy ra một quả bản đồ ngọc giản, đưa tới Huyền Ca trước mặt. "Chỗ đó là hắn nhiều năm trước, đi Vân Du thời điểm phát hiện, bởi vì cảm thấy nơi đó đặc biệt thích hợp tinh tu cho nên liền dùng ngọc giản khắc họa xuống đất đồ." "Vậy đa tạ Mạc cốc chủ." Huyền Ca cũng không có cùng Mạc Vũ Tiêu nhiều khách khí, giơ tay tiếp nhận bản đồ ngọc giản đã có có sẵn địa phương, nàng cũng tỉnh lại phí thời gian đi tìm. Ta đây liền ở chỗ này chúc Huyền đạo hưu hết thể thuận lợi. Mạc Vũ Tiêu cười chúc phúc nói, Huyền Ca nhanh như vậy rời đi, làm hắn trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ tiếc hắn không có thể sớm một chút nhận thức Huyền Ca, bằng không bọn họ khẳng định có thể trở thành thực tốt bằng hưu. Huyền Ca mỉm cười gật đầu, đối mạc Vũ Tiêu chắp tay, Mặc cấp chủ, vậy sau này còn gặp lại. Lấy mạc Vũ Tiêu tu vi, không dùng được mấy năm, hắn liền có thể phi thăng. Tiên giới tuy đại, nhưng cũng không phải thật sự liền không có cơ hội gặp lại. Hướng về đang ngồi mọi người gật đầu, Huyền Ca gọi ra lần trước ở Tử Vong núi non khế ước yêu thú gió mạnh rồng bay, nhảy lên gió mạnh rồng bay bối nhanh chóng hướng về phía chân trời bay đi. Nhìn Huyền Ca biến mất ở phía chân trời thân ảnh, Dư Hạo Nam tức khắc cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Cùng Huyền Ca ở chung thời gian dài như vậy, lập tức tách ra, thật sự thực không tha. Khẽ thở dài một hơi, Dư Hạo Nam nhìn thoáng qua trong tay Huyền Ca vừa mới cho hắn túi trữ lắc lắc đầu hướng về dư băng ngọc đoàn người đi đến. Nhìn đến dư hạo nam vẻ mặt mất mát đi trở về tới, dư băng huyền vô ngữ mắt trợn trắng, thất đệ, ngươi đừng này phó chết bộ răng có thể hay không. Nhìn khiến cho người khó chịu. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là có chút tiên đuối, vốn đang tưởng chờ huyền ca luyện đan sau khi kết thúc cùng nàng nhận thức một chút, không nghĩ tới lại không có cơ hội này. Phần 165 Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, về sau phi thăng vẫn là có thể tái kiến huyền ca. Dư băng ngọc cười vô vô dư hạo nam bả vai, an ủi nói. Dư hạo nam trong mắt hiện lên một tia ý chí chiến đấu, gật gật đầu, dơ tay cơ quơ trong tay túi chữ vật, nơi này là huyền ca giúp các người luyện chế đan dược. Huyền ca ngày đó làm hắn cách một ngày liền đi lấy đan dược, nhưng là hắn lo lắng huyền ca hai ngày này bận quá, cho nên vẫn luôn đều không có đi lấy. Quá tuyệt vời. Dư băng nguyệt vui vẻ mà đoạt lấy dư hạo nam trong tay túi chữ vật, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt đem trong túi chữ vật đan dược nhất nhất lấy ra tới đại tỷ đây là ngươi thanh chứa đan tam tỷ ngươi hồn thiên đan gì như thế nào còn có một quả nhẫn chữ vật a dư băng nguyệt đem nhẫn chữ vật lấy ra tới đưa tới mọi người trước mặt các ngươi nói này nhẫn chữ vật có thể hay không là huyền ca cấp thất đệ nha dư băng huyên tán đồng gật gật đầu khẳng định đúng vậy bằng không huyền ca như thế nào sẽ đem nhẫn đặt ở túi chữ vật thất đệ ngươi đừng sương sở mau mở ra nhìn xem nhẫn phóng cái gì thứ tốt Dư Băng Nguyệt đem nhận đưa tới Dư Hạo Nam trước mặt, thúc giục nói: "Đúng vậy, đúng vậy, mau nhìn xem." Mọi người cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Dư Hạo Nam. Dư Hạo Nam duỗi tay tiếp nhận nhận chữ vật, chỉ thấy nhận thượng thiết chí mấy cái đơn giản trận pháp cấm chế, đang muốn phải dùng thần thức cởi bỏ nhận thượng trận pháp cấm chế. "Chờ một chút." Một bên Dư Băng Ngọc đột nhiên mở miệng, ngăn trở Dư Hạo Nam động tác. "Làm sao vậy?" Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Dư Băng Ngọc. Dư Băng Ngọc nhìn chung quanh liếc mắt một cái, Thấy mọi người cũng không có đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thất đệ, người trước đem nhận thu hồi tới, chờ đàn so sau khi kết thúc, chúng ta trở về phòng lại xem. Nàng cảm thấy huyền ca đưa cho thất đệ đồ vật, không nhất định sẽ là bình thường đồ vật. Nếu là ở chỗ này mở ra, nói không chừng sẽ khiến cho một ít người có tâm nhìn trộm. Mọi người lập tức liền minh bạch dư băng ngọc ý tứ, trong lòng âm thầm mà kêu một tiếng nguy hiểm thật. Đàn so ở màn đêm sắp buông xuống thời điểm rốt cuộc viên mãn dáng xuống màn che. Trải qua này 3 ngày so đấu, lần này được đến đệ nhất danh chính là Thiên Sơn môn tử Võ Tinh. Từ Võ Tinh là Thiên Sơn môn này một thế hệ đệ tử trung lĩnh quân nhân vật, tu vi cùng thiên phú đều phi thường không tồi, cực đến Thiên Sơn môn tông chủ cùng các trưởng lão nhìn chúng. Ở Mạc Vũ tiêu tuyên bố xong thi đấu kết quả sau, Từ Võ Tinh ở mọi người chú mục hạ đi tới lôi đài trung trung ương. Hắn ưu nhã cười, đối với ở đây mọi người chắp tay hành lễ, cảm tạ các vị tông chủ, gia chủ. Trưởng lão, cùng với các vị sư tỷ, sư minh, sư đệ, sư muội đối ta nâng đỡ, có thể được đến lần này đàn so đệ nhất danh, ta thật sự cảm thấy phi thường vinh hạnh. đương nhiên, ta có thể có hôm nay thành thỉ, đều là tông môn cho, cảm tạ tông môn đối ta dốc lòng tài bồi, về sau ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Dư băng nguyệt không thú vị thu hồi ánh mắt, chuyển mục nhìn về phía bên cạnh Dư Hạo Nam, duỗi tay lôi kéo hắn tay áo, thất đệ, chúng ta đi thôi. Nếu không phải lo lắng bọn họ trên đường rời đi sẽ khiến cho mọi người chú ý, bọn họ đã sớm rời đi. Hiện tại nàng nhất muốn biết chính là huyền ca cấp thất đệ nhận chữ vật chung có cái gì. Ân. Dư Hạo Nam gật gật đầu, đứng lên. Kỳ thật hắn cũng đã sớm ngồi không yên. Dư Băng Ngọc đoàn người thấy thế, cũng đuổi kịp đứng lên. Hiện tại kết quả đã ra, rời đi cũng không chỉ có bọn họ một nhà, tự nhiên sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Trở lại phòng, Dư Băng Ngọc trước tiên mở ra trận pháp cấm chế, đồng thời lại ném ra một cái trận bàn ra cố một chút trận pháp để tránh bị người dình coi. Nhìn đến mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, Dư Hạo Nam cũng không hề chần chờ, lấy ra kia chiếc nhẫn, nhanh chóng giải khai mặt trên trận pháp cấm chế, đem thần thức tham nhập nhẫn trung, chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn liền ngây dại. Thật đệ, nhẫn trung rốt cuộc có cái gì nha? Đúng vậy, ngươi phát cái gì lăng nha, mau nói chuyện a. Ngươi mau nói cho ta biết đi a, thật là cấp chết người. Nhìn đến Dư Hạo Nam khiếp sợ biểu tình, Mọi người trong lòng giống như ở bị miêu chảo cào giống nhau, thập phần khó chịu. Dư Hạo Nam lấy lại tinh thần, đem nhận đưa cho Dư Băng Ngọc, các ngươi chính mình xem đi. Hắn hiện tại yêu cầu lặng lặng, huyền ca để lại cho hắn vài thứ kia, làm hắn thật sự quá chấn động. Dư Băng Ngọc tiếp nhận nhẫn, đem thần thức tham nhập nhận chung. Bởi vì nhận còn không có bị đánh thượng hồn ấn, cho nên bất luận kẻ nào chỉ cần tham nhập thần thức là có thể đủ nhìn đến. Chỉ là làm nàng to mò là, vì cái gì nhận thượng trận pháp công chế đều giải khai. Lại một kia hơi thở đều không ngoài giật đâu. Nay nhìn đến nhẫn trung đồ vật, Dư Băng Ngọc tay vô pháp không chế run rẩy lên, trên mặt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Huyền ca cũng quá hảo phóng đi. Cho ta xem. Nhìn thấy thất đệ cùng đại tỷ đều bộ dáng này, tính nôn nóng Dư Băng Huyên nhịn không được từ Dư Băng Ngọc trong tay lấy quá nhẫn. Chỉ là đang xem quá nhẫn lúc sau, nàng cũng đồng dạng sững sờ ở đường trường. Những người khác sớm biết rằng sẽ là như thế này, cho nên cũng không hề hỏi, trực tiếp lấy quá nhẫn nhìn lên. Trong nhà một mảnh an tĩnh, không biết qua bao lâu, mọi người mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa hồi tưởng nhận chung đồ vật, vẫn là nhịn không được có chút run sợ. Nhận chung đan dược nhiều không kể xiết, để cho bọn họ chấn động chính là, còn có mười mấy viên thần tinh. Thần tinh A. kia chính là liền bọn họ dư ra đều không có đồ vật. Nếu không phải có một lần ở một cái đấu giá hội thượng nhìn đến quá, bọn họ thậm chí không biết đó là thần tinh. Mọi người liếc nhau, trong mắt có một mặt kiên định chi sắc. Bọn họ tuyệt đối muốn bảo thủ bí mật này, bằng không liền tính dư ra lại cường, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huyền ca phi hành nửa ngày, liên tới tới rồi bản đồ ngọc giản sở đánh dấu địa phương. Nhìn xuống mà xuống, chỉ thấy nơi này là một cái trong biển đảo nhỏ. Trên đảo phong cảnh hợp lòng người, kim sắc bờ cát, xanh un tươi tốt cây cối, còn kèm theo không ít linh thực. Tuy rằng nơi này linh khí dư thừa, bất quá lại là một cái không người cư trú đảo nhỏ. nay cũng không khó lý giải. Bởi vì này tòa đảo nhỏ vị trí vị trí, là ở Yến thanh quốc đệ nhất hiểm cảnh hư vọng hải giữa biển. Nếu là không có tuyệt đối thực lực, tới nơi này chỉ có một chết tự. Bất quá nơi này thật là một cái thích hợp phi thăng hảo địa phương. Chúng ta đi xuống. Huyền ca chụp một chút gió mạnh rồng bay bối, gió mạnh rồng bay vội vàng đắp xuống. Chờ đến gió mạnh rồng bay rơi xuống đất sau, huyền ca từ nó bối thượng ngảy xuống. Thu hồi gió mạnh rồng bay, đồng thời đem doanh băng huyến cùng làm mà cũ gọi ra tới. Trải qua mấy ngày nay ở vòng tuổi chi thụ chung tu luyện, Lam Mặc U đã thành công tu luyện tới rồi độ kiếp đỉnh. Huyền ca, nơi này nơi nào a? Doanh băng huyến đánh giá chung quanh tò mò hỏi. Mấy ngày nay nàng ở học tập trận pháp, bởi vì là ở vòng tuổi chi thụ chung, cho nên hiện tại nàng ở trận pháp phương diện cũng coi như là có chút thành tựu Đương nhiên, cùng huyền ca vẫn là không thể so. Nơi này là hư vọng trong biển một cái trên đảo nhỏ. Huyền ca câu môi nói. Ngươi là tính toán ở chỗ này phi thăng sao. Lam Mặc U nghe vậy, lập tức đoán được Huyền Ca tới nơi này tính toán. Ân. Huyền Ca cười gật đầu, lấy ra phi thăng đàn, đưa cho hai người các một viên. Phi thăng đan tài liệu chỉ có một lò, nàng được đến 8 viên, 3 viên chính mình lưu trữ, một viên đưa cho Dư Hạo Nam, mặt khác 4 viên tắc làm kim linh ngốc thiếu vương đưa đi cổ vực phái. Ta trước giúp các ngươi bố trí phòng ngự trận pháp. Phi thăng là phải trải qua thiên kiếp, cho nên phòng ngự trận pháp là cần thiết muốn kiên cố. Băng không một không cẩn thận liền sẽ cho bùi yên diệt. Doanh Băng Huyễn trận pháp trình độ tuy rằng không tồi, nhưng là lại còn không đủ để ngăn cản trụ thiên kiếp. "Hảo." Lam Mặc U cùng Doanh Băng Huyễn gật đầu đáp. Trong lòng đồng thời thề, về sau muốn vĩnh viễn canh giữ ở huyền ca bên cạnh, không bao giờ cùng nàng tách ra. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng biển rộng thượng, đột nhiên cuốn lên một trượng rất cao màu đen sóng lớn, sóng lớn mang theo kinh người khí thế, như thiên quân vạn mã giống nhau, lao nhanh hướng về ba người thổi quét lại đây. Huyền ca dơ tay nhẹ nhàng vung lên, sóng biển nháy mắt rút đi. Theo sóng biển rút đi, một người tuyệt mỹ tóc vàng nữ tử, mang theo một đội nhân mã xuất hiện ở huyền ca ba người trước mặt. Lúc này nữ tử nhìn huyền ca trong mắt mang theo một tia hoảng sợ. Vừa mới huyền ca tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng vung lên, nhưng là lại làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực cùng nguy hiểm. Cũng làm nàng rõ ràng biết, người này tu là nàng không thể trêu vào. Nghĩ đến đây, nàng không hề trần chừ, đối với phía sau thủ hạ huy xuống tay. Mang theo bọn họ nhanh chóng tiến vào biển rộng, thực mau liền biến mất vô tung. Lam Mặc U cùng doanh băng huyễn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn không có tới kịp động thủ, đối phương cũng đã bị dọa chạy. Quả nhiên thực lực mới là ngạnh đạo lý. Huyền ca thực mau liền bố trí hảo phòng ngự trận pháp, đối Lam Mặc U cùng doanh băng huyễn công đạo vài câu, đi vào trận pháp, nuốt vào phi thăng đan sau, liền khoanh chân ngồi xuống. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên trải qua thiên kiếp, ở tiên giới thời điểm nàng mỗi một lần thăng cấp đều sẽ trải qua một lần thiên kiếp. Cho nên nơi này thiên kiếp, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Phi thăng đang nhập hầu, huyền ca trên người hơi thở lại lần nữa nhanh chóng bò lên lên, một cái loại nhỏ lốc xoáy chậm rãi ở nàng đỉnh đầu thành hình. Theo hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, lốc xoáy cũng trở nên càng ngày càng thật lớn. Khí thế cường đại từ huyền ca trên người phát ra mà ra, hướng về chung quanh không ngừng mà lan tràn. Hư vọng hải đáy biển chỗ sâu trong, một tòa kim sắc cung điện trùng. Tóc vàng nữ tử chính bất an ngồi ở trên ghế. Nếu không phải nàng cực lực khống chế được chính mình, thân thể đã sớm run rẩy. Thật sự thật đáng sợ. Con hảo chính mình vừa mới không có đi chọc đối phương, bằng không hiện tại khả năng đã mất mạng. So với tóc vàng nữ tử, cung điện chung những người khác lại sớm đã run tựa như trong gió lá cây. Có chút nhát gan, thậm chí đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Vương. Tên kia cường giả khí thế hảo cường A. Chưa từng có. Gặp qua như vậy đáng sợ nhân tu. Hẳn là sẽ không có việc gì. Đối phương chỉ là ở phi thăng. Tóc vàng nữ tử ổn ổn chính mình tâm thần, chờ nàng phi thăng, chúng ta liền không có sự. Phía trước tiên kia cường giả không có đối bọn họ động thủ, hẳn là sẽ không lại đối bọn họ động thủ. Nay khí thế hẳn là không phải đối phương cố ý phát ra. Đúng lúc này, một cổ càng vì khí thế cường đại, áp chế lại đây, tu vi nhược một ít hải yêu trực tiếp bị này cổ khí thế áp hôn mê qua đi. Tóc vàng nữ tử kêu lên một tiếng một vòi máu tươi từ nàng khỏe miệng tràn ra tới, nhìn đến liền chính mình vương đô không chịu nổi phun ra huyết, cực độ sợ hãi cùng tuyệt vọng, lập tức bao phủ toàn bộ cung điện. tóc vàng nữ tử lao đi chính mình khỏe miệng máu tươi, chịu đựng ngũ tạng lục phủ từng đợt co rút đau đớn, hít sâu một hơi nhìn về phía chúng thủ hạ, đại gia nhất định phải chịu đựng, chờ tên kia nhân tu phi thăng, chúng ta liền an toàn. nàng hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể mau một ít phi thăng, không dùng lại khí thế cha tấn bọn họ này đó đáng thương yêu thú. Không nghĩ tới bọn họ này đó tố có hư vọng hải hung thú chi danh, làm nhân tu nghe chi sắc biến hải thú, thế nhưng cũng sẽ có như vậy một ngày. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên giới 1, phi thăng điện. Từng đạo như ngón cái phẩm chất lôi điện nổ vang mà xuống, liên tiếp không ngừng mà đánh vào huyền ca bố trí phòng ngự trận thượng. Lôi điện tuy rằng nhìn như đáng sợ, bất quá lại không có đối phòng ngự trận tạo thành một tia ảnh hưởng. Có thể thấy được phòng ngự trận kiên cố. Huyền Ca trên đỉnh đầu linh khí lốc xoáy, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa linh khí đều hấp thu lại đây. Nguyên bản trong suốt sắc linh khí, cũng theo lốc xoáy không ngừng xoay tròn hấp thu linh khí, nhan sắc trở nên càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng linh khí nhan sắc thế nhưng biến thành sền sệt màu trắng ngà. Màu trắng ngà linh khí, từ Huyền Ca trên đỉnh đầu huyệt bách hội trung quần cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào, thực mau liền tràn ngập ở nàng khắp người cùng kinh mạch bên trong, cuối cùng sở hữu linh khí toàn bộ biến thành nhẹ nhẹ linh lực. Hội tụ đến nàng trong đan điển, cộng đồng đánh sâu vào kia một đạo rắn chắc cái chắn. Phần 166 Lúc này, huyền mặc từ tím diệp không gian chung đi ra, hắn ở huyền ca bên cạnh ngồi xuống, nhắm hai mắt, cùng huyền ca cộng đồng hấp thu nàng trên đỉnh đầu cái kia linh khí lốc xoáy. Hắn sở dĩ hiện tại mới ra tới, là bởi vì hắn cùng hắn nương vốn chính là thiên hồn, nếu là ngay từ đầu bọn họ liền cùng nhau độ kiếp nói, thiên kiếp chỉ sợ sẽ khủng bố đến đem toàn bộ hư vọng hải đều tạc hủy. Hơn nữa Lam mặc Ú cùng doanh băng huyễn cũng sẽ bởi vậy không chịu nổi thiên kiếp, mà hóa thành hư vô. Hắn cùng hắn nương lựa chọn loại này phương pháp độ kiếp, không chỉ có hắn không cần dùng phi thăng đan, hơn nữa chính yếu chính là, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào cùng cái phi thăng thông đạo, tới rồi tiên giới sau bọn họ cũng sẽ ở cùng cái phi thăng trong điện. Chỉ là loại này phương pháp cũng không thích hợp mọi người, trừ phi đối phương giống hắn cùng hắn nương giống nhau, có tương đồng huyết mạch mới có thể. Cảm giác được huyền mặc ở chính mình bên cạnh ngồi xuống Huyền ca khỏe miệng dơ lên một mạt thiển hình cung. "Hiên viên sẽ trở, ngươi chờ. Chúng ta thực mau liền sẽ trở lại." Dầm rầm. Lại là một trận tiếng sấm tiếng động vang lên, từng đạo càng vì khủng bố cự lôi ầm ầm rơi xuống, đánh vào phòng ngự trận trận trên vách, phát ra từng đợt răng rác. Răng rác. Tiếng vang. Huyền ca giọ ra một tia thần thức, xem xét một chút đang ở tiểu đảo một chỗ khác đột phá, Lam Mặc U cùng doanh băng huyễn tình huống, thấy bọn họ trừ bỏ bộ răng, có một ít chật vật ngoại cũng không có chịu cái gì thường, trong lòng tức khắc gan tâm không ít, thu hồi thần thức, toàn thân tâm bắt đầu đánh sâu vào cái chán. Lúc này hư vọng hải đáy biển, đã trở nên một mảnh hỗn đột, nguyên bản sa hoa cung điện, đang không ngừng rơi xuống lôi hình cung ngoanh kích hạ, đã biến thành một mảnh phế tích. Nếu không phải còn có một tia hình ráng ở, căn bản là nhận không ra này nguyên bản là một tòa cung điện. Tóc vàng nữ tử một thân chật vật đứng ở phế tích trước, nhìn đầy đất thương binh, trên mặt tràn ngập nồng đậm bi ai cùng bất Đối với hư vọng hải yêu thú tới nói, lần này thật sự xem như một hồi hai bay vạ gió, chỉ tiếc chúng nó chỉ có thể bị động tiếp thu. Bởi vì đối phương thật sự quá cường đại, chúng nó đừng nói đi báo thủ, ngay cả tại đây đáy biển đều có thể cảm nhận được đến từ đối phương khí thế áp chế. Thiên kiếp giống như kết thúc trên đầu có hai chỉ rắc tóc bạc nam tử, đỡ chính mình bị thương cánh tay trái, vẻ mặt kinh hỉ nói. Lũ yêu thú ngẩng đầu, lòng còn sợ hãi nhìn về phía phía trên, đợi hồi lâu, thật sự không có tái kiến có lôi hình cung quanh hạ trên mặt tức khắc đều lộ ra sống sót sau hai nạn tươi cười thật sự không động tĩnh thật tốt quá hai nạn rốt cuộc đi qua chúng ta rốt cuộc không cần đối mặt kia đáng sợ thiên kiếp theo thiên kiếp kết thúc một đóa thật lớn mây tía từ không trung bay xuống xuống dưới đem huyền ca cùng huyền mặc cùng nhau bao phủ ở trong đó tức khắc hai người chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng một tia có khắc với linh khí cường đại hơi thở từ mây tía trung tán giật mà ra rũ mảnh vào bọn họ thân thể gột rửa bọn họ kinh mạch cùng khắp người Không sai biệt lắm qua hai chú hương tả hữu, bọn họ trong thân thể linh lực đã toàn bộ thay đổi vì một loại khắc càng vì cường đại hơi thở. Loại này hơi thở bọn họ rất quen thuộc, kia đó là tiên linh lực, cũng chính là bọn họ đã thành công đột phá. Đang ở lúc này, hai người trước mắt hiện lên một đạo bảy màu ráng màu, ngay sau đó bọn họ cảm giác thân thể của mình một nhẹ, bị một cổ lực lượng cường đại quân hướng về phía phía chân trời. Ở một cái khác xa xôi giới diện, viêm lúc này đang ở an bài cường điệu kiến công việc. Mấy ngày nay hắn cùng Mị lần lượt đại chiến, cơ hồ hủy diệt toàn bộ giới diện. Hiện giờ Mị đã ngã xuống, hắn tự nhiên muốn đem giới diện một lần nữa chỉnh đốn một phen. Đột nhiên, hắn tâm một trận kinh hoàng, ngay sau đó hắn khỏe miệng dơ lên một mặt nhật nhạt độ cung. Nàng rốt cuộc phi thăng. Chúng thủ hạ nhìn đến viêm khỏe miệng ý cười, không khỏi kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Đây là phát sinh chuyện gì? Bọn họ luôn luôn ít khi nói cười vương thế nhưng cười. Hay là bọn họ xuất hiện ảo giác? chờ đến lại lần nữa làm đến nơi đến trốn cảm giác truyền đến Huyền Ca cùng Huyền Mặc trước mặt xuất hiện một cái thật dài hành lang Dương mắt nhìn lên ở hành lang cuối là một tòa thập phần xa hoa cung điện nhất bắt mắt chính là cung điện phía trên ba cái kim sắt chữ to thủy thiên giới Cựu thiên thiên giới chia làm thượng ba ngày trung ba ngày cùng hạ ba ngày thượng tam giới là hàng thiên giới trời cao giới phong thiên giới trung ba ngày là thủy thiên giới tuyết thiên giới liên thiên giới hạ ba ngày còn lại là vũ thiên giới lăng thiên giới Mà thiên giới, huyền thiên tông cùng huyền gia đều ở thượng ba ngày, huyền thiên tông ở trời cao giới, huyền gia thì tại hàng thiên giới. Cho nên bọn họ vô luận muốn đi đâu cái giới diện, đều thiết yếu muốn vượt qua vị diện mới có thể. Nhưng là lấy bọn họ hiện tại thực lực, là căn bản vô pháp làm được. Cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời trước lưu tại thủy thiên giới tu luyện. Đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi vào. Canh giữ ở thông đạo nhập khẩu hai gã tu sĩ chung một người mở miệng quát. Huyền ca cùng huyền mặc gáp xuống trong lòng một tia kích động, nâng bước hướng về cung điện đi đến. Trước mặt này tòa cung điện chính là phi thăng điện, mỗi một cái tu sĩ sau khi phi thăng đều cần thiết phải trải qua phi thăng điện. Chỉ có ở phi thăng trong điện hoàn toàn đem chính mình trong thân thể linh lực, toàn bộ thay đổi vì tiên linh lực, mới có thể rời đi phi thăng điện. Cũng không phải sở hữu tu sĩ ở phi thăng khi, đều có thể giống như bọn họ, có thể đem chính mình trong thân thể linh lực toàn bộ thay đổi vì tiên linh lực. Giống bọn họ như vậy, chỉ là một phần ngàn tỷ. Đi vào phi thăng điện, chỉ thấy to như vậy cung điện chung vừa mới phi thăng đi lên tu sĩ, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành mấy đội, đang ở chờ đợi phi thăng điện chấp sự vì bọn họ đăng ký. Huyền ca cùng Huyền Mặc đi đến trong đó một cái đội ngũ mặt sau. Tuy rằng bọn họ không cần thay đổi tiên linh lực, nhưng là đăng ký cùng lĩnh thuộc về bọn họ tiên giới thân phận Ngọc Bài là cần thiết. Bằng không bọn họ sẽ ở tiên giới trở thành không hộ khẩu. Các ngươi là cái nào giới diện tới nha? Xếp hạng bọn họ phía trước một người làm váy nữ tu quay đầu đánh giá hai người liếc mắt một cái, cười hỏi. Mặc Nguyệt Đại Lục, Huyền Mặc Đạm Thanh nói, không nghe nói qua, ta là đến từ Phi Vân Đại Lục Ngụy Tím Nhi, các ngươi hảo. Ngụy Tím Nhi cười giới thiệu chính mình nói, ngươi hảo. Huyền Mạc cùng Huyền Ca cười nhạt gật đầu. Thấy Huyền Ca cùng Huyền Mạc tựa hồ không thế nào thích nói chuyện thiếm. Ngụy Tím Nhi không thú vị chu chu môi, quay đầu cùng phía trước tiên kia tu sĩ tiếp tục liêu nổi lên vừa mới đề tài. Ngươi trước kia là tông chủ nha, quá ghê gớm. Ta liền không có cái kia bản lĩnh, chỉ là may mắn được đến một cái cơ duyên mới có thể phi thăng. Ngụy Tím Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn trước mặt anh Tuấn Nam Tu. Kỳ thật tông chủ gì đó tới rồi nơi này đều giống nhau, chúng ta hiện tại không phải ở cùng điều trên vạch xuất phát sao. Anh Tuấn Nam Tu cười vây vây tay, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Điều này cũng đúng, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi ở tiên giới có nhận thức người, có phải hay không thật sự nha? Ngụy Tím Nhi nghĩ đến anh Tuấn Nam Tu phía trước nói qua nói, cười hỏi đương nhiên là thật sự, ta nhận thức người kia nhưng gầy gớm, nàng chính là ở một cái cơ hồ không có linh khí địa phương tu luyện thành tiên. trở về sau ta nhìn thấy nàng thời điểm lại giới thiệu ngươi nhận thức. anh tuấn nam tu trong giọng nói mang theo một tia khó nén kiêu ngạo. hảo a, vậy trước cảm ơn người. ngụy tím nhi cười nói tạ nói, không cần khách khí như vậy, kỳ thật ta cũng không biết phượng gì hiện tại ở đâu cái giới diện. anh tuấn nam tu ngượng ngùng nói, hắn mẫu thân hứa diệp cùng phượng gì là tốt nhất bằng hưu. Lúc trước chính là bởi vì Phượng gì cho hắn mâu thân một quả nhận chữ vật, hắn mới có tu luyện cơ hội. Bằng không hiện tại hắn, có lẽ sớm đã hóa thành trên địa cầu một viên bụi bặm. Phượng gì? Ngụy Tím Nhi nghi hoặc chấp trước mắt. Nàng cho rằng Bạch Mạc Tây nhận thức tên kia tu sĩ là một người nam tử, không nghĩ tới thế nhưng là một nữ tử. Ân. Nàng kêu Phượng Lan Quỳnh, là một vị thực ghê gớm nhân vật. Nhớ tới cùng chính mình có gặp mặt một lần Phượng Lan Quỳnh mạch mạc tây trên mặt lại lần nữa dơ lên một mặt kiêu ngạo tươi cười. Hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, tương lai hắn cũng muốn trở thành giống phượng gì người như vậy. Huyền Ca nghe được Phượng Lan Khuynh tên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phượng Lan Khuynh ở tiên giới chính là một cái truyền kỳ tồn tại, đã từng ở đan so thời điểm, nàng cùng Phượng Lan Khuynh may mắn gặp qua một mặt, chỉ là hai người cũng không có nói nói chuyện. Sau lại nghe nàng mẫu thân nói, Phượng Lan Khuynh cùng các nàng giống nhau đều là phượng tộc một mạch, chỉ là các nàng là thanh loan nhất tộc. Mà Phượng Lan Khuynh là chu tức nhất tộc. Nương, chúng ta mau tới rồi." Huyền Mặc thanh âm lúc này ở Huyền Ca bên thai vang lên. Huyền Ca lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đội ngũ đã đến bài tới rồi bạch mạc tây phía trước một người tu sĩ. Nghe được Huyền Mặc kêu Huyền Ca nương, Ngụy Tím Nhi kinh ngạc hồi qua đầu, đánh giá Huyền Mặc cùng Huyền Ca, ngươi vừa mới kêu nàng nương, nàng là nữ tử?" Ân. Huyền Mặc gật đầu một cái. Hắn cảm thấy này không có gì hảo giấu giếm các ngươi thật là mẫu tử a, ngụy tím nhi vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn huyền ca cùng huyền mặc, nàng thấy thế nào bọn họ đều không giống như là mẫu tử, nếu huyền ca thật là nữ tử, như vậy bọn họ càng như là huy muội tự nhiên, huyền mặc hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn không thích có người nghi ngờ hắn cùng con mẹ nó quan hệ, nhìn đến huyền mặc mang theo một kia không vui biểu tình, ngụy tím nhi tức khắc có chút ngượng ngùng, xoa xoa cái mũi của mình, thức thời chuyển qua đầu, tiếp theo cái chấp sự trầm thấp thanh âm vang lên ngụy tím nhi nghe vậy vội vàng tiến lên đối với chấp sự cúc một cung chấp sự ngài hảo ta là phi vân đại lục ngụy tím nhi chấp sự hơi hơi gật đầu chỉ chỉ trước mặt một viên thủy tinh cầu đem tay đặt ở mặt trên ngụy tím nhi vội vàng làm theo thật cẩn thận mà đem chính mình tay đặt ở thủy tinh cầu thượng theo tay nàng đặt ở mặt trên thủy tinh cầu phát ra chói mắt màu trắng quan mang băng hệ thuần linh căn không đổi chấp sự vừa lòng gật gật đầu Ý Bảo Ngụy tím nhi có thể đem tay cầm khai. Cảm ơn chấp sự. Ngụy tím nhi vui vẻ nói cảm ơn nói. Có thể được đến chấp sự khích lệ chính là không dễ dàng, phía trước vài người cũng chỉ có Bạch Mạc Tây cùng nàng giống nhau, bị chấp sự khích lệ quá. Chấp sự đối Ngụy tím nhi thái độ thực vừa lòng, đem người ngọc bài lấy ra tới. Ngụy tím nhi vội vàng đem sớm đã chuẩn bị tốt ngọc bài, đôi tay đưa cho chấp sự. Chấp sự tiếp nhận ngọc bài, đem nó đặt ở trước mặt một quyển mở ra trên sách, theo lam quang chợt lóe. Ngọc bài nhan sắc từ nguyên lai màu trắng biến thành màu lam nhạt. Màu lam nhạt ngọc bài chính là tiên giới tân nhân tượng trưng. Chờ đến tân nhân trên thực lực đi sau, có thể chính mình đi các thành trì làm việc điểm, lại lần nữa tăng lên chính mình thân phận ngọc bài cấp bậc. Cảm ơn chấp sự. Ngụy Tím Nhi tiếp nhận ngọc bài nói một tiếng tạ, hướng về bạch mạc tây rời đi phương hướng đi đến. Tiếp theo cái. Chấp sự lại lần nữa hô. Huyền Mặc tiến lên một bước, dựa theo chấp sự chỉ thị đem chính mình tay đặt ở trước mặt thủy tinh cầu thượng. Thủy tinh cầu trung lập tức liền dâng lên một đạo lửa đỏ quang mang. Trâm sự đang muốn nói chuyện, lại thấy thủy tinh cầu trung lại lần nữa dâng lên một đoàn bạch sắc quang mang, nhưng mà này còn không có kết thúc, màu trắng quang mang lúc sau, một đoàn màu xanh biếc quang mang đồng thời dâng lên. Tam, tam hệ thuần linh căn chỉ là hắn nói còn không có kết thúc, một đạo màu vàng quang mang lại ở thủy tinh cầu trung nở rộ. Trâm sự miệng trương đến đại đại, trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn thủy tinh cầu. Thiếu niên này thế nhưng là bốn hệ thuần linh căn. Có thể hay không còn có kim hệ linh căn đâu. Bất quá liền tính không có, tên này thiếu niên cũng là thiên tài trong thiên tài. Song hệ cũng đã rất khó được, càng không cần phải nói bốn buộc lại. Thấy thủy tinh cầu không hề lập lòe, huyền mặc đem chính mình tài thu trở về. Thấy chấp sự như xem con ngồi giống nhau nhìn chính mình, huyền mặc trong lòng không cấm có chút ảo não. Hắn đã tận lực khống chế chính mình, chính là vẫn là bị cái này thủy tinh cầu thí nghiệm ra tới. Quả nhiên là thực lực quá yếu. Liên loại này cấp thấp thủy tinh cầu đều không thể không chế. Huyền ca ánh mắt hơi hơi loe loe, tay nhẹ nhàng vừa động một lá đùa xuất hiện ở tay nàng trùng, ngón tay méo, đùa chú vô thành vô tức biến mất. Tuy rằng nàng nguyên bản chính là tiên giới người, nhưng là lại chưa từng đã tới phi thăng điện, cho nên đối với phi thăng điện thủy tinh cầu cũng không phải thực hiểu biết. Hiện tại nàng có chút hối hận, chính mình xem thường cái này thủy tinh cầu. Phần 167 Giúp huyền mặc xử lý hảo thân phận ngọc bài, chấp sự vẻ mặt mong đợi nhìn mặc Huyền Mặc, ngươi có hay không hứng thú gia nhập môn phái à? Lấy Huyền Mặc tư chất, nếu là những cái đó môn phái được đến tin tức, khẳng định sẽ tranh đoạt. Phi Thăng tu sĩ tuy rằng nhiều, nhưng là tư chất hảo tu sĩ lại thiếu chi lại thiếu. Giống Huyền Mặc như vậy ưu tú tư chất, đừng nói ở Phi Thăng Điện, liền tính là ở môn phái chung cũng là rất khó tìm đến. Cảm ơn chấp sự hảo ý, ta tạm thời còn không nghĩ gia nhập môn phái. Huyền Mặc xin lỗi nói, ở Mặc Nguyệt Đại Lục thời điểm, hắn chính là môn phái đệ tử, môn phái tuy hảo nhưng là khuôn sáo lại quá nhiều lúc trước nếu không phải bởi vì nương không yên tâm hắn đem hắn giao cho sư phụ hắn cũng là sẽ không lưu tại linh hư tông lâu như vậy. Hùng chi hiện tại hắn đã cùng nương đoàn tụ hắn liền càng sẽ không tiến vào môn phái. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên giới nhị thiên tài cùng phế vật chấp sự nghe vậy khó hiểu nhìn huyền mặc vì sao cơ hội như vậy nếu là đặt ở khác vừa mới phi thăng đi lên tu sĩ trước mặt bọn họ khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Môn phái, đó là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Chính là rất nhiều tu sĩ lại bởi vì tự thân tư chất nguyên nhân, mà mất đi gia nhập môn phái tư cách. Môn phái quy củ quá nhiều, ta tương đối thích tự do. Huyền mặc đúng sự thật nói. Nhưng là môn phái tu luyện tài nguyên đồng dạng rất nhiều, hơn nữa môn phái đệ tử so tán tu càng có địa vị. Chấp sự tuy rằng đồng ý Huyền mặc nói, nhưng là vẫn là không buông tay khuyên đủ. Trên thế giới sự tình chính là như thế, vĩnh viễn không có khả năng chỉ có tốt một mặt. Ngươi nếu muốn được đến người khác không chiếm được, như vậy ngươi nhất định phải muốn hy sinh một ít đồ vật. Đà tạ chấp sự. Ta đã quyết định. Huyền mặc vẻ mặt kiên định nói. Chấp sự gật đầu bất đắc dĩ, nếu ngươi kiên trì, vậy như vậy đi. Tiếp theo cái. Thật vất vả gặp được một cái như vậy tư chất thượng giai tu sĩ, không nghĩ tới đối phương lại chỉ nghĩ đương một người tán tu, thật là đáng tiếc. Thấy huyền ca tiến lên, chấp sự hứng thú không tốt chỉ chỉ trước mặt thủy tinh cầu, bắt tay phóng đi lên. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều ở huyền mặc trên người, tự nhiên không có mặt khác tâm tư đi chú ý tu sĩ khác. Hơn nữa ở hắn xem ra, giống huyền mặc như vậy tư chất tu sĩ, có một cái cũng đã phi thường không tồi, hắn không có khả năng sẽ tái ngộ đến cái thứ hai. Huyền ca vươn tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, ngay sau đó liền nhìn đến thủy tinh cầu trung tản mát ra một đạo vẩn đục hồng quang, hồng quang lập lòe vài cái, liền lại tản mát ra một đạo đồng dạng vẩn đục bạch quang, sau đó là lục quang, hoàng quang, cùng kim sắc quang mang bất quá này đó quang mang đồng dạng đều tương đối vừa đủ có thể Chấp sự như mày nói huyền ca linh căn là hắn gặp qua kém cỏi nhất tuy rằng có năm hệ linh căn nhưng là lại đều là tạp linh căn như vậy tu sĩ cho dù cho nàng lại nhiều tài nguyên cũng đều là lãng phí so với phía trước huyền mặc kia căn bản chính là cách biệt một trời trách không được người khác thường nói người so người muốn chết huyền ca cùng huyền mặc so sánh với còn không phải là như vậy sao chờ đến chấp sự đem chính mình thân phận ngọc bài xử lý xong, Huyền Ca đi đến Huyền Mặc bên cạnh, cùng hắn cùng nhau hướng về truyền tống ngoài điện đi đến. nhìn đến Huyền Ca cùng Huyền Mặc rời đi truyền tống điện, chấp sự nhịn không được nhăn lại mi. giống nhau phi thăng đi lên tu sĩ, đều sẽ ở truyền tống trong điện lưu lại một đoạn thời gian. một là vì đem tự thân linh lực thay đổi vì tiên linh lực, đệ nhị là vì lật xem truyền tống trong điện ngọc giản, để đối tiên giới càng vì hiểu biết. qua đi cũng có tu sĩ vừa đến phi thăng điện xử lý xong thân phận Ngọc Bài liền rời đi. Nhưng là những cái đó tu sĩ, sau khi rời khỏi đây thường thường đều không có cái gì kết cục tốt. Bởi vì tiên giới cũng không phải là hạ giới, trong thân thể linh lực nếu là không có hoàn toàn thay đổi vì tiên linh lực, vừa ra phi thăng điện liền sẽ trở thành một ít người cướp bóc đối tượng. Tuy rằng này đó vừa mới phi thăng đi lên tu sĩ, trên người cũng không có cái gì thứ tốt, nhưng là có chút ít còn hơn không. Mà để cho hắn tức giận là, rõ ràng là một cái tư chất thượng giai thiên tài. Cố tình muốn cùng một cái năm hệ tạp linh căn phế vật quệ với nhau. Quả thức chính là đấm mình truy lạc. Không được. Hắn không thể nhìn một thiên tài ở chính mình trước mặt bị hủy. Nghĩ đến đây, hắn đối với xếp hạng phía chính mình tu sĩ phất phất tay, các ngươi đều bài đến mặt khác đội ngũ đi. Vì cái gì nha? Ta chính là bài thời gian rất lâu mới đến nơi này. Đứng ở đằng trước một người tu sĩ không phục nói. Hắn bài thời gian dài như vậy đội, nói làm hắn đổi đội ngũ liền đổi đội ngũ. Cái này làm cho hắn sao có thể không bực bội. Đúng vậy, chúng ta đợi lâu như vậy, vì cái gì muốn đổi đội ngũ? Liền tính ngươi là chấp sự, cũng nên cho chúng ta một cái lý do A. Chấp sự lạnh lùng mà quét về phía nói chuyện mấy người, một cổ khí thế cường đại đồng thời từ hắn trên người phát ra mà ra, áp hướng về phía nói chuyện mấy người, lại vô nghĩa, liền chớ có trách ta không khách khí. Mọi người nào còn dám nhiều lời một câu, chờ đến chấp sự thu lại khí thế, vội vàng nhanh chóng hướng về mặt khác đội ngũ chạy tới. Bọn họ lại không phải không muốn sống nữa. Nhìn trước mặt mọi người một chạy mà quang, chấp sự hừ lạnh một tiếng, hướng về đại điện ngoại đi đến. Nơi này phát sinh sự, tự nhiên cũng khiến cho phi thăng điện mặt khác chấp sự chú ý. Tần chấp sự, chờ một chút. Một người áo xám chấp sự gọi lại đang muốn đi tìm huyền mặt tần chấp sự. Tần chấp sự dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía áo xám chấp sự, cổ chấp sự, ngươi kêu ta có việc sao. Cổ chấp sự cười lắc lắc đầu, ngươi như vậy vội vã chính là muốn đi đâu nhi. Ở hắn trong ấn tượng, tần chấp sự vẫn luôn là một cái làm việc tương đối ổn trọng người. Giống hôm nay tình huống như vậy, căn bản là không giống như là hắn làm việc phong cách. Ta vừa mới gặp được một cái tân phi thăng đi lên bốn hệ thuần linh căn tu sĩ, chỉ là hắn cũng không có ở phi thăng điện dừng lại. Ta sợ hắn đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, cho nên tính toán đi xem hắn. Trước bất hòa ngươi nói, ta cũng không thể làm hắn có nguy hiểm. Tần chấp sự nói xong, liền vội vội vàng đi ra phi thăng điện. Bốn hệ thuần linh căn kia cũng thật không thể xảy ra chuyện. Cổ chấp sự cũng vội vàng đuổi kịp tần chấp sự. Huyền ca cùng huyền mặc mới ra phi thăng điện không bao lâu, đã bị năm tên tu sĩ ngăn cản đường đi. Đem các ngươi nhẫn dao ra đây, đừng ép ta nhóm động thủ. Trong đó một người mặt dài tu sĩ lạnh giọng nguy hiếm nói. Kỳ thật bọn họ cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên không bao lâu tu sĩ, bởi vì tu vi thấp, trên người cũng không có tu luyện tài nguyên, cho nên liền nổi lên đánh cướp tân phi thăng tu sĩ ý niệm. Hơn nữa nơi này trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều giống như bọn họ, dựa đánh cấp mà sống tu sĩ. Tránh ra, huyền mặc lạnh lẽo nhìn mặt dài tu sĩ. Như vậy nhân vật, hắn một người là có thể đủ đối phó rồi. Tuy rằng hắn cũng là tân phi thăng đi lên, nhưng là hắn trong thân thể hồn phách lại là tiên hồn. Cho nên cho dù hắn hiện tại chỉ là thấp nhất cấp tán tiên, thực lực cũng không thể so giống nhau kim tiên kém. Rốt cuộc nguyên bản hắn còn ở tiên giới thời điểm, tu vi cũng đã đạt tới tuyệt tiên trung kỳ. Ở tiên giới, tu luyện cấp bậc chia làm tán tiên, kim tiên, huyền tiên, thượng tiên, cực tiên, tuyệt tiên, tiên quân, tiên đế, thần vương, thần hoàng, thiên tôn, chúa tể. Bất quá hắn đến nay mới thôi, còn không có gặp qua có nhân tu vì đạt được đến chúa tể cảnh giới. Thiên tôn nhưng thật ra gặp qua mấy cái, hắn bà ngoại cùng ông ngoại, đại cứu, còn có hắn cái kia cha cha đều là thiên tôn cấp bậc cường giả. Đến nỗi mẹ hắn, khi đó cũng đã là thần vương đỉnh. Chỉ tiếc gặp người không tốt. Bị hắn gái kia cha cha cùng cha cha tiểu tam cấp Thái họa Ai húi? Thật lớn khẩu khí A. Xem ra hôm nay nếu là không cho ngươi nếm thử chúng ta lợi hại, các ngươi thật đúng là không biết chết tự viết như thế nào. Các huynh đệ, thượng, mặt dài tu sĩ đối với phía sau bốn người huy một chút tay. Bốn người vội vàng nhằm phía huyền ca cùng huyền mặc. Huyền ca đứng ở nơi đó không có nhúc nhích thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút. Như vậy tiểu nhân vật, hàn nhi một người là có thể đủ giải quyết. Huyền Mặc khỏe miệng sẹt qua một tia khinh thường độ cung, thân hình nhoang lên, tiếp theo nháy mắt, xông lên bốn người cũng đã bay ngược đi ra ngoài. Mặt dài tu sĩ nhìn đến chính mình đồng bạn bay ra đi, liền biết chính mình chọc không nên dây vào người. Nhìn đến Huyền Mặc nhìn về phía chính mình, vội vàng mở miệng xin tha nói, đối. Thực xin lỗi. Vừa mới là ta có mắt không thấy thái sơn, thỉnh hai vị dơ cao đánh khẽ tha chúng ta. Huyền Mặc hơi hơi nhúng mày, vươn chính mình tay, tha các ngươi cũng có thể, đem nhẫn dao ra đây. Mặt dài tu sĩ nghe vậy, tâm đột nhiên đau xót, do dự một lát sau, mở miệng nói, có thể hay không đổi mặt khác điều kiện. Nhẫn là hắn mệnh căn tử, nếu là đã không có nhẫn, hắn liền không có tu luyện tài nguyên. Huyền mặc sắc mặt trầm xuống, ngươi nói đi. Mặt dài tu sĩ dùng sức nuốt nuốt chính mình nước miếng, trong mắt tràn ngập dãy rủa, hồi lâu, mới run run rẩy rẩy ba kéo xuống chính mình nhẫn, vạn phần không muốn đưa tới Huyền mặc trước mặt. Không nghĩ tới chính mình suốt ngày đánh ạ, chung bị nhạn mổ mắt bị mù. Huyền Mặc lấy quá dài mặt tu sĩ trong tay nhẫn, mắt lạnh quét về phía mặt khác bốn người, các người đâu. Nói thật, hắn thật đúng là trướng mắt bọn họ nhẫn, bất quá ai làm đối phương muốn đánh cướp bọn họ đâu. Nếu là không cho đối phương trả giá điểm đại giới, như thế nào không làm thất vọng bọn họ vất vả như vậy. Bốn người nào dám do dự, vội vàng bắt lấy chính mình nhẫn, đưa tới huyền Mặc trước mặt. Tuy rằng cực kỳ không tha, nhưng là bọn họ mệnh càng quan trọng. Đối phương có thể dùng một lần đá bay bọn họ bốn người. Liền có tuyệt đối năng lực có thể xử lý bọn họ bốn người Huyền mặc thu nhẫn Cùng huyền ca nhìn nhó cười Hai người chậm rãi hướng về nơi xa đi đến Nhìn càng lúc càng xa hai người Mặt dài tu sĩ năm người vẻ mặt đưa đám Thật mạnh thở dài một hơi Lúc này bọn họ thật sự hận không thể khóc lớn một hồi Bọn họ vất vả lâu như vậy Thật vất vả tích lũy như vậy một chút Kết quả toàn tiện nghi người khác Tần chấp sự cùng cổ chấp sự thực mau liền đuổi lại đây Nhìn đến mặt dài tu sĩ năm người Tần chấp sự mở miệng hỏi. Các ngươi vừa mới nhìn đến có hai người trải qua nơi này sao? Trừ phi huyền mặc bọn họ sẽ phi, bằng không nơi này chính là nhất định phải đi qua chi lộ. Năm người nhìn thấy là phi thăng điện chấp sự, nào dám do dự, vội vàng gật gật đầu, thấy được. Bọn họ không ngừng thấy được, còn bị đối phương đoạn. Các ngươi làm sao vậy? Nhìn đến năm người biểu tình có khắc thường, cổ chấp sự hỏi. Hắn nhưng không cho rằng này mấy cái nhìn đến huyền mặc cùng huyền ca sẽ không dậy nổi ý xấu. Xem ra bọn họ là ở đối phương trong tay an bẹp. Bọn họ đoạt chúng ta nhẫn. Mặt dài tu sĩ hiện tại hận không thể có thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, tỉnh mất mặt. Cổ chấp sự trong mắt hiện lên một tia quả nhiên như thế ý cười, cùng tầng chấp sự nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng về huyền ca cùng huyền mặt rời đi phương hướng đuổi theo. Tuy rằng mặt dài tu sĩ 5 người đều chỉ là tán tiên sơ trung kỳ tu vi, nhưng cũng không phải vừa mới phi thăng đi lên tu sĩ, liền có thể đối phó được, hướng chi vẫn là 5 người. Quả nhiên là bốn hệ thuần linh căn thiên tài, quả nhiên không giống bình thường. Huyền ca cùng huyền mặc một đường thông suốt, chờ ra phi thăng điện phạm vi, huyền ca liền gọi ra kim linh ngốc thiếu vương. Lúc này kim linh ngốc thiếu vương cũng bởi vì huyền ca phi thăng, mà tăng lên tu vi. Hiện tại nó thỏa thỏa chính là một con trung cấp huyên thú, trung cấp huyên thu thực lực chính là chút nào không kém gì tàn tiên. Ngồi trên kim linh ngốc thiếu vương, huyền ca lựa chọn một phương hướng, làm kim linh ngốc thiếu vương bày qua đi. Bọn họ hiện tại chính yếu chính là tăng lên thực lực của chính mình, bằng không tại đây tiên giới liền tính không phải một bước khó đi, cũng là từng bước duy gian. Bay không sai biệt lắm một canh giờ tả hữu, từng tòa liên miên núi cao xuất hiện ở huyền ca cùng huyền mặc trước mặt. tiểu kim, chúng ta đi nơi đó. Huyền ca phân phó kim linh ngốc thiếu vương nói. Nơi này vị trí hẻo lánh, là tu luyện ẩn nấp tốt nhất lựa chọn. Tốt chủ nhân. Kim linh ngốc thiếu vương vội vàng nhanh hơn tốc độ, thực mau liền tới tới rồi huyền ca theo như lời địa phương. Ở huyền ca chỉ thị hạ, dừng ở trong đó một đỉnh núi thượng. Huyền ca từ kim linh ngốc thiếu vương bối thượng ngảy xuống, dùng thần thức quét một chút bốn phía, khỏe miệng lộ ra một mặt vừa lòng tới cười. Chúng ta liền ở chỗ này tu luyện, các ngươi tiên tiến không gian, ta bố trí một chút trận pháp. Phần 168 Huyền mặc cùng kim linh ngốc thiếu vương gật gật đầu, lát mình tiến vào tím diệp không gian. Huyền ca cũng không chậm trễ, nhanh chóng ở chung quanh bố trí nổi lên trận pháp, theo trận kỳ cùng đùa chú không ngừng mà bị quăng ra ngoài. Một cái cùng loại với thiên nhiên ẩn nấp trận trận pháp, còn có cách ly chợ, phòng ngự trợ, theo dõi trận đều bị nàng hoàn mỹ bố trí ra tới. Bố trí xong trận pháp sau, huyền ca lại cẩn thận dùng thần thức quét một lần trận pháp, xác định không có gì yêu cầu cải biến địa phương, cũng lắc mình tiến vào tím diệp không gian. Lúc này tím diệp không gian đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không chỉ có không gian so nguyên lai mở rộng gấp đôi không ngừng, hơn nữa toàn bộ đều tràn đầy tiên linh khí, so với bên ngoài tiên linh khí không chỉ có không kém thậm chí còn muốn nồng đậm vài phần. Đi đến vòng tuổi chi dưới tầng cây, nơi này tiên linh khí càng vì nồng đậm. Vực ngoại thiên tuyền đã bị nàng chôn ở vòng tuổi chi dưới tầng cây. Hơn nữa bởi vì vực ngoại thiên tuyền vốn chính là tiên giới đồ vật, cho nên tới rồi tiên giới sau, liền đã xảy ra thay đổi. Hiện tại vực ngoại thiên tuyền nước suối đã từ nguyên bản linh tuyển thăng cấp vì tiên linh tuyển. Đừng nói trực tiếp ở bên trong tu luyện, chính là chỉ cần cảm thụ vực ngoại thiên tuyền tản mát ra tiên linh khí, tu vi cũng có thể đủ tăng lên một cái cấp bậc. Lát mình tiến vào vòng tuổi chi thụ, chỉ thấy thật lớn vòng tuổi trên quả gỗ, huyền mặc cùng nàng sở khế ước các yêu thú, đã ở mặt trên tu luyện. Nhật nhạc người, đi đến chính mình chuyên trúc vị trí ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu rồi tu luyện. Cùng lúc đó, tần chấp sự cùng cổ chấp sự cũng đã ra phi thang điện phạm vi, chính là lại trước sau tìm không thấy huyền mặc cùng huyền ca. Sao có thể sẽ tìm không thấy đâu? Hai người hay là trường cánh bay? Tần chấp sự thu hồi thân thức, vẻ mặt nghi hoặc nói. Phía trước bởi vì phi thăng điện trong phạm vi quy định không thể sử dụng thần thức nhìn quét, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đến ra phi thăng điện phạm vi, mới sử dụng thần thức. Nguyên bản cho rằng huyền mặc hai người nhất định đi không xa, lại không nghĩ rằng phạm vi ngàn dặm trong phạm vi, thế nhưng không có hai người bóng dáng. Đừng đoán mổ, chúng ta lại hảo hảo tìm xem. Cổ chấp sự trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Theo lý thuyết, huyền mặc cùng huyền ca đều chỉ là vừa mới phi thăng đi lên tu sĩ, cước trình không có khả năng nhanh như vậy mới đúng. Hay là bọn họ đề xuất cái gì? Tần Chấp Sự gật đầu một cái, lại lần nữa phóng xuất ra chính mình thần thức, lần này hắn lựa chọn một tốc tốc tìm kiếm, hắn cũng không tin hai người thật sự đã ra hắn thần thức phạm vi. Cổ Chấp Sự cũng dùng thần thức tỉ mỉ tra tìm vài biến, cuối cùng xác định chính mình thật sự không có đề xuất sau, mới thu hồi chính mình thần thức. Lại lần nữa cùng Tần Chấp Sự liếc nhau, trong mắt đều có một mặt kiên định chi sắc. Càng là như thế, càng là kiên định bọn họ nhất định tìm được Huyền Mặc hai người quyết tâm. Xoay người hướng về phi thăng điện đi đến, bọn họ quyết định đem chuyện này bẩm báo chủ sự, xin tuyên bố một cái tìm người thông báo. Giống huyền mặc như vậy thiên tài, bọn họ tuyệt đối muốn cho hắn tiến vào môn phái. Đến nỗi huyền ca, vậy làm nàng tự sinh tự diệt hảo. quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại. Cửu thiên tiên giới tam, thanh loan thánh chủ. Lam mặc u xử lý xong thân phận ngọc bài, hướng về phi thăng trong điện tu luyện đại sảnh đi đến. Vừa mới ở thí nghiệm thời điểm. Hắn bị chắc ra là thủy hệ cùng thổ hệ song thuần linh can, cũng bởi vì nguyên nhân này giúp hắn xử lý thân phận ngọc bài chấp sự thập phần coi trọng hắn. Còn nói chờ trong thân thể hắn linh lực toàn bộ thay đổi vì tiên linh lực sau, liền đề cử hắn tiến vào môn phái. Tuy rằng hắn cự tuyệt, nhưng là chấp sự cũng không có đáp ứng, lại còn có khuyên bảo hắn, làm hắn tại đây đoạn thời gian hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc này cùng hắn tương lai tiền đồ là cùng một nhị thở. Đi vào tu luyện đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh có không sai biệt lắm năm sáu trăm tên tu sĩ. Trong đó đại bộ phận tu sĩ đều ở tu luyện, dư lại một bộ phận nhỏ tu sĩ, thì tại lật xem trên kệ sách ngọc giản. Ánh mắt đại khái ở mọi người trên người đảo qua, Lam mặc cũ trong lòng xẹt qua một tiếng mất mát. Hắn cũng không có nhìn thấy huyền ca, cũng không có nhìn thấy doanh băng huyễn. Hắn phi thăng thời điểm, dùng thần thức đảo qua huyền ca cùng doanh băng huyễn nơi vị trí, phát hiện các nàng so với hắn muốn trước một bước phi thăng. Như vậy các nàng khẳng định so với hắn tới trước mới là hiện tại không thấy được các nàng. Hắn suy đoán cửu thiên tiên giới khẳng định không ngừng có một cái phi thăng điện. Nghĩ đến đây, Lam Mặc U nhấc chân đi hướng kệ sách. Hắn hiện tại vội vàng muốn biết cửu thiên tiên giới có phải hay không còn có mặt khác phi thăng điện. Đi đến kệ sách trước, Lam Mặc U nhìn lướt qua trên kệ sách ngọc giản, duỗi tay từ trên kệ sách bắt lấy một quả bản đồ ngọc giản, tham nhập thần thức, ánh vào hắn mi mắt chính là một mảnh vô cùng vô tận. Phảng phất vũ trụ mênh mông thế giới. Nay phiến thế giới tổng cộng chia làm 9 giới diện, phân biệt là Hàng Thiên giới, Trời Cao giới, Phong Thiên giới, Thủy Thiên giới, Tuyết Thiên giới, Liên Thiên giới, Vũ Thiên giới, Lang Thiên giới, Ma Thiên giới. Hắn hiện tại vị trí giới diện là trung ba ngày Liên Thiên giới. Thu hồi thân thức, Lam Mặc Vũ biểu tình ảm đạm thở dài một hơi. Cửu Thiên Tiên giới đã có 9 giới diện, như vậy đã nói lên hắn suy đoán là chính xác. Ở Cửu Thiên thiên giới Phi thăng điện không có khả năng chỉ có một. Như thế, hắn đời này có lẽ không còn có, có thể cùng huyền ca gặp mặt cơ hội. Nếu sớm biết rằng là như thế này, hắn tình nguyện lúc trước lưu tại huyền ca không gian chung, liền tính không có thực lực, hắn cũng có thể vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Chính là trên đời không có như vậy nhiều nếu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hối hận cũng vô dụng. Huyền ca từ tu luyện chung lui ra tới, mở hai mắt, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Nàng ở vòng tuổi chi thụ chung đã tu luyện gần 2.000 năm chính là thực lực của nàng nhưng vẫn đều dừng lại ở kim tiên đỉnh như thế nào cũng vô pháp đột phá đến huyền tiên cấp bậc nhìn thoáng qua còn tại nỗ lực tu luyện các yêu thú lúc này chúng nó no cấp bậc phổ biến đều vượt qua huyền thú cấp bậc bạch anh Phạm tư cùng thanh linh tất đều đã đột phá trở thành thanh thú thanh thu thực lực tương đương với nhân loại tu sĩ tiên quân cấp bậc có thể thấy được bọn họ hiện tại cường đại ánh mắt chuyển hướng huyền mặc chỉ thấy hắn trải qua nhiều năm như vậy tu luyện tu vi cũng đã đạt tới huyền tiên hậu kỳ Huyền ca lắc đầu cười khổ một tiếng. Còn như vậy đi xuống, nàng đều mau trở thành mọi người trung yếu nhất. Đứng lên, huyền ca lắc mình ra tím diệp không gian. Nếu lưu tại không gian trùng đã đối nàng tu luyện không có gì trợ giúp, kia nàng còn không bằng đi ra ngoài tìm kiếm tu luyện cơ duyên. Thu hồi lúc trước bố trí ở chung quanh trận kỳ cùng đùa chú, huyền ca nhảy thân ngồi trên kim linh ngốc thiếu vương bối, truyền một phương hướng hướng về phía trước bay đi. Tuy...